chương 717, Á Linh vực khẩu phục dịch chương 717, Á Linh vực khẩu phục dịch suy nghĩ một chút, vì cái gì Vĩnh Đống Nghị đỉnh ngũ đại nghị viên ghế bệnh bệnh có cây lá kim tộc? Giản đơn một chút, thẳng thắn chút, gia tộc nào không muốn, nhân gia trực tiếp xuất động 78 cái trưởng lão đem ngươi nhà vây quanh, cắm dễ, gặp phải tốt tài nguyên, trực tiếp cắm rễ, gặp phải tốt nơi ở, trực tiếp cắm rễ, cái kia còn thế nào chơi? Đương nhiên, quan trọng nhất là, trước đây Vĩnh Đống Nghị đỉnh trí tuệ sinh mệnh nhóm từ thánh sinh mệnh đồng minh thoát thời giá là đã trải qua chiến đấu. Giống như hắc bạch vương quốc nhân tộc một bên chiến đấu một bên lui lưởng thăm biên đầu dạng. Vĩnh Đống Nghị Đình chí tuệ sinh mệnh nhóm cũng thối lui đến Cao Nguyên Mộ Đồng, tiếp đó hàng ngàn hàng vạn châm diệp thụ nhân cường giả sử dụng một đời chỉ có thể sử dụng một lần cấm chế. Dùng sinh mệnh tới thủ hộ Cao Nguyên mùa Đồng, đem thánh sinh mệnh đồng minh thế lực ngăn cản ở ngoài. Cao Nguyên mùa Đồng có thể trở thành lĩnh đống nghị đình hạch tâm cũng là bởi vì cái này hàng ngàn hàng vạn châm diệp thụ nhân hy sinh. Do đó, cây lá kim tộc tại Vĩnh Đống Nghị Đình là được người tôn kính. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không tôn kính có thể làm sao? vĩnh đóng nghị định hạch tâm bị cái kia hàng ngàn hàng vạn châm diệp thụ nhân trông coi, không nói còn có bao nhiêu vẫn như cũ sống sót, nhưng mà trước mắt còn sống sót châm diệp thụ nhân chỉ cần xoay người thì tương đương với đem cao nguyên mùa đông vây quanh. Ai dám không tôn kính? Ai dám không cho ghế? Nếu không phải là cây lá kim tộc tỷ lệ sinh dục không quá cao, đoán chừng ban đầu thánh sinh mệnh đều phải có cây lá kim nhất tộc. Mà lúc này, một cái truyền kỳ trưởng lão cắm rễ ở tiền tuyến. Vị trưởng lao kia chỗ bảo vệ cho các vị diện đúng là bọn họ gia tộc chỗ sản xuất nhiều hạt tinh thạch sản xuất vị diện, cho nên vị trưởng lão kia mới lựa chọn cắm rễ. John cũng bổ sung một chút từng, trong nhà đua tiếng thế nào? Lê cờ bắt đầu hỏi thăm một việc tiếp theo. Trong nhà đua tiếng đại hội đã mở rất lâu, Lê cờ muốn biết hiệu quả như thế nào? Mà nói đến trong nhà đua tiếng đại hội, mấy người thần thái từ ngưng trọng chuyển đã biến thành nhẹ nhõm. Ý vị này đến từ trong nhà đua tiếng đại hội tin tức là tin tức tốt. John hơi buông lòng nói, trong nhà đua tiếng đại hội bây giờ người tham gia càng ngày càng nhiều, hơn nữa đã sơ bộ dần dần có lái rồi. Một câu nói, nhưng Lê cờ đã biết trước mắt trong nhà đua tiếng đại hội trạng thái Vẫn hành thông thuận phải biết Trong nhà đua tiếng đại hội định vị vốn cũng không phải là mấy ngày mấy tháng liền kết thúc, mà là vĩnh cửu nâng làm tiếp. Bởi vì tư tưởng mặc dù có thể thiên cổ đứng lặng, nhưng mà cũng có thể đổi mới. Một thế hệ có một đời tư tưởng của người ta, cũng có một thế hệ học thuyết. Chỉ bất quá tài năng ở ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong dần dần có lại like vẫn đủ lượng lực cỡ kinh ngạc. Dần dần có lãi like liên tốt, bất quá cũng phải chú ý, tròn và khuyết không trọng yếu, khai phát nhân dân tư tưởng cùng lý niệm trọng yếu hơn, có thể phong phú chúng ta văn hóa cũng rất tốt." Lễ cơ dặn nói. "Dân dân có lại like mặc dù trọng yếu, nhưng mà nếu như lẫn lộn đầu đuôi, Đây chẳng phải là lại trở thành ở kiếp trước loại kia có biết, nghiên cứu khoa học cũ bác tính. Bây giờ hết thể thương liệu là được, mặt khác, Lê cờ đến đến trước bàn. Zone bàn làm việc rất rộng lượng, phía trên bày rất nhiều thư cùng trang giấy, nhìn tán loạn vô cùng. Phải biết, không đọc sách người đều là đem thư cùng trang giấy chỉnh chỉnh tề tề xếp xong, tràn đầy mỹ quan. Loại này tán loạn bình thường chính là thư nhiều lắm hơn nữa tùy thời muốn tiến động, đi chép, cho nên mới lộ ra loại dáng bệ này. Lê cờ cũng không để ý, đi thẳng tới trước bàn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra liên tiếp cái bình. Ở nơi này chút trong mình Còn trang có một chút hơi hơi sáng lên chất lỏng. Đây là ta nghiên cứu ra được á lĩnh vực khẩu phục dịch. Lê cờ giới thiệu sơ lược, sau khi uống có thể để người ta nắm giữ cùng lĩnh ngộ pháp tắc tương quan á lĩnh vực, á lĩnh vực chính là không có chính thức lĩnh vực mạnh lĩnh vực, đại khái là loại này. Nói, lê cờ con mắt hơi hơi tỏa sáng, một tầng lĩnh vực lập tức lấy hắn làm trung tâm khuyết kết tán ra. Á lĩnh vực. Dốn mấy người mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, từng cái hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Loại cảm giác này, thật là lĩnh vực. Truyền kỳ sau đó mới có thể nắm giữ lĩnh vực, lại tạo ra tâm tình động nhưng là lập tức triệt tiêu loại này là các bác loại này á lĩnh vực có thể sản xuất hàng loạt sao mặc dù là á lĩnh vực nhưng mà nếu đều làm ra khẩu phục dịch làmợ là sở cũng chấp trưởng rất nhiều phòng thí nghiệm phòng nghiên cứu tự nhiên là biết sản xuất hàng loạt ý vị như thế nào không được. đượcly cờ bắt đầu chỉ chỉ cái này 20 mấy bình á lĩnh vực khẩu phục dịch những thứ này cần dùng đến ti tăng cự đằng sản xuất ra á lĩnh vực trái cây một cái trái cây đại khái có thể lộng 10 bình tả hữu đi thứ này chuyên môn tổ kiến một cái phòng thí nghiệm đi nghiên cứu có thể dùng chất liệu gì tới thay thế á lĩnh vực trái cây tăng cự Đảng tượng hồ không thể gây giống hoặc có lẽ là ti tăng cự Đẳng hẳn là đặc biệt cá thể có thể cô thư sinh sôi thế nhưng là không thể cùng hắn hắn sinh mạng thể cùng một chỗ sinh sôi hậu đại ít nhất tại trước mắt mà nói lịch cờ cùng ti tăng cự Đảng nghiên cứu là như vậy bất quá ngược lại là có thể thử xem đi nhân bản một chút nhìn xem có thể hay không sáng tạo ra Tóm lại sự tình khác lịch cờ vẫn là giao cho bọn hắn đi làm đi tại nhà khoa học trên đường phản hồi lịch cờ bây giờ cũng không phải rất khuyết thiếu bây giờ hắn thiếu là tới từ lãnh tụ cùng may mắn phương diệnết mạnh phản hồi những thứ này áĩnh vực khẩu phục dịch giao cho người yêu cầu. Lê Cờ tin tưởng Zôn có thể xử lý được. Đến nỗi người yêu cầu là người một nhà vẫn là người mua, cái này cũng không trọng yếu. Tỷ như Zôn Dôn, trên căn bản là ngồi vững hậu phương lớn ở giữa điều phối đấy, cho nên cũng không cần á lĩnh vực. Được." Zôn gật, gật đầu, trịnh trọng nhận lấy những thứ này á lĩnh vực khẩu phục dịch. Lễ Cờ nhẹ gật đầu, vừa tiếp tục nói, "Các ngươi vừa mới nói muốn an bài học sinh đi tiền tuyến." Zôn bọn hắn gật đầu nói phải, dù sao vừa mới Lễ Cờ liền ở bên ngoài đi theo. Lần này liền từ ta dẫn đội đi." Lê Cờ nói, "Đi nơi nào, ngươi sắp xếp lại chút người đem bọn hắn trả lại." Nghe vậy đám người cả kinh. "Thiếu ra, người muốn đi?" Dôn trực tiếp khẩn trương, cầm lì cờ cánh tay. "Lệnh cờ đại nhân, ngài không định vả chấn hầu phương sao?" Đi Ảnạ cũng nhíu như mày. "Đúng. Lệnh cờ khẽ gật đầu, ta hiệp sĩ cần đột phá, chỉ là kỵ hành cùng huấn luyện cũng không thể đột phá truyền kỳ. Không có cái nào truyền kỳ hiệp sĩ, là tại sân huấn luyện bên trên huấn luyện ra." Đám người nghe xong lệnh cờ cũng biết đây là tất nhiên. Bất quá cũng may nạ Sen cùng tiếp trước bất đồng một điểm chính là ở, tiếp trước hoàng đế trên chiến trường, cái kia mưa bom báo đạt đấy, sơ ý một chút liền không có. Mà nạ Sen không tầm thường tỷ như vô miên đại đế ngự giá thân trình, cái kia đoán chừng tất cả mọi người chết hết vô miên đại đế đều không chết được. Do đó, Lệ Cở đi tiền tuyến mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm. Hơn nữa, Lệ Cở tiên phú mọi người đều biết, có thể nhiều đột phá mấy lần coi như mấy lần, nếu như tương lai Lệ cờ đã trở thành truyền kỳ, vậy coi như nạ sen quỷ diện, Lệ Cở cũng có thể mang theo đại hoàn vị diện trốn xa tinh rồi dấu. Do đó, đáng người không có lý do cự tuyệt. Đấu chương xong, chương 718, gã giở sở cùng án tổ chương 718. Gã dụ sở cùng án tổ và rôn cũng biết lì cờ đã hạ quyết định, hắn đương nhiên sẽ không đi cự tuyệt. Lì cờ gật, gật đầu, tiếp đó lại cùng mấy người trao đổi một chút rôn tại trên chính vụ sự tình, đi ả nạ tại pháp viện bên trên sự tình, lạp tỡ là sở chấp trưởng nghiên cứu cơ cấu sự tình, vẽ lòn tại kiến trúc bên trên gặp phải sự tình. Tới rồi lì cờ tình trạng này, chỉ cần là kiếp trước tiếp xúc qua tri thức, hiện tại cũng có thể hoàn toàn hồi tưởng lại. Cho dù có một chút không có thâm nhập hiểu rõ hắn cũng có thể suy luận, tại một thế này tưởng nhớ tạo ra Tỷ như nói pháp luật, tiếp trước hắn cũng không biết mấy cái pháp luật, nhưng là thông qua thường ngày một chút tin tức, thông qua mình học tập tri thức cùng kiến thức, hắn hoàn toàn suy luận đi ra cả bản hiến pháp, luật dân sự, hình pháp mấy người đều có thể. Do đó, mặc dù chỉ là hơi giao lưu, nhưng mà vốn mấy người bọn họ vẫn là có thu hoạch. Mà an bài xong xuôi, định rồi ngày mai lên đường thời gian sau đó, Lịch cờ cũng rời đi. Nhìn xem Lịch cờ rời đi thân ảnh, mấy người đều đang hiểu ra. Đại Hoang Thành có Lịch cờ tại, ngay cả có Định Hải thần trong tại, vô luận nội ưu vẫn là ngoại đều lật không nổi sóng gió. Ai cũng có thể bị thay thế bất kể là rẽ Dectectes vẫn là Off vẫn là Lý Quan Mạc bị Hogwarts cũng có thể bị thay thế. Nhưng mà, Lệ Cở không cách nào bị thay thế. Ra ngoài sau, Lệ Cở trở về nhà. Dì cả đoán trừng tại dừng trận phòng nhỏ bên kia bận rộn, dỗ tại thị chính tính, ló lì cây cùng tiểu may mắn tại cự thú bị diện trong nhà chống trơn. Lệ Cở ngồi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đi bên cạnh biệt bà tự. sở cùng A An Tổ vạ lúc này đang xem TV, cũng không định ngủ. A An Tổ vạ cũng vỡ lòng rồi, chỉ bất quá tuổi tác quá lớn, mặc dù vỡ lòng thành công, nhưng mà thiên phú kém, cho đến trước mắt cũng chỉ là một cấp 2 học giả. Có thể cấp bậc còn không có một ít học sinh cao. Bất quá cơ thể ngược lại là so trước đó đã khá nhiều. Mà gã Dụ Sở càng là, vốn là thân thể khỏe mạnh, phía trước còn tùy thời trợ giúp Lệ Cơ đi chinh chiến thứ cấp bị diện, bất quá gần nhất đoán chừng nghỉ ngơi, cho nên trong nhà nhìn xem tivi bồi bồi lá bà. Đông đông đông. Lệ Cơ gõ cửa, bọn hắn cảm nhận được hơi thở của Lệ Cơ, tự nhiên kinh hỉ vô cùng. Tiểu Linh Cơ tới. Con của ta đến rồi. A Anto và cùng gã Dụ Sở nhanh tới đây mở cửa, hai người một mặt vui mừng mà đem Lệ Cơ nghênh vào nhà. Lệ ăn hay chưa à? Không ăn ta để cho người ta làm cho người đi, muốn ăn cái gì? Vẫn là muốn uống bò gù dạ mãi, muốn hay không thêm điểm may mắn thảo? Ngươi hồi nhỏ nhưng yêu thích uống bò gù dạ mãi rồi. Án Tổ và một bên nghĩ linh tình, một bên phân phó người hầu đi làm việc, cũng không cho Lệ cờ phản kháng. Mặc dù bây giờ Đại Hoang Thành đã cơ bản tiêu trừ chế độ nô lệ, nhưng mà một chút người hầu, bảo mẫu các loại chức nghiệp vẫn là rất nhiều. Gan Dụ Sở cùng Án Tổ và hai người từ sinh ra bắt đầu liền không có mình làm qua biệt nhà, một cách tự nhiên liền muốn thị người hầu rồi. Đại Nương, Lệ vốn là muốn nói mình đã không cần uống sữa tươi rồi. Tôi nhỏ vì lớn thân thể không có cách, bây giờ Lệ Cở lại không cần. Bất Qua hắn cuối cùng cũng không tự tuyệt. Gagosơ ngồi trở lại trên ghế salon cười ngây ngô, một bên cười ngây ngô một bên sở trên mình muối hai liếc tiểu hổ tử, nhìn xem Lệ Cở ánh mắt đều là hài lòng. Án Tổ Vạ lôi kéo Lệ Cở qua đến ngồi xuống đến, quan sát tỉ mỉ Lệ Cở, ánh mắt hăm hốt, tiểu Lệ cờ đều lớn đến từng ngày rồi, con mắt thật giống mụ mụ ngươi. Bất Qua Án Tổ Vạ vừa mở miệng liền ý thức được không đúng, đội vàng bóp một cái Lệ mặt, trưởng thành không đáng yêu, vẫn là hồi nhỏ tốt, khuôn mặt mập phì thật Chỉ bất quá bên cạnh Nguyên Bản cười ngây nô gạ rụt sợ không khỏi có chút nặng mặc, Lỷ Cở cũng khẽ thở một hơi, không nói chuyện. "Ai, tiểu Lỷ Cở ngươi cũng đừng lo lắng, có như không? Sợ lồn đằng sau có thể lợi hại." Án Đỗ Bạ sờ lên Lỷ Cở đầu. Trong thiên hạ có thể dạng này, sợ Lỷ cờ đầu hơn nữa gọi tiểu Lỷ cờ nhân cũng không mấy cái. "Đúng vậy a Lỷ Cở, ngươi là nhi tử ta, nên đi làm đại sự." Gạ Dỗ Sở lúc này cũng nói, "Mặc kệ là ngươi mụ mụ vẫn là tiểu nô mễ, chúng ta về sau để ở. Nói đến một nửa, bỗng nhiên lại dừng lại, thế là chàng diện lại rơi vào trầm mặc. Các ngươi nào biết Lỷ Cợ cuối cùng lại lần nữa thở dài một hơi. Hắn muốn là suy nghĩ che giấu gạ dò sờ bọn hắn, nhưng là không nghĩ đến vẫn là bị đoán được. Tiểu Nhu Mễ rời nhà hơn một năm, theo lý mà nói cũng cần phải đã trở về. Lấy gạ dò sớ bọn hắn đối với Lỷ Cợ trình độ quen thuộc, chắc là có thể lấy đoán được Tiểu Nhu Mễ đã xảy ra chuyện. An Tổ Bà lúc này cũng không kiềm chế được nữa, một bên rơi lệ vừa nói, đều tại ta, đều tại ta nhường Tiểu Nhu Mễ ra ngoài rèn luyện. Xem như Tiểu Nhu Mễ mẹ ruột, An Tổ Bà tự nhiên là khó chịu nhất. An đuổi một hồi lâu, An mới ngừng được thúc thít. Ba người lại lần nữa lại lạ mặt. Sau một lúc lâu gạ rụt sở thở dài, bộ bộ lỷ cờ bà bay, nhìn xem lỷ cờ mắt, chúng ta trong lòng rất lo lắng, nhưng là chúng ta biết không thể ảnh hưởng đến ngươi. Lỷ cờ, ngươi từ nhỏ đã lẽ loi, những năm này cũng là ta thua thiệt ngươi, nếu như có thể cứu liền cứu, nếu như không thể cứu mà nói. Nói đến đây, gạ rụt sở không khỏi có chút nể lời. Không cứu về được làm sao bây giờ? Chỉ có chết thôi. Tiểu Nhu Mễ bọn hắn chỉ là lâm vào hộ mộ giúp chờ chúng ta khai chiến, ta có thể chỉnh nhà chiêm tinh tìm được tung tích của bọn hắn, sau đó đem mộ mộ cùng tiểu Nhu Mễ bọn hắn đều cứu trở về. Lỉ cờ trầm nói, Bây giờ hai cái địa vực mặc dù hơi giáp giới, nhưng mà giữa lẫn nhau phát tác, quy tắc mấy người còn không có bằng nào, cho dù là nhà chiếm tinh đở bộ cũng không có cách nào tìm được bọn hắn. Nhưng mà nói đi thì nói lại, dù cho tìm được bọn hắn, cũng không có cách nào đem bọn hắn nhận về tới. Cấp bậc càng cao, tại dị vực lại càng minh lộ ra. Liên như là trong đêm tối ánh sáng, đốm đóng chi quang yếu ớt, nhưng mà ngọn đốm chi quang liền sáng lên, nếu như là phùn tình cùng mặt trăng liền rất lóa mắt, giống vô miên đại đế dạng như càng thêm là giống như Thái Dương như thế chiếu rọi thiên tinh giới. Lôi Cơ mặc dù không là Thái Dương, Nhưng mà lấy pháp tắc của hắn lĩnh mộ độ còn có quy tắc của hắn thể đến xem, đoán chừng tiến vào hậu ngũ rụt sau đó cũng sẽ rất nổi bật. Đây chính là tồn tại cảm. Do đó, biện pháp duy nhất chính là mấy người hai cái chủ vị diện lẫn nhau giao dung, giao dung về sau trong ngươi có ta, trong ta có người, đến lúc đó bất kể là ngọn bước vẫn là tinh thần, cũng sẽ biến không phải đặc biệt chói mắt. Mà nghe xong lỷ cờ gạ rụt sợ cũng chỉ là lại lần nữa vô vô lỷ cợ bả bay, không muốn cho mình áp lực quá lớn, những năm gần đây ngươi đã rất tuyệt rồi. Hoặc có lẽ là, toàn bộ ạ giả hiện trong lịch sử, ngươi cũng là xuất sắc nhất, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta đúng vậy tiểu Lệ Cở. Án Tổ vạ mắt còn có chút hồng, nhiều bông lòng một chút, tiểu Nhu mẹ cái kia hùng hài tự tự nhanh trí, coi như đi hổ ngủ dục cũng không sợ. Loại lời này Án Tổ vạ cũng biết rất giả dối, dù sao đây chính là cái kia chủ bị diện, làm sao có thể dựa vào thông minh sống sót. Nàng một phương diện mặc dù rất muốn nữ nhi của mình, nhưng là một mặt lại không muốn để cho Lệ cờ áp lực quá lớn. Yên tâm đi, ta tiểu có chuẩn mực. Lệ Cở nghĩ tình trầm trọng. Cuối cùng, Lệ Cở từ trong nhà đi ra, vẫn là đi tới rồi Đại Hoang thác. Hàn Yên tính ngồi ở dung nham trên mai vàng. Nhìn trước mắt bàn tròn cùng cái ghế, nhìn xem phía ngoài đêm tối, trầm mặt không nói, thảng đến, một thân ảnh xuất hiện. Đấu chương xong, chương 719, Sophie trương nhạc chương 719, Sophie trương nhạc Lệ Gở nhìn trước mắt cách đó không xa Sophie, ánh mắt khẽ nhúc đích. Sophie mặc một bộ váy liền áo lễ phục, dáng người thon dài mà uyển chuyển, chỉ bắt quá trên mặt còn mang theo trang, tựa hồ là vừa mới kết thúc một buổi diễn ca nhạc hội đồng dạng. Những năm này, Sophie giọng hát đã chinh phục toàn bộ nà sen, hơn nữa còn hướng lấy tinh giới các thứ cấp vị diện làm trận. Hơn nữa không riêng gì đại hoan thành Khác nạ sẻn cường giả dưới quyền thứ cấp vị diện đều rất ưa thích Sophie. Thậm chí không nói qua chương chút nào, Sophie bây giờ danh khí đã có thể so sánh một vị thần minh rồi, hơn nữa còn là nạ sẻn phiên bản thần minh. Nếu không phải là Sophie không muốn đi tín ngưỡng thành thần con đường, bằng không hắn hiện tại có thể đều đột phá đến anh sao, thần minh rồi. Chỉ bất quá tại lễ cờ ở đây, Sophie vẫn là ban đầu tiểu tỷ nữ. Hoặc có lẽ là, trước đây nếu như không phải lễ cờ, có lẽ Sophie bây giờ đã trở thành bác gái, hơn nữa sinh ra bảy tám cái hải tử. Lễ Sophie bây giờ dùng một đời tới hồi báo Lệ Cở. "Vất quá. Xin lỗi, Sophie, hôm nay ta tâm tình không tốt." Lệ Cở khẽ nói mở miệng. "Thiếu ra, ngươi coi ta là cái gì?" Sophie cười cười, băng sơn mỹ nhân trong nháy mắt biến thành ngọt ngào tí nữ. Sophie chậm rãi đi tới ngồi vào Lệ cờ dung nham vương tọa trên lan can. Năng cũng không động tác khác, mà là nhẹ nhàng nắm chặt Lệ cờ tay, nhìn xem bầu trời bên ngoài, miệng nhỏ khẽ nhếch, bắt đầu lự nhẹ. "Không có bất kỳ cái gì ca tử, vẹn vẹn giai điệu Trong tiếng ca đầy một loại yên tĩnh, an tưởng cảm giác. Ca hát thời điểm bốn phía hoàn toàn yên lặng lại, yên lặng như tờ, bẹn bẹn chỉ còn sót lại sổ phi ca. Sophie không có dùng bất kỳ kỹ năng, cũng không có dẫn ra một chút lực lượng phát tắc. nhưng mà lời Cờ cảm thấy rất êm hay. Hắn cũng nghe qua không thiếu buổi hòa nhạc, không chỉ là Sophie, còn có khác một chút ca sĩ. Nhưng là bọn hắn biểu diễn tất nhiên là mang theo kỹ năng, thì như ca sĩ thường thấy nhất kỹ năng một trong dễ nghe, không có có cảm tình, tất cả đều là kỹ xảo. Lệ Cở cũng không biết đánh giá thế nào, hắn chỉ cảm thấy Sophie lúc này hát phi thường dễ nghe. Nguyên bản có chút trầm trọng, có chút lo âu nỗi lòng dần dần cũng bị dỗ lên. Lệ Cở nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ. Qua một hồi lâu, Sophie mới chậm rãi dừng lại. Tốt hơn nhiều sao? Sophie nói khẽ. Lệ Cở mở to mắt, tốt hơn nhiều, đã tạm. Ta là tùy tùng của ngươi. Sophie tức giận nhìn thoáng qua Lệ cờ, nếu như rất khó chịu, ta tin tưởng tiếng ca có thể mang cho ngươi sức mạnh. Giống như rất nhiều năm trước như thế. Sophie ánh mắt có ánh sáng, thiếu ra Lệ cờ, chúng ta có vô miên bệ hạ, có ngũ sắc long mẫu, có nguyệt lượng nữ thần, có thái dương thần, còn rất nhiều chúa tể cùng truyền kỳ. Tình huống sẽ không so với lúc trước dạ êm càng thêm không xong, không phải sao? Trước đây ạ dạ nguyên tình huống có nhiều hàm vết. Giáng bắt đầu, chỉ có hai cái tay trói gà không chặt nữa lưu hạ người cùng với lỷ cờ cái này, mới 6 tuổi quý tộc người thừa kế. Dù cho nạ xẻn nhân phổ biến trưởng thành sớm, nhưng mà 6 tuổi vẫn là quá nhỏ. Nhưng mà lỷ cờ vẫn như cũ trỗi lên. Hiện tại thế nào? Của lỷ gỗ bên trên còn có vô số cường giả, chơi sập xuống có người cào treo lên. Ban đầu lỷ cờ cũng có thể làm tốt ạ dạ nền hoàn toàn đánh mất dự định, huống chi bây giờ, có lẽ liền như là kiếp trước đi. Cùng thời điểm một không sợ hai không sợ, không sợ trời không sợ đất, chỉ cần dám xâm phạm liền giam đánh. Sau về sau ngược lại sợ cái này sợ cái kia cân nhắc quá nhiều, không dám đánh rồi. Thiếu ra Lệ cờ, chúng ta tin tưởng ngươi đấy, một mực tin tưởng. Sophie cúi người xuống tử, nhẹ nhàng nâng Lệ cờ tiếp đó tại Lệ cờ trên môi hôn một cái, giở môi phía sau nhìn xem Lệ cờ mắt, chúng ta là tùy tùng của ngươi, chúng ta vẫn đứng sau lưng ngươi. Khi tất yếu, chúng ta cũng có thể ngăn tại trước người ngươi, do đó, ngươi càng hẳn là có dục khí mà không sợ. Thật lâu, Sophie đứng dậy chậm rãi đi hướng ban công, đứng tại trên ban công quay đầuมอง Lệ Cở, nếu như muốn nghe ca nhạc rồi, ta vĩnh viễn vị ngươi mà hát. Nói xong, Sophie trực tiếp bay mất. Cho đến ngày nay, Sophie đã 16 cấp rồi, tên đi khắp đại lục. Hoặc có lẽ là, lì cờ những người theo đuổi cơ hồ cũng đã tên đi khắp đại lục rồi. Trước đây, hệ thống dẫn dắt đến lì cờ đem những thiên phú này cực kỳ tốt tùy tùng thu về giới chướng Bây giờ, những người theo đuổi thiên phú đều nhất nhất nổi bật đi ra. Như mình từng người, tỉ như biểu lì quản gia các loại, mấy chục trên trăm năm cố gắng còn không sánh bằng lì cờ những người theo đuổi mười mấy hai mươi năm cố gắng. Đây chính là thiên phú. Nghĩ tới đây, lì cờ không tử phải hơi xúc động chính xác Hắn bây giờ cũng không độc thân, phía sau hắn còn có một nhóm đã có thể một mình đảm đương một phía tùy tùng, phía trước còn có vô số chuyển kỳ, thần mình cùng chỗ để, không có gì phải sợ, làm thế là xong. Nghĩ tới đây, Lịch Cơ Mặc xui quỷ khiến lại nhìn về phía ban công phương hướng, Liên thấy tại cửa ra vào lại bên trái phương hướng, một thiếu nữ yên tĩnh đứng ở chỗ này. "Cơ Mặc." Lịch Cơ dùng mình, thiếu chút nữa để cho lên tiếng, bất quá hắn lập tức phản ứng lại. "Hà cảm thiếu nữ, Người ở nơi này bao lâu?" Lịch Cơ khóc trợ cười. "Đứa nhỏ này, như thế nào một mực ở nơi này nghe lén đâu chà?" Làm. Hạ cảm thiếu nữ lời ít mà ý nhiều, trong nháy mắt liền xung lại, trên con đường này trên người thần chi trang phục hóa thành nguyên tố tiêu tan. A, ngươi sao không hỏi một chút ta ý kiến? Ta tâm tình không tốt đâu còn. A a a, ngươi có thể hay không tôn trọng? No. Đánh gậy kết thúc. Điểm nhẹ. Ta chỉ có 10 tầng cấp. A, đáng chết thần minh thể chất. Đại hoang tháp phía trên là một người lầm bẩm cùng một người trầm mặt. Mà ở đại hoang tháp dưới, một cái chú đẹp trai đang tại dạo phố, thỉnh thoảng con ngẩng đầu nhìn một cái, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là sĩ. Cái này xung kích kỹ năng. nha A. Đã quyên tiểu gia hòa vẫn là gia tộc rèn, cái này loạn phi phong bạo kích có thể A. Mà ở chú đẹp trai mũi tên, một cái màu vàng kim rắp trùng đang lấy khinh bị mắt chỉ nhìn hắn, tiếp đó huyên náo sột soạt tựa hồ muốn nói cái gì. Không có việc gì. Không có gì chuyện trọng yếu chờ người trẻ tuổi vông lòng một chút, kéo căng quá lâu sẽ hư mất. nha A. Ta nhớ được tì bà chính là hắn phát minh A. Khe bước bê chẩm bê xóa phục trọn còn rất thông thạo, không hổ là nghệ sĩ. Chú đẹp trai vừa cùng Kim Hoàng sắc giáp trùng trò chuyện, một bên tại Đại Hoàng dưới tháp quảng trường nhìn đông nhìn tây, một bộ người không có phận sự. Tối nay Đại hoang, vẫn như cũ phồn hoa. Vện Đỏ Dã Nghiệp Học, mà lại là hắn và hắn Mụ Mụ cùng với Mạc Đại Thúc trong giấc mộng Đại hoang Đại Học. Trước đây, Mạc Đại Thúc tại Vện Đỏ Dã không có ý định dưới sự nhắc nhở làm ra chất kích thích sinh trưởng về sau, hai nhà bọn họ người liền càng ngày càng thân thiết hơn. Xem như gia đình độc thân, Vện Đỏ ra mặc dù thường xuyên bị Hán Mụ Mụ trách chửi, nhưng Mạc Lỡ nhỏ độc lập hắn rất nhiều chuyện, tự nhiên là biết Tử Thân Mâu đối với hắn vô tư trả giá. Hắn rất yêu hắn Mụ. mụ cũng rất cảm kích mát lại lúc. Cuối cùng, năng ngoái hắn lấy ưu dị thành tích thi vào Đại Hoang Đại học, đã trở thành giới thứ hai Đại Hoang Đại học học sinh. Hắn tiến vào là Vật lý học viện năng lượng hệ, chuyên nghiệp là nóng cùng ánh sáng. Giấc mộng của hắn liên lai trở thành lực cờ đại nhân tùy tùng. Có lẽ, tương lai trở thành sở nghiên cứu viện nghiên cứu, hoặc Đại Hoang Đại học chuyên vụ, cũng là một lựa chọn. Hôm nay, hắn được tuyển chọn đi đến tiền tuyến tham biến danh lệch, khoảng cách gần lĩnh hội vị diện chiến tranh tân cấp. Đấu chương xong, chương 720, hữu cơ hợp thành biên chương 720. Như cơ hợp thành viên màẹn đỏ dạng hoàn toàn chính là lấy 90% cố gắng tăng thêm 10% thiên phú vào đại mang Hán tử cho là mình rất đẩn nhưng mà hắn có ngu đi nữa cũng biết loại cơ hội này là phi thường có được nạ xem người nam nhân nào không muốn trở thành hiệp sĩ rất nhiều đại hoang đại học Nam sinh viên tại lúc rảnh rỗ đều sẽ đi học viện hiệp sĩ bên trên giờ học công khai hoặc môn tự chọn hơn nữa bẹn đỏ dạng hoàn toàn là phái chủ chiến trung thực phân tử từ nhỏ đến lớn tao nộ cho ham biết một vị thiện lương sẽ chỉ làm chính mình nhưng mụ mụ trả giá đắt người nào có thể thiện lương Họp lạp sinh hoạt tại Hòa Bình xã hội người, so như bây giờ Đại Hoang thành thị dân. Hoặc chính là những cái kia được bảo hộ rất tốt thiếu ra cùng các tiểu thư. Vện Đỏ giả tại đi tới Đại Hoang thành phía trước, cùng tên ăn mày dành ăn, cùng chó hoang dành ăn. Bởi vì ở bên ngoài có thể ăn nhiều một điểm, về nhà liền có thể ăn ít một điểm, sau đó đem đồ ăn cho Mụ Mụ ăn. Hắn Thiện Lương chỉ cho hắn Mụ Mụ. Đương nhiên, hắn hiện tại tự nhiên là không cần giống như trước rồi, bất quá cho tới nay kinh lịch đều để hắn đối với loại kia dùng Thiện Lương cùng mỉm cười giảng đạo lý mà không phải dùng nắm đấm tư tưởng khinh mũi coi thường. Thế là Lúc này nghe được mình bị chọn chúng phía trước đến tiền tuyến tiến hành cảm thụ cùng ghi chép, đang tại trong tốc xá nghiên cứu bài tập vẹn đỏ dạ lập tức kích động. Án giờ hiệu chi chân. Vì cái gì vẹn đỏ dạ ngươi có thể đi? Lao ra. Ta bảo ngươi vẹn đỏ dạ lao ra, ngươi để cho ta đi được không? Chúng ta phòng ngủ lại có người phân đến danh nghịch. Ta phía trước đã sớm nghe nói các lao sư đang thảo luận chuyện này rồi, không nghĩ tới a. Vẹn đỏ dạ khác ba cái bạn cùng phòng đã ở làm bài tập, lúc này thấy được thẻ học sinh bên trên hiện ra danh sách, lập tức liền kêu lên liên tục. Chiến trường a. Tiền a. Đại hoàng đại học bên trong 99% nam sinh cũng muốn đi a. Ai biết cuối cùng vậy mà hoa rơi vẹn đỏ ra nhà. Ký túc xa bốn huynh đệ đại gia cùng chung hoạn nạn có tốt, kết quả một buổi sáng lại có người trở thành cậu nhà giàu. Ha ha, đúng là ta vị diện tri tử. Lúc này vẹn đỏ Dạ Dương Dương đáp ý, ta về sau nhất định có thể trở thành lực cờ đại nhân tùy tùng. Từ nhỏ mẹ hắn đã cảm thấy hắn thông minh, mà loại thông minh tại bạn cùng phòng trong mắt liền biến thành phi tiếm. Được cho ngươi, ngươi có thể trở thành lực cờ đại nhân tùy tùng ta liền ngã lập đi. Hiểu. Lao ra. Vện đỏ Dạ lao ra về sau nhớ ký dịu rắc tiểu để một cái, trở thành lịch cờ đại nhân tùy tùng không phải mạnh liền có thể, còn phải có cống hiến. Vện Đỏ giả cảm thấy mỗi cái ký túc xá đều sẽ có một kẻ dở hơi, một cái chó, một cái muốn tao cùng một cái phiên tiếng người. Chỉ bất quá đám hắn ký túc xá không giống như khác ký túc xá, bọn hắn ký túc xá bốn người bên trong chỉ có hắn bình thường nhất, là một cái bình thường người đứng đắn. Ha ha, vừa nhắc cùng các người nói, ta muốn đi tìm về gì ạ lao sư, hậu tiên liền đi tiền tuyển đến rồi, nói không chừng còn có thể gặp phải lực cờ đại nhân tùy tùng đâu ha ha. Vện bài tập cũng không muốn làm trực tiếp lựa chọn ra cửa đi tìm lớp của mình chủ nhiệm, mà tìm được chủ nhiệm lớp về sau, chủ nhiệm lớp lại dẫn hắn đi tìm chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm khoa dẫn hắn đi tìm trưởng vụ phó viện trưởng, thường vụ phó viện trưởng lại dẫn hắn đi tìm viện trưởng. Cuối cùng, tổng cộng 10 người được đưa tới cùng một chỗ. Toàn bộ đại hoang đại học chỉ tuyển 10 người. Bình quân xuống lời nói, những thứ này học viện đoán chừng mỗi cái học viện liền có thể bình quân đến một cái tay một chân. Có thể tuyển xuống, không phải thiên chi kiêu tử, mà là đi qua đủ loại khảo sát phía sau ngẫu nhiên tuyển. Vật lý học viện liền một cái, đó chính là vẻn đỏ ra mà trải qua một phen dạy bảo cùng dặn dò về sau, cũng liền thả bọn họ trở về. Bởi vì nên dạy cũng đã dạy, thì như vị diện lư hành học thứ cấp vị diện sinh tồn thủ sách ngôn ngữ thông hiểu thuật đích vận dụng vân vân. Vị tuyển đi ra ngoài 10 người, cũng là trải qua liên quan chương trình học, hơn nữa thành tích cũng không tệ người. Đương nhiên, mỗi cái thường vụ phó viện trưởng xuống cũng dặn dò riêng phần mình được tuyển chọn học sinh, nhất định muốn nhiều nói tốt, đặc biệt là liên quan tới chính mình học viện lời hữu ích, cái gì giáo viên kinh nghiệp học sinh tích học các loại, hơn nữa có thể thích hợp nói một chút học viện kinh phí quyết thiếu vấn đề. Nghe xong chính mình thường vụ phó viện trưởng lời nói về sau, Vện Đọ Dạ không hiểu nhiều lắm, bởi vì này dạng khiến cho giống có đại nhân vật gì muốn cùng bọn hắn cùng đi tiền tuyến đồng dạng. Nhờ vậy, nhân gia đại nhân vật đi tiền tuyến rất đơn giản được không? Nơi nào dù sao cũng phải lấy cùng một đám học sinh học thành đội. Bất quá Vện đỏ Dạ cũng không nhiều lời, chỉ là đáp ứng điểm này, tiếp đó liền bắt đầu làm đủ loại chuẩn bị, nhìn đủ loại sách. Hắn cho rằng, tất nhiên muốn đi tiền tuyến, cái kia đủ loại chuẩn bị càng phong phú càng tốt. Khác 10 đứa bé cũng gần như, bọn hắn phân bố tại mỗi cái giai tầng gia đình, có gia đình giàu có, có gia đình nghèo khó, nhưng là bọn họ đều là nhiệt tình học tập cũng có người tổ chức qua 10 người tụ hội, viết nhau dưới, tiếp đó hẹn xong cùng đi thạch lưu ảnh đi ghi chép, một người ghi chép một cái phương hướng. Chờ trở về lúc có thể cho các bạn học của mình nhìn. Mà liên tại loại này khẩn trương đang chuẩn bị, xuất phát ngày đã đi đến. Vện đỏ giả thu thập xong đơn giản bọc hành lý, chỉ chứa cần thiết mấy bộ y phục cùng một chút cao năng lượng đồ ăn, thủy vân vân. Tiếp đó bọn hắn truyền tổng ra trường học, đi đến ga đại hoàng phía đông. Dẫn đội giáo viên có ba tên, một tên học viện sĩ, chuyển tụ 19 cấp bản thạch kỵ sĩ, hai gã khác nhưng là 18 cấp chức nghiệp giả, đến từ vật lý học viện cùng hóa học, học viện. Ba tên mạnh mẽ giáo viên dẫn đội không nói dẫn bọn hắn ở tiền tuyến trụ sát, nhưng là xa xa bảo vệ bọn hắn quan sát chiến trường vẫn là có thể kết quả là muốn nên nên long trọng trọngtuyên chuyển cẩn thận chuẩn bị một sự kiện cứ như vậy vội vội vàng vàng khai triển đội ngũ tụ hợp ba tên giáo viên cứ như vậy mang theo các học sinh bước lên ga đại mang phía đông chuyển thống trận chuyển thống trận một hồi lái sáng đi qua vẹn đỏ ra mở tóa mắt các vị đồng học chúng ta còn cần chuyển trạm hai lần mới có thể đến cho các vị diện trước mắt chúng ta vị trí là quân đồ thơm viênên tên 19 cấp giáo viên không nói chuyện tên thêm 18 cấp nam tính chất giáo viên cũng không nói chuyện nói chuyện một tên khác 18 cấp nữ tính chất giáo viên, Thâm viên có 897 tầng, đây chỉ là trước mắt số lượng, chúng ta vị trí chỉ là Thâm viên tầng thứ nhất. Cái này nữ giáo viên là 18 cấp hữu cơ hợp thành viên có thể bằng vào một chút vật chất hữu cơ dùng kỹ năng hợp thành tương ứng chất hữu cơ, bọn họ đồ ăn trên cơ bản liền tới từ ở nàng. Vẻ đọ dạ quan sát được, làm nữ giáo viên mặt mỉm cười mà cùng bọn hắn 11 học sinh giới thiệu lúc, tên kia bản thạch kỵ sĩ diện mục nghiêm túc, không nói một lời. Cái kia nam giáo viên nhưng là giống là lần đầu tiên tới lâu đạm, nhiều hướng thú nghe nữ lao sư giảng giải nhìn không nơi. Không biết có phải là ảo giác hay không. Vện Đọ dạ cảm thấy mỗi khi người nam này giáo viên nhìn về phía nữ giáo viên lúc, nữ giáo viên mặc pháp sư bảo đều sẽ hơi trong lúc vô tình từ giữa đó nước ra một điểm, vừa bật lộ ra một đầu rẽ sâu cùng hai đoàn trắng như tuyết. Có thể là ảo giác đi. Vện Đọ dạ lung lay đầu, dù sao sướng luôn bên nhà, khoa tay muối chân rất bình thường. Ừm, bình thường. Đầu tháng, cũng là đầu năm, cầu một đợt 10 phiếu. Ba cầu. Tấu chương xong, chương 721, Cao Nguyên Mùa Đông, đại học chương 721, Cao Nguyên Mùa Đông, đại học cho lên vội vàng nhìn mấy lần thân viên về sau. Đám người lại bắt đầu chuyển trại đến đỉnh đống nghị đỉnh Cao Nguyên Mùa Đông. Rồi, Cao Nguyên Mùa Đông, toàn thân là một khối to lớn băng, băng chi bên trên rơi cho lạc Trần bại bạn năm liền hợp thành Cao Nguyên. Mà Vĩnh Đống Nghị Đỉnh tòa đều ngay tại trên mặt băng, hơn nữa toàn bộ Cao Nguyên Mùa Đông đều khác họa có vô số bí văn hóa ma phát trận, nơi này trình độ chắc chắn không chút nào kém cỏi hơn thân viên. Lúc này, Vĩnh Đống Nghị Đỉnh ngoại vi, một vòng một vòng cây lá kim ra một dãy lớn trong kiến trúc, cái nào đó truyền tống trận lên, vẹn đỏ ra bọn hắn đi ra. Ở đây người đến người đi, là thông hướng Cao Nguyên Mùa Đông, duy nhất điểm truyền tống Cho nên rất nhiều người. Các bạn học, mời xem phía ngoài Trầm Diệp Lâm. Lúc này, vện đỏ ra bọn hắn cái kia nữ giáo viên cũng bắt đầu giới thiệu, hơn nữa ngựa khi vô cùng kính trọng. Nữ giáo viên chỉ một cái, đám người cũng theo đó nhìn ra ngoài. Trầm Diệp Lâm. Các bạn học, các người ai biết mảnh này Trầm Diệp Lâm từ lâu tới? Nữ tiếng của lão sư tràn đầy to tính. Mười người bạn học giữ im lặng, đều không phải là loại kia thích nổi tiếng loại hình. Cuối cùng vẫn là một người nữ sinh mở miệng nói, mấy bạn năm trước, thần thoại thời đại trung kết, mở ra viễn cổ thời đại, vạn tộc trầm huyết. Châm Diệp thụ nhân nhất tộc vô số cường giả dùng hết một đời chỉ có thể dùng một lần căn dễ. Thanh âm của nữ sinh cũng tràn đầy to tính. Giống như thân viên cùng thiết giới hầu tức giữa gia tộc An Thông nhuốm máu chi lộ đồng dạng, Vinh Đống Nghị đỉnh mạnh này, Châm Diệp Lâm cũng đại biểu thần thoại thời đại đám tiền bối làm ra cố gắng. Hắc Bạch Vương quốc tất cả tham gia quý tộc xem xét người, đều cần đi bộ thông qua nhuốm máu chi lộ. Mà ở Châm Diệp Lâm ở đây, Vinh Đống Nghị đỉnh mỗi lần mở ra bàn bạc và đại điện lúc, tất cả tham gia gia tộc đều cần phải ở chỗ này tiến hành tế tự. Nếu như một cái cỡ lớn thế lực phủ định chính mình tiế tổ, các bậc tiên liệt làm ra cố gắng Vậy cái này cỡ lớn thế lực là làm không được đứng lặng mà cổ. Vĩnh Đống Nghị Đình mặc dù đang nạ xem chỉ có thể đứng hàng thánh sinh mệnh đồng minh cùng Hắc Bạch Vương quốc phía dưới, nhưng mà có thể vạn cổ không ngã, tự nhiên có hắn nguyên nhân cùng đạo lý. Vện Đỏ dạ tràn ngập tôn kính mà nhìn xem cái kia phiến Trầm Giật Lâm, mặc dù sở thuộc thế lực khác biệt, nhưng mà nội tâm của hắn là đặc biệt tính trọng những cái kia tự nguyện hy sinh đời trước. Mà khi bọn hắn tinh tế lĩnh hội lúc, lại nghe được một thanh tại phụ cận Văn lên. "Hừ, bọn này hai cứ hiếu lại ở đây giả mù sa mương mà nói chuyện, xem xét chính là Hắc Bạch Vương quốc hai cứ điệu." Bọn hắn cách đó không xa có đầu băng tinh cự lộc hướng về phía bên này lên tiếng chế giễu, mà sau lưng hắn còn có mười mấy đầu băng tinh cự lộc. Nhìn qua giống như một đám công tử bột. Đến nỗi xưng hô hai cái hiệu. mỗi cái chủng tộc cũng có mỗi cái chủng tộc cách gọi. Thì như tại nhân loại xem ra, trên đời này chỉ cần hai chân đứng thẳng đi lại đều mang theo người tới phần cuối, Thì như châm diệp thụ nhân, ngoan nhân, người lùn, lợn rừng loài người. Nhưng mà tại chủng tộc khác xem ra đâu? Châm diệp thụ nhân đã cảm thấy, bọn họ là cây lá kim, mà nhân loại chính là không có dễ vô diệp cây, lợn rừng người chính là lợn rừng không có dễ vô diệp cây loại này. Tại gia chủ người xem ra, bọn hắn chính là lợn rừng, tiếp đó nhân loại chính là đầu người heo, nguyên nhân chính là đầu sói heo. Chỉ bất quá bây giờ nạ xẻn nhân loại bị tồn, cho nên số đông cũng là lấy nhân tộc ý kiến làm chuẩn. Cái này mười mấy đầu băng tinh cự lộc hai cước hiệu danh xưng như thế này, hoàn toàn chính là vũ nhục người, tương tự với kiếp trước heo trắng hắc ám hoàng kỳ đồng dạng. Mà đối mặt loại này giọng khiêu khích cùng lời nói, mười một học sinh tất cả đều nhíu mày. Vện đỏ dạ chú ý tới, vị nào rất cường đại bàn thạch kỵ sĩ giáo viên cũng mở mắt ra, nữ giáo viên cũng là sắc mặt lạnh xuống. Duy chỉ có cái kia nam giáo viên không chỉ không có bất kỳ sinh khí nào biểu lộ, ngược lại nhiều hứng thú đang đánh giá cái kia vài đầu bằng tinh cự lộng. Có hứng thú. Vèn Đọ ra lập tức lòng sinh nghi hoặc. Bất quá lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì vì bạn học của hắn lên tiếng. Nạ Sen bây giờ là người một nhà, chúng ta cũng là Na Sen vận mệnh cùng thể, các người nói như vậy không tốt lắm đâu. Có một học viện kinh tế nam sinh như mày nói. Thanh âm hắn rất lớn, bất quá trong giọng nói cũng tràn đầy lễ phép. Bọn hắn người đang sứ khác, lại là đại hoang thành người, lại là đại hoang đại học người, Đôn hành cử chỉ phải chú ý một chút. Tối thiểu nhất không thể cho đại ngoang đại học cùng đại ngoang thành mất mặt. Không phải vậy đến lúc đó ở đây người đến người đi, đem cái gì Đại Hoàng Đại học học sinh rất dã man Đại Hoàng Thành nhân không nói đạo lý các loại chuyến ra ngoài, dù cho đối với Đại Hoàng Thành cùng Đại Hoàng Đại học không sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn sẽ rất khó chịu. Chẳng lẽ không đúng sao? Vừa mới nói chuyện trẻ tuổi băng tinh cự lọc hướng phía trước hai bước, gần tới người cao 2 mét từ trên cao nhìn xuống cùng vẹn đỏ dã bọn hắn rằng có, giữa hai bên cách nhau khoảng cách liền 2 mét cũng chưa tới. Khoảng cách này bên trong, bọn hắn làm vì chức nghiệp giả có thể chấp mắt đã tới. Cũng như đỏ ra Xem như năng lượng hệ chuyên nghiệp hắn có thể trong nháy mắt trên tay ngưng tụ ra cường đại như năng, xông lên phía trước bóp lấy trước mắt cái này bằng tình cự lực quyết hầu, tiếp đó hung hăng bật gãy. Mặc dù không có giết qua trí tuệ sinh mệnh, nhưng mà vẹn đỏ dạ từ nhỏ cũng rất nhiều con hoang, nên ăn mày tranh ngoan đấu dũng, tự nhiên không é ngại cùng đôi cứng. Đương nhiên, hắn có điều cổ kỵ, đừng nói giết, liền xem như đánh đều không làm được. Nếu như đánh, lấy bây giờ tin tức linh tung độ, nói không chừng ngày hôm sau toàn thiên hạ tin tức cũng là đại hoang đại học, học sinh tha hương hành hung. Hắn nhìn hai bên một chút, mấy cái khác đồng học đoán nghĩ giống như hắn đều chịu đựng không có phát tác. Mà đúng lúc này, từ đầu đến giờ một câu nói đều chưa nói cái kia 18 cấp thần bí nam giáo viên mở miệng. Các ngươi là bằng xuyên sinh viên đại học. Cái kia cái trẻ tuổi nam giáo viên mới mở miệng, đám người liền tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía hắn. Xa xa mười mấy đầu băng tinh cự lộc hai mặt nhìn nhau, đầu băng tinh cự lộc đang muốn nói năng lô mãng, người cái này. Nhưng mà cái kia hai cước hiệu làm thế nào cũng nói không nên lời. Hắn luôn cảm thấy, nếu như hắn nói ra câu nói này, cái kia gia tộc của hắn thân phận người thừa kế rất có thể sẽ mất đi, thậm chí hắn bản thân gia tộc đều sẽ có nguy hiểm cực lớn. Đây là một loại cảm giác. Băng Tinh Cự Lộc lung lay đầu, đem loại này cảm giác hoang đường trục xuất náo hại. Chỉ là Hắc Bạch Vương Quốc tiểu quý tộc, có thể đem hắn thế nào? Không nói tiểu quý tộc, chính là Hắc Bạch Vương Quốc bá tước, cũng vô pháp đem bàn tay hướng lĩnh đóng nghị định, chớ nói chi là lúc này nạ sẽ tất cả thế lực liên hợp lại cùng nhau, làm sao có thể có người sẽ vì một chút chuyện nhỏ tới làm khó hắn cùng gia tộc của hắn. Gia tộc của hắn thế nhưng là có 18 cấp sử thi cường giả tồn tại cường đại gia tộc. Hắn thậm chí còn là Băng Xuyên Đại học thiên chi tiêu tử. Ai dám động đến hắn? Đừng nói Hắc Bạch Vương Quốc bá tước liền xem như hầu tước, muốn động hắn đều phải thương cân động cốt. Thế là, lý trí đem loại kia không thiết thực cảm giác ép xuống, Băng Tinh Cự Lộc vẫn là quyết định hung hăng vũ nhục một chút những thứ này tiểu vị tổng. Vũ nhục một chút những thứ này người tự đại loại. Người cái này hai cấp hiệu, biết do chúng ta là băng xuyên đại học người, còn không qua đây quỳ xuống, tín ngưỡng chúng ta. Băng Tinh Cự Lộc một tiếng hừ nhẹ, chúng quanh một vòng lớn nguyên bản thần thái vội vã trí tuệ sinh mệnh nhỏn đều ngừng lại, hướng về bên này nhìn qua. Bất kể là thế giới nào, chủng tộc nào, xem náo nhiệt vĩnh viễn là trí tuệ sinh mạng tiên tiến. Giữa mùa đông đấy, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi. Độc giả các lao gia có cần hay không láo nô đi chịu một bát nóng hổi bỏ gù dạn lại ơm áp thân thể? À đúng, độc giả các lao gia, láo nô trong nhà gần nhất có chút thiếu kia cái gì nguyệt phiếu, các lao gia có không? Có lời phát ra đến cho lão nô xem có thể chứ? Láo nô ngược lại là phải xem, tháng này phiếu là cái quái gì, có thể để cho trong nhà cái kia xuất so tác giả thiên thiên gõ chữ? Thấu chương xong, chương 722, có ta ở đây, có trường học tại, sợ cái gì? Chương 722, có ta ở đây, có trường học tại, sợ cái gì? Cái gì? Văn Xuyên sinh viên đại học Nghe nói nơi này mặt cũng là mọi người tộc hậu duệ, thân phận vô cùng tôn quý. Cũng không hẳn, băng xuyên trong đại học mỗi cái đều là thiên tri tiêu tử đầu. Bên ngoài truyền thống trận, trí tuệ sinh mệnh nhóm tụ tập đứng lên. Xem náo nhiệt ai không thích. Hơn nữa rằng có song phương là ai. Một phe là 10 cái băng tinh cự độc, hơn nữa cầm đầu vẫn là băng xuyên đại học thiên tri tiêu tử. Một phương khác đầu. Trong thân thái, khí chất, động tác, mặc các loại để phán đoán, án hẳn là hắc bạch vương quốc nhân loại không thể nghi ngờ, hơn nữa tối thiểu nhất là cái năm trước, tử tước cũng có thể Bởi vì những nhân loại này mặc rõ ràng là đại hoang thành xuất phẩm trang phục, loại này thời thượng, dàn lực tranh phục cũng không phải hoàn toàn phổ cập mợ. Lại thêm có thể sử dụng truyền tống trận, nhà cũng là có chút tài lực. Có khả năng nhất chính là tại Hắc Bạch Vương quốc cùng đỉnh đống nghị đỉnh trên biên cảnh tiểu quý tộc rồi. Bất quá, bây giờ nạ xèn bận mệnh cùng thể tạo dựng khiến cho toàn bộ nạ xèn chưa từng có đoàn kết, Hắc Bạch Vương quốc vị cũng vì vậy mà càng tăng gọi. Cương Giả Phương diện dù cho không tính vô mi đại đế, cũng có thể miển ép hai cái cấp siêu cấp thế lực. Lại thêm Hắc Bạch Vương quốc còn có đại hoang thành, cái gì về phần hiện tại, không chỉ là đại hoang thành còn có dung nham linh những thành thị khác. Ngoại trừ cường giả loại này, lực lượng quân sự bên ngoài, những thứ khác văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, thương nghiệp, kỹ thuật, công nghiệp hóa trình độ các loại, Hắc Bạch Vương quốc các phương tất cả mặt đều bởi vì Đại Ngoan thành tồn tại mà lấy được chưa từng có tăng cường. Nguyên bản, tại trước đây lịch sử lúc nhỏ, Hắc Bạch Vương quốc cốt tại Vô Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh phía dưới. Bởi vì Hắc Bạch Vương quốc chỉ có Vô Miên Đại Đế cùng một đám chúa tể, thậm chí một đám chúa tể tỉ như gió lốc đại công bằng hắn, cũng là ở nút. Trên mặt nổi chỉ có 3 cái chúa lại thêm một chút truyền kỳ. Hắc Bạch Vương Quốc các phương tất cả mặt kỳ thực đều là không bằng Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh. Kết quả thế nào? Lê Cơ đột nhiên xuất hiện, dùng đủ loại đồ vật đưa tới một đống lớn ẩn thế đấy, tinh giới ngao du đấy, với quan cường giả không nói, còn làm ra một đống lớn mới chức nghiệp, mới ngành nghề, mới sự nghiệp. Hắc Bạch Vương Quốc liền ngắn ngủi này 2 chừng 10 năm thời gian, từ cường giả đỉnh cao đến trụ cột vương vàng đến các ngành các nghề lại đến tầng dưới chút nhất, trên cơ bản đối với Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh cùng đỉnh đỉnh đều lộ ra nghiền ép trạng thái. Do đó, rất nhiều trí tuệ sinh mệnh trong lòng không bằng. Dĩ vãng bọn hắn cao cao tại thượng nhìn xuống một chút tập đoàn. Tỷ như Hắc Bạch Vương quốc không phải quý tộc tọa đan, hiện tại thế nào? Cho dù ở Đại Hoang thành bình thường nhất bình dân trước mặt, Thánh Sinh mệnh, Đồng Minh trí tuệ sinh mệnh đều giống như người muân thủy, Vĩnh Đống Nghị đỉnh chí tuệ sinh mệnh càng lá giống chó đất đồng dạng. Cho nên, lúc này đối mặt Vĩnh Đống Nghị đỉnh băng tinh cự lộc cùng với Hắc Bạch Vương quốc nhân tộc, vậy xem trí tuệ sinh mệnh đều hư vấn. Khó gặp rằng có a. Trí tuệ sinh mệnh nhóm thì nhìn cái kia câm đầu băng tinh cự hướng phía trước bước ra hai bước, lên thật cao đầu người, to lớn quan dưới ánh mặt trời bắn ra một mảnh bóng râm, sau đó nói, hai cơ điều, như thế nào? Không dám nói tiếp nữa đưa khí phách lối đến cực điểm, mà ở một bên khác, 10 tên học sinh siết chặt nắm đấm, liền xem như trong đội ngũ cái kia hai tên nữ đồng học cũng thế, người không nên quá phận. Vừa mới mở miệng nói qua cái kia học viện kinh tế Nam Sinh lên tiếng lần nữa hừ lạnh, "Ta nhắc nhỏ người, người thực lực cao nhất chỉ có cấp 7 trước nghiệp giả." Sau đó, học viện kinh tế Nam Sinh hơi để lộ ra một điểm phi tức, khác kiểu người bạn học cũng giống như vậy. Bọn hắn 10 người, thấp nhất chỉ có cấp 5, nhưng mà học trò giỏi nhất trường cấp 8, thấp nhất chính là mẹn đỏ dạ. Dù sao mẹn đỏ dạ nhập học thì niên linh cũng nhỏ. Lại thêm hắn từ nhỏ trong nhà nghèo cho nên cấp bậc liền theo không kịp cùng tầng thứ người cấp 8 đây là cấp 8 chức nghiệp giả trình độ có người vây xem cũng là chức nghiệp giả lúc này lên tiếng kinh hô mà cấp 8 người chính là cái kia học viện kinh tế Nam sinh hắn tự khoe là đội ngũ rất cao cấp mọi người chuyện đương nhiên tự giác gánh vác lên giữ gìn đại hoàng đại học danh dự va chơi ạ! bọn hắn còn còn trẻ như vậy ta cảm giác còn không có cháu của ta đại. xem ra cái này nhất định là một từ tức gia tộc quý tộc thiếu ra tiểu thư đúng vậy a phu cận liền nơi này trong diệp Lâm tương đốiy Nga Vậy xem trí tuệ sinh mệnh nhóng nghị luận ầm ĩ mà bên kia băng tinh cự lộc nhóm cũng biến sắc. Lại là chấp niệm giả, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Đây vẫn chỉ là đám người tuổi trẻ này đấy, đứng tại người trẻ tuổi sau lưng ba cái đại nhân, đoán chừng là tới bảo vệ bọn hắn đấy, cấp bậc các hẳn cao hơn. Nhưng mà bọn hắn cái này 10 cái cũng là lén chạy ra ngoài đấy, căn bản cũng không có gia tộc cường giả đi theo. Nếu là lên xung đột, vậy bọn hắn chính xác sẽ rơi vào hạ phòng. Bất quá nghĩ lại, băng tinh cự lộc vừa nhìn về phía xa xa rừng giật lâm, trong lòng hơi hơi nhất định Bên kia có nhiều châm như thế diệp thụ nhân cảm dễ, liền xem như vạn nằm trôi qua rất nhiều châm diệp thụ nhân đều hóa thành chân chính cây lá kim, liền xem như rất nhiều cây lá kim đều đã chết, cái kia cũng không có việc gì. Còn giữ lại đều là cường dạ. Văn tin cự lộc biểu lộ tất cả đều rơi vào trong mắt mọi người, cái này khiến vẹn đỏ dạ sắc mặt bọn họ càng thêm có coi. Vì cái gì? Bọn hắn trước khi đến cũng có chuẩn bị, tra duyệt rất nhiều văn hiến, sách, tự nhiên là biết cái kia phiến châm diệp lâm lúc này cũng không phải hoàn toàn biến thành ý nghĩa tự trưng. Là ngoại đi tới Mấy này trong Diệp Lâm bên trong còn sống sót cổ lao cường giả hoàn toàn có thể lại lần nữa bị đánh thức. Bọn hắn đến lúc đó cùng băng tinh cự lộc nhóm lên xung đột, cuối cùng nếu có châm diệp tụ nhân bị tỉnh lại vậy thì không tốt lắm. Mặc dù phía sau bọn họ ba cái giáo viên cấp bậc cao, nhưng mà cấp bậc cao tồn tại nổi lên va chạm, cái kia ảnh hưởng liền lớn. Tỉ như hai cái chúa tệ cấp có xung đột cùng hai cái phổ thông nông phụ nổi lên va chạm có thể giống nhau sao? Cái trước thiên băng địa liệt, vị diện hủy diệt, cái sau nắng tóc kéo quần áo, có thể so sánh. Bọn hắn học sinh ồn ào có thể, một phần bạn chọc tới cường giả. Đang lúc vèn đỏ dạ cùng với khác mấy cái học sinh đều đang tự hỏi, cân nhắc lợi hại lúc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liền thấy cho tới nay đều tại nhắm mắt dưỡng thần 19 cấp bản thạch kỵ sĩ đột nhiên mở to mắt, tiếp đó mở miệng lạnh giọng nói, "Có hậu đài còn sợ đầu sợ đuôi, như thế nào thông suốt hiệp sĩ chi đạo? Xảy ra chuyện, có ta ở đây, có trường học tại, có Dung Nam Linh tại, sợ cái gì?" Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. "Dung Nam, Dung Nam lĩnh? bọn hắn chẳng lẽ là Dung Nam Lệnh quý tộc?" Đồ đần. Dung Nam bây giờ chỉ có thị dân, quý tộc chỉ có bị nạo công tước một cái. Đợi lá nữa hắn vừa mới nói trường học trung quanh buột phát ra từng đợt kinh hô dung Nam lĩnh a Đại hoang Thành A Lê cờ a cái này còn không đáng giá kinh hô sao bây giờ dung Nam lĩnh rất nhiều người sau khi ra ngoài cũng là bánh trái thơm ngon chịu đến phong thưởng rất đa nạ xẻ trong mắt mắtực dạ, đại Hoang thành bình thường nhất thị dân cũng có một loại nào đó chỗ độc báo bất kể là ngôn hành cử chỉ vẫn là trạng thái tinh thần hay là tri thức dự trữ dù sao đại đầu thư quán là miễn phí đối với phát ra đại Hoang thành thị dân thẻ căn cấp nhân phải mở cũng có thi thư khí tự Ho do đó Lúc này trong mắt mọi người, vẹn đỏ ra hình tượng của bọn hắn thay đổi. Từ biên cảnh tiểu quý tộc, lập mình biến hóa đã biến thành hư hư thực thực đại hoang đại học học sinh, cùng băng xuyên đại học như thế đồng dạng tiên tri tiêu tử. Tấu chương xong, chương 723, kinh khủng quang nguyên tố chi kiếm. Chương 723, kinh khủng quang nguyên tố chi kiếm. Có ta ở đây, có trường học tại, có đại hoang thành tại, các ngươi sợ cái gì? Chỉ cần đứng đứ lý, các nguyên nên cái gì đều đừng sợ. Bọn hắn phụ trách lão sư, lập tức nhường vẹn đỏ dạ tinh thần bọn họ chấn động. Đồng thời, vị lão phụ trách giáo biên lại lần nữa nói: Chỉ cần đừng đánh chết là được xảy ra chuyện chúng ta phụ trách chỉ cần đừng đánh chết là được xảy ra chuyện chúng ta phụ trách đừng nói chung quanh trí tuệ sinh mệnh nó rồi liền xem như vẹn đỏ dạ bọn hắn cũng đều sử sốt một giây đồng hồ cái này như như vậy vị nào học viện tinh tế Nam sinh nhịn không được quay đầu lại hỏi giáo viên cái này có thể hay không sẽ ngoại giao sự cố bọn hắn trải qua nạ xèn vòng bị diện tình thế chính sách hóa tự nhiên biết đạo nhất một ít chuyện thường thường sẽ trở thành một chút đại sự dây dẫn nổ liền giống như trước rừng dầmông nhỏ bởi vì tại Lễ cờ tham gia quý tộc xem xét lúc phái ra chuyển kỳ đi đánh lén đại hoàn thành, cho nên trực tiếp đưa đến cái này cũng có mấy cái chuyển kỳ cùng thần linh thế lực nhỏ hủy diệt. Bọn hắn bây giờ nếu như xử lý không tốt. Nghĩ gì thế, lúc này, cái kia nữ giáo viên cười nhạt một chút, mấy cái này mai con, còn chưa đủ tư cách. Bá khí lộ ra ngoài, thậm chí lộ ra ngoài không chỉ là bá khí. Vẻ đỏ dạ minh lộ ra nhìn thấy nữ lao sư trò đứng hơi thiên chuyển một điểm, vừa bằng có thể đem mình rất trắng như tuyết cùng êm dịu nhất chân mềm một mặt hiện ra ở người nam kia trước mặt lão sư. Cái kia nam giáo viên đến cùng thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là nào đó học viện chủ nhập ba? Lúc này vẻn đỏ ra Nội Tâm còn có nhàn hạ lòng sinh nghi hoặc. Bất quá lập tức hắn liền nghi hoặc không ra ngoài, bởi vì khi bọn hắn 10 người muốn cùng nhau xử lý thời điểm, trước mắt cầm đầu băng tinh cự lộc nhưng lại mở miệng. Hừ, quả nhiên Đại Hoang Đại Học chỉ là ý thế hiệp người hàng người, chỉ có thể quần đầu sao? Băng tinh cự lộc mở miệng, hắn xung quanh băng tinh cự lộc các tiểu đệ phản ứng rất nhanh, lập tức liền liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Tiếp đó cầm đầu băng tinh cự lộc tiến lên một bước, hai mắt nhắm lại, ba lực căn bản không có gió nổi lên, nhìn qua giống như là vẫn cổ chịu chết đĩnh đạc. Nếu như bọn hắn đánh lên đi, chính xác liền sẽ có quần ổ ý tứ rồi. Kết quả là bọn hắn 10 người dừng bước lại, cũng lắng xuống lăn lộn ma lực, liếc nhìn nhau. Cuối cùng cái Thiên học viện tinh tế nam sinh mở miệng chuẩn bị đáp ứng một đối một chiến đấu, vẹn Đỏ Dạ bỗng nhiên giơ tay. "Ta có thể thử xem khiêu chiến một chút vẹn Đỏ Dạ mở miệng nói, khác 9 người nhìn qua. Vẹn Đỏ Dạ chỉ có 14 tuổi, chỉ có cấp 5 chức nghiệp giả trình độ, là trong bọn họ yếu nhất. Nhưng mà lúc này vẹn Đỏ Dạ lấy ra thẻ học sinh, thu nhập ma lực, điều chỉnh tới rồi cái nào đó giới diện. Lập tức, liền thấy thẻ học sinh phía trên lập tức xuất hiện một hàng chữ. Vật lý học viện vẹn đỏ dạ ra gỗ đánh giết hư không tinh thú 16 con hư không tinh thú 16 con Ba cái giáo viên không có phản ứng bất quá cái này mấy cái học sinh nhưng là từng cái có phản ứng cái thư học viện tinh tế Nam sinh nhìn hai bên một chút đồng học các vị, nhường vẽn đỏ dạ đồng học bên trên ta tán thành các ngươi thì sao tán thành tán thành lợi hại hơn ta đi thôi vẹn đỏ dạ đồng học toàn bộ nhất trí đồng ý quần chúng vây xem cùng băng tinh cự là không biết vẽn đỏ dạ lấy ra trên thẻ là cái gì nhưng là bọn hắn đều đã nhìn ra một sự kiện Đại Hoang Đại học chuẩn bị nhường cái này cấp năm đấy, gây nhỏ, nhìn qua tuổi tác rất nhỏ nam sinh, đi ứng chiến cấp 7 bằng tinh cự lộc. Đây đúng là một đối một a. Bất quá đứa bé này nhìn còn không có nhà ta thằng nhãi con lớn, có thể đánh sao? Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Đây chính là Đại Hoang Đại học học sinh. Người trung quanh chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ ngươi là ai. Băng Tinh Cự Lộc mở to mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chậm rãi đi tới vẹn đỏ dạ. Hắn câu nói mặc dù là câu nghi vấn, nhưng mà ngữ khí nhưng là cao cao tại thượng lại khinh thường. Vện đỏ dạ sắc mặt bình tĩnh, Đầu tiên là nghẹn một cái ngực, sau đó mở miệng nói, "Ta là đại hoang đại học vật lý học viện năng lượng hệ quang nhiệt 16 ban sinh viên năm nhất vẹn Đỏ Dạ, học hào là 1 "Được rồi, đừng nói nữa." Bang Tinh Cự Lộc không kiên nhẫn lung lay đầu, tiếp đó hướng phía trước hai bước, nhìn xem Vện Đỏ Dạ mắt, "Ngươi nếu là cùng ta đánh, vậy sẽ phải làm tốt bị thương chuẩn bị, trò thương. Vẹn Đỏ Dạ không nói chuyện, chỉ là trong thân thể ma lực lập tức sôi trào lên. Chiến ý sôi trào. Thế thế, Bang Tinh Cự Lộc trong mắt tinh quang lóe lên lại lần nữa lạnh rên một tiếng, "Nếu như ngươi bại, Các ngươi liền phải thừa nhận các ngươi đại hoàng đại học không bằng chúng ta băng xuyên đại học." Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Bất quá vẹn Đỏ ra vẫn như cũ bất vi sở động. Bang Tinh Cự Lộc thấy thế sắc mặt ngất ý, lại nói: "Như thế nào? Sợ, có phải hay không các ngươi rất nhỏ yếu? Vậy thì các ngươi thừa cũng không dám nhận." Nhận thức chữ 10 nói phân nữa, vẹn Đỏ ra lúc này lại bình tĩnh mở miệng cắt đứt hắn: "Có thể đánh rồi sao?" Bang Tinh Cự Lộc nổi trận lôi đình, đỉnh đầu cực lớn sừng hiệu nhất thời sáng lên lên ngóng ánh quang huy, ma lực dâng trào. "Làm vị gia tộc Thiên Chi tiêu tử, vẫn là bang xuyên sinh viên đại học." Cái này băng tinh cự lục thiên phú là không thể nghi ngờ. Trung quanh người tới lui rất nhiều, đại bộ phận là người bình thường, chỉ có một số nhỏ mới là chấp nhập giả, nhưng mà cơ bản cũng là một đến ba cấp. Tốt khí tức kinh người. Cái này băng tinh cự lục, có truyền kỳ chi tư a. Kinh khủng như vậy. Lúc này bị hơi thở của băng tinh cự lục để ép, bọn chúng vây xem từng cái lùi lại mấy bước, cùng bẹn đỏ dạ bọn hắn kéo dài khoảng cách, chạy ra tới sân bãi. Nghe được quần chúng vây xem tiếng thán phục đại hoang đại học mấy cái học sinh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chỉ có vô tri người mới có thể không sợ ạ nhận thức trình độ thấp, cấp độ thấp thời điểm, trông thấy cái đi học đều cảm thấy hắn có thể thượng Thanh Hoa. Mấy người nhận thức trình độ cao, cấp độ cao hơn nữa hiểu rõ thật nhiều tin tức sau đó, lại càng phát biết cái này có bao nhiêu khó khăn. Liền giống bây giờ, người vây xem rất nhẹ nhàng đã cảm thấy Băng Tinh Cự Lộc có thể trở thành chuyển kỳ, bởi vì bây giờ Băng Tinh Cự Lộc cho bọn hắn cảm giác gấp bất mạnh, lại thêm Băng Tinh Cự Lộc nhỏ tuổi, cho nên bọn hắn có loại cảm giác này. Nhưng mà nếu như bọn họ là mười mấy cấp tu giả, hay là có thể thu hoạch thật nhiều tri thức, vậy bọn hắn liền biết trở thành truyền kỳ có bao nhiêu khó khăn rồi. Mà liên tại mấy cái học sinh nhóm bất đắc gì thời điểm, Băng Tinh Cự Lộc cũng phát khởi công kích. "Các ngươi muốn bị khinh thị ta mà trả giá đắt." Băng Tinh Cự Lộc gầm ghét, sau đó thật cao dơ lên từ bản thân mong trước, đạp thật mạnh dưới, cơ thể xông về phía trước đi. Đồng thời, luộc của hắn sừng trung ương hội tụ ra một đạo nhất gạo nhiều kiếm ánh sáng, hướng về vẹn đỏ dạ buông xuống. Thiếu ra cố lên. "Chúng ta Băng Tinh Cự Lộc là có thể so với thánh sinh mạng tồn tại. Giết cái này hai tốt hiệu." Bang tinh Cự Lộc song lưng những người hầu kia cũng ở đó nhìn đầy rối. Người chung quanh ánh mắt cùng thanh âm cũng tràn đầy sợ hãi thán phục, có nhãn lực mạnh người càng là lên tiếng kinh hô, đó là vợ Lạp Đi nổ gia tộc Quang Nguyên tố chi kiếm. Vợ Lạp Đi nổ gia tộc chính là cái này băng tinh cự lộc châu ở gia tộc, tại phụ cận rất có thanh danh, cho nên tất cả mọi người biết. Án giờ hiệu chi chân, là cái kia nghe nói mạnh mẽ sau đó thậm chí có thể chém giết 10 cấp cường giả kỹ năng. Quang Nguyên tố chi kiếm là từ vợ Lạp Đi nổ gia tộc cái nào đó chuyển kỳ cường giả nơi đó mua được kỹ năng cường đại, vô cùng hi hữu. Gia tộc này nghe nói còn có kinh khủng sử thi cấp cường giả tồn tại. Khán giả phân phân nhíu nhíu Nhưng mà qua trong dây lắt chảng diện bỗng nhiên lại yên tĩnh trở lại. Bởi vì vì một con tay, cầm hướng phía dưới chém tới quang nguyên tố chi kiếm. Tấu chương xong, chương 724, tập trung một điểm, đang phong tạo cử. Chương 724, tập trung một điểm, đang phong tạo cử. Mà loại kỹ năng này, vậy mà là tới từ một cái còn không có thành niên băng tinh cự lộc. Đơn giản quá kinh khủng. Có người nói nhỏ, có người kinh hãi. Nhưng mà, ngay tại rất nhiều người cho là cái tia đại hoang đại học tiểu nam hài muốn bị chém thành hai khúc lúc, giơ một tay ra, một mực cầm quang nguyên tố chi kiếm. Cái này non nớt mà hơi ngăm đen tay gầy nhom bên trên có một tầng màu vàng sáng quang ảnh vào trùm, chính là chỗ này tầng quang ảnh chặn cái kia quang nguyên tố chi kiếm. Chủ nhân của cái tay này, Vện Đỏ Dạ, là Vện Đỏ Dạ. Vện Đỏ Dạ một mặt bình tĩnh dùng phải tay nắm chặt chuôi này cái gọi là quang nguyên tố chi kiếm, lui lại hơi lui về sau một bước đứng ngứng, hơi quỷ gồ đứng ngứng. Lông ngực của hắn vị trí hơi tỏa ra ánh sáng, ma lực trên người cũng chỉ là hơi yếu vụ băng tinh cửu lộng. Một bên đại hoang đại học mấy cái học sinh cũng đang thảo luận. Nguyên bản bọn hắn 10 cái mới nhận biết không lâu, dù sao cũng là không bạn học viện, lẫn nhau chưa từng tiếp xúc. Nhưng mà lúc này cũng dần dần theo giao lưu mà quen thuộc. Đó là vòng xoáy hạch tâm. Học viện kinh tế nam sinh lúc này trong mắt lué lên qua mang, có phải hay không phẹn truyền thụ để cập qua vòng xoáy hạch tâm? Bên cạnh có cái nữ sinh hồi đáp đúng vậy, trước đây vật lý giờ học công khai bên trên, phẹn truyền thụ để cập qua, đây là một cái rất thích hợp dưới 10 cấp học sinh học tập kỹ năng. Mỗi cái học viện cũng có giờ học công khai, chỉ cần là đại hoang đại học học sinh cũng có thể tại thẻ học sinh bên trên hay trước, tiếp đó nghe. Cái này 10 cái chọn lựa ra học sinh không nhất định là thông minh nhất, thiên tư tốt nhất, nhưng mà nhất định là bọn hắn cho ở quần thể bên trong khắc hộ nhất, chân quý nhất thời gian. Đại hoang đại học tuyển 11 học sinh, nhất định muốn là mỗi cái giai tầng cùng bản thể, hơn nữa giao hữu càng rộng khắp càng tốt, dạng này có lợi cho đem chiến trường của bọn họ kiến thức truyền bá ra ngoài. Do đó, mặc dù chỉ là trước đó trải qua một hồi giờ học công khai, nhưng bọn hắn vẫn là nhiều kỹ. Vòng xoáy kỹ năng nung cốt, đây là một vị nào đó truyền thụ nghiên cứu ra được kỹ năng, rất thích hợp dưới 10 cấp học sinh sử dụng có thể dùng để hút lấy số lớn năng lượng cung cấp kỹ năng sử dụng. Bất quá vấn đề chính là ở, kỹ năng này quá mức đơn giản. Phải biết truyền kỳ lúc kỹ năng vị cùng cấp 2 lúc kỹ năng vị là hoàn toàn bất đồng. Cấp 2 lúc ma lực, có lẽ kỹ năng vị bên trên khắc họa một cái sức mạnh tăng cường sẽ hao hết ma lực rồi. Truyền kỳ đâu? Coi như khắc họa một cái Vẫn Thạch Thiên Hàng đều vẫn còn dư lực. Nếu như cấp 2 lúc muốn khắc họa Vẫn Thạch Thiên Hàng kỹ năng, có thể liền muốn rút khô tự thân ma lực mấy trăm lần mới có thể khắc họa thành công. Nếu như nói khắc họa sức mạnh kỹ năng là gà con mổ tóc loại này đơn giản bức họa, thời khắc đó vẽ Vẫn Thạch Thiên Hàng chính là muốn vẽ một bộ thiên lý giang sơn đồ. Hơn nữa Điền xem như khắc họa thành công, cấp 2 muốn dùng kỹ năng này, không có cửa đâu. Người cấp 2 chỉ có một giọt mực nước, vẽ một bộ gà con mổ thóc vẫn được, như thế nào vẽ thiên lý giang sơ đổ. Cấp 2 điểm điểm MP đưa vào khổng lổ như thế kỹ năng vị bên trong, rất chung kết quả nghĩa là tích thủy vào sa mạc đồng dạng. Do đó, mặc dù đại hoang thành kỹ năng vô số, nhưng có phải hay không bất kỳ một cái nào kỹ năng bọn hắn cũng có thể đi hối nối đồng thời khắc họa. Kỹ năng cũng là mất tiền. Đương nhiên, nghiên cứu ra được kỹ năng cũng có thể bán lấy tiền. Đối với học sinh tới nói, chính là học phần rồi có thể dùng học phần hối đổi kỹ năng, cũng có thể tự mình đi theo truyền thụ làm có đề, hạn mục, tiếp đó làm ra kỹ năng phía sau thu được học phần. Đây là đại hoang thành học sinh một trong phúc lợi, đương nhiên, học phần hối đoái đi ra ngoài kỹ năng chỉ có thể tự sử dụng. Nếu như có người muốn lỷ cờ kỹ năng độc nhất, cái kia cũng là có thể, chỉ là có chút quý chỉ là. Trên thực tế rất nhiều người đệ nhất kỹ năng cũng là hình dạng nước khí áp vòng bảo hộ. Chỉ bất quá rất nhiều người cũng là đánh giá cao chính mình, bọn hắn số đông không có lỷ cờ tiên phú, tự nhiên là không có loại kia đối với ma lực, lực khống chế, cho nên nhiều lắm là chính là tạo thành vòng bảo hộ chỉ là phải giống như lũ cổ kia dạng tạo thành pháp nhận, thậm chí tạo thành đủ loại hình dáng khí áp, cái kia là rất khó. Mà lúc này, bạn học của bọn hắn vẽn đỏ dạ chỗ dùng đến bên trong một cái kỹ năng vòng xoáy hoạch tâm nhưng là một cái cấp 2 liền có thể khắc họa kỹ năng. Xem như Đại Hoang học sinh, rất nhiều người thiên phú đều còn có thể, bọn hắn cấp 2 kỹ năng vị bình thường đều sẽ không vi củ khắc họa một cái đơn giản kỹ năng. Bởi vì kỹ năng vị coi như tới rồi chuyển kỳ, cũng mới có 10 cái. Muốn hợp lý lợi dụng, hợp lý kế hoạch mới được, Đại Hoang đại học cũng có mở kỹ năng vị kế hoạch loại này giờ học cũng hai. Cái kia khắc một cái kỹ năng đâu? Lúc này, Học viện Kinh tế Nam Sinh kia lên tiếng hỏi thăm, nhìn đối với vẹn đỏ dạ khát một cái kỹ năng không quá quen thuộc. Mấy cái khác học sinh hai mặt nhìn nhau, cũng không có người nói được. Mà lúc này, phía sau bọn họ nữ giáo viên mở miệng, đó là gỗ dạ chuyển thụ nghiên cứu gỗ dạ năng lượng cánh tay, là căn cứ vào năng lượng của nàng học đầu để diễn sinh ra kỹ năng, giá bán là một ngàn tệ hoặc hai học phần. Nghe xong câu nói này, mấy người lập tức bừng tỉnh chi sắc, duy chỉ có học viện kinh tế nam sinh cùng một cái học viện hiệp sĩ, nữ sinh mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Thế là một cái hóa học học viện nam sinh giải thích nói: Vật lý học viện gỗ dạ chuyển thụ, nghe nói nàng tại điện năng cùng quang năng bên trên rất có thành tích, là cấp 15 lâm chức nghiệp giả, đầu đề tự nhiên lôi điện cùng nhân tạo sấm sét liên quan tính chất cùng lẫn nhau khác phái nghiên cứu thu được loại bình thường khóa để kinh phí giúp đỡ. Kinh phí giúp đỡ cũng sẽ đã được duyệt, phân cấp cũng là phổ thông, nguyên tố, sử thi, ánh sao, chuyển kỳ mấy cái này cấp bậc, giúp đỡ phương thức ngoại trừ tiền, còn có đủ loại sức người vật lực trợ. Giống sử thi cấp hạng mục liền đã có thể xin cỡ nhỏ thứ cấp vị diện tới làm nghiên cứu. Chuyên kỳ cấp hạng mục thậm chí có thể xin dùng học viện mấy cái cỡ lớn thứ cấp vị diện tới làm nghiên cứu, trong đó hết thể cũng có thể sử dụng. Không sai, chính là vị gỗ dạ chuyển thụ. Nữ giáo viên nhìn mình các học sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Học sinh của mình nhóm không tiêu không gấp, hơn nữa giữa hai bên cũng vui vẻ tại giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau giải đáp, đây là phi thường làm cho giáo viên yêu thích. Nàng chỉ chỉ lúc này đang dùng gỗ dạ năng lượng cánh tay cùng quang nguyên tố chi kiếm không ngừng va chạm đánh lần nữa mở miệng nói vẹn đó nhìn Bệnh độ gia đồng học dùng đồng dạng là 2 học phần gỗ ra năng lượng cánh tay cùng vòng xoáy hệ tâm, đối chiến ít nhất cần 4 học phần quang nguyên tố chi kiếm, còn không rơi vào thế hạ phòng, đây là vì cái gì? Mấy người bạn học lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát, mà người trung quanh nghe được nữ lao sư, cũng bộ ý thức cẩn thận quan sát đồng thời suy tư. Đây chính là Đại Hoang Đại học giáo viên a. Nã sen ức bạn bạn trí tuệ sinh mệnh, cuối cùng mới bao nhiêu người nhóm xưng là Đại Hoang Đại học giáo viên, mà lại có bao nhiêu người có thể nghe được Đại Hoang Đại học bên trong chuyện, lại có bao nhiêu người có thể tiếp nhận những cái kia lão sư dạy bảo? Lúc này, những người vây xem có thể nhìn thấy Đại Hoang Đại Học cùng băng xuyên sinh viên đại học chiến đấu đã mở rộng tầm mắt rồi, còn có thể nghe được Đại Hoang Đại Học lao sư giải bảo, hoàn toàn chính là chuyến đi này không tệ. Mọi người ở đây suy tư lúc, cái kia cái học viện hiệp sĩ, khuôn mặt kiên nghị nữ sinh đột nhiên mở miệng, âm thanh lệnh lùng nói, tập trung một điểm, đang phong tạo cử. Tấu chương xong, chương 725, để cho các ngươi đại nhân tới gặp ta. Chương 725, để cho các ngươi đại nhân tới gặp ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Đại Hoang Đại học Học viện Hiệp sĩ, một mực nắm giữ một cái truyền thuyết, đây là của bọn hắn học trưởng học trưởng liền xuyên xuống. Mà cái này truyền thuyết học viện khác cũng đã được nghe nói. Đó chính là tập trung một điểm, đang phong tạo cực. Hạng mục này là giới thứ nhất Đại Hoang Đại học Học viện Hiệp sĩ, nào đó một học sinh xin. Người học sinh kia gia đình đời đời cũng là nô phụ, mình cũng là lớn tuổi học sinh, mười mấy năm qua ngoại trừ đọc sách bên ngoài chỉ có thể vung quốc trồng trọn. Cũng may Đại Hoang Đại học trăm hoa luôn ở, người học sinh này cũng thân xin một cái đầu đề. Đó chính là vùng một năm quốc, cuối cùng xem có thể đạt đến hiệu quả như thế nào. Học viện Hiệp sĩ sẽ duyệt giáo viên thông qua được hạng mục này. Mà làm người ta ngạc nhiên nhất đúng là hạng mục kết hạng lúc người học sinh kia biểu hiện. Người học sinh kia vậy mà một quốc lật ngược cấp 15 khảo hạch giáo viên, lại phối hợp nghiên cứu của hắn báo cáo, hắn trực tiếp trở thành học viện hiệp sĩ, một ngôi sao mới. Nghe nói trực tiếp kinh động đến viện trường, thậm chí rón ánh mắt đều phong xuống đến, đưa cho người học sinh kia khen thưởng. Thậm chí đằng sau trong nhà đua tiếng trên đại hội còn khai sáng sở trường học thuyết, chủ trương nghiên cứu, tập trung tinh thần tại một kiện nào đó lấy đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cái này học thuyết tùng cùng người thở phụng còn không ít. Do đó Vị này Vật lý học viện đồng học, mặc dù khắc họa chính là vòng xoáy hoạch tâm cùng gỗ dạ năng lượng cánh tay hai cái này tương đối đơn giản kỹ năng, nhưng mà tinh thông sau đó cũng không so với kia quang nguyên tố chi kia kém. Lúc này nữ giáo viên tiên nhẫn giảng giải, vẫn không quên nhắc nhở các học sinh, các người được cả nhà rất nhiều yêu thích, nhưng mà tốt nhất sở trưởng tại một sự kiện, dạng này càng có thể có thể thu được đại phát triển. Thi thâm kể bạn nghe nhóm, uy đại, duy nhất, trí cao đấy, xuất khí mà yêu nhã lỷ cờ đại nhân, cũng có chút tán thưởng sở trường học thuyết. Nhắc nhở xong học sinh, nữ giáo viên mịt mở hướng về nam lão sư phương hướng hoạt bát mà thẻ lưỡi. Nam giáo viên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem bên kia vẹn đỏ dạ chiến đấu, nhìn không chớp mắt. Mà lúc này, vẹn đỏ dạ vẫn như cũ khí định từ nhàn, chỉ bắt qua cái kia băng tinh cự lộc cũng đã có chút tức giận. Đáng chết, ngươi rựa vào cái gì có thể ngăn cả ta? Ngươi chỉ là một cái cấp 5 trước nghiệp giả. Ta muốn giết ngươi. Đã qua tốt mấy phút, băng tinh cự lộc lại vẫn không có lấy liền ép ưu thế cầm xuống phía trước cấp 5 vẹn đỏ dạ, cái này khiến hắn càng ngày càng phẫn nộ. Hắn ngoại trừ qua nguyên tố chi kiếm, còn dùng hết hai cái khác kỹ năng, nhưng mà vẫn như cũng không làm gì được đỏ dạ bất kể hắn từ chỗ nào công kích, như thế nào công kích, vẹn Đỏ Dạ đều có thể bình tĩnh ngăn cản. Vẹn vẹn hai cái thật đơn giản kỹ năng, lại làm cho băng tinh cự lập vô kế khả thi. Mà lúc này, nữ tiếng của lao sư lại lần nữa tại chỗ bên trên băng lên. Liên thấy nữ giáo viên cắt giọng nói, vẹn Đỏ Dạ, 5 phút, mặt mũi đã cho đủ rồi, chúng ta còn có việc muốn làm, giải quyết đi." Trung quanh lập tức một mảnh nghị luận ầm ĩ 5 phút. Bọn hắn chiến đấu 5 phút. Mới 5 phút, cái này giáo viên liền nói mặt mũi cho rồi. Hơn nữa ý trong lời nói Người này gọi Vện Đỏ dạng học sinh kỳ thực sớm là có thể giải quyết đi cái kia Băng Tinh Cự Lộc, chỉ là bận tâm nhân ra mặt mũi mới chiến đấu lâu như vậy. Giữa sân hai người sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa. Vện Đỏ dạ trên mặt triển khai nụ cười, mà Băng Tinh Cự Lộc lại vừa sợ vừa giận. Băng Tinh Cự Lộc nén giận mở miệng, ngươi nhục nhã. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền thấy Vện Đỏ dạ nhẹ nhõm hướng phía trước bước ra một bước, sau đó cung chân nhảy bắn lên, một cái phía dưới đấm móc đánh vào Băng Tinh Cự lộc, lộc còn chưa kịp phản ứng, Vện Đỏ dạ lại một chân hướng về Băng Tinh Cự Lộc ngược đá đi. Băng tinh cự lục trên thân thể xuất hiện từng tầng từng tầng ma lực vòng phòng hộ, nhưng mà tại cổ dạ năng lượng dưới cánh tay phản phất giấy gián đồng dạng, lập tức thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Nhưng mà vẽn Đỏ dạ công kích đồng thời còn chưa có kết thức, mà là sông lên phía trước triển khai truy kích, năm đấm phản phất như mưa to rơi xuống. Mặc dù là vật lý học viện học sinh, nhưng mà vẽn Đỏ dạ cũng là một cái nhiệt huyết nam sinh, thường xuyên nghe học viện hiệp sĩ, bên ngoài giờ học công ai, còn có tay không vật lộn hóa chờ. Hơn nữa, Vện đồng học thế nhưng là đánh chết 16 con hư không tinh thú người, chỉ là một cái oan Lúc này Đại Hoang Đại học bên kia có học sinh nói nhỏ. Đại Hoang Đại học mỗi thứ 6 buổi chiều cũng có bảo vệ chiến hoạt động, huấn luyện học sinh thực tiễn cùng năng lực tự vệ, bởi vì liền xem như tác giả loại này tuần văn khoa trước nghiệp cũng có thể có tham dự chiến đấu một ngày kia. Mà xem như sinh viên năm nhất, bọn hắn liền xem như tham gia cũng trên cơ bản giết không được vài đầu, chỉ có thể lên một chút tác dụng phụ trợ. Càng nhiều vẫn là giáo viên cùng học trường ở phía trước treo lên. Mà vẹn đỏ dạ vậy mà có thể giết 16 con. Vẫn là vật lý học viện. Ít nhất Đại Hoang thành bên này là tin tưởng vện đỏ dạ sức chiến đấu nhất định sẽ rất mạnh. Càng là tiếp thụ giáo dục bọn hắn thì càng biết, cấp bậc không có nghĩa là hết thảy, không phải vậy thứ cấp vị diện những cái kia 21 cấp không đã sớm lao ra ngoài, cấp bậc không có nghĩa là thực lực, càng không có nghĩa là lâm trận phát huy. Do đó, bọn hắn tin tưởng đánh chết 16 con hư không tinh thú bện đỏ ra, chịu nhất định có thể đánh bại băng tinh cự lộc hoàn khố. Đương nhiên, kết cục cũng không ra bọn hắn sở liệu. Bất quá cái kia băng tinh cự lộc hoàn khố một đám các tiểu đệ gấp, ngươi làm gì? Đáng chết. Ngươi biết ngươi ở đây hầu đả thì sao? Ngưu Xuân, Đế chẳng ghét hai cước? Bọn hắn từng cái hướng về phía trước muốn chạy tới, trong miệng lớn tiếng a xít, còn có băng tinh cự lộc miệng vũ đục tính chất thổ độn. Cái gì về phần bọn hắn trên thân ma lực dâng trào, phản vật là muốn quần đầu. Cái này để những người khác chín cái học sinh cũng cảnh giác lên, ma lực phun trào ra chuẩn bị ứng chiến. Nơi xa, những cái kia truyền tống trận bên cạnh coi chừng bảo vệ cũng hướng bên này tụ lại, chỉ bắt quá vũ khí sở đối chuẩn chính là vẹn đỏ dạ bọn hắn. Haha, ha, có duyên. Trông thấy một màn này, người nam kia giáo viên cười cười, mà cái kia bản thạch kỵ sĩ nhưng là liếc mắt nhìn nữ giáo viên, hỏi, bọn hắn không biết ngươi sao? Nhanh lên giải quyết đi. Chúng ta mau chóng chạy tới sân trường, ta nghĩ hiệu trưởng cũng không nguyện ý ở đây song phí thời gian. Ta không sao." Nam giáo viên khoát tay áo, mỉm cười, dạng này mới có thể thấy được nạ sến chân thật nhất một mặt. Lời của bọn hắn chỉ có ba người bọn hắn có thể nghe được. Ngay tại lúc bọn hắn vừa dứt lời, một cái cực kỳ cường hãn khí tức vô thiên cái địa bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp phảng phất một đầu kinh khủng răng hạ, lập tức liền trấn áp phụ cận mấy cây số chỗ. Rất nhiều tại truyền tống trận người tới lui không rõ ràng cho lắm, từng cái hoắc sợ hãi hoặc nghi hoặc. Cái đó không xa những cái kia truyền thống trận vụ cận bảo vệ đều kinh động, thậm chí phương xa châm diệp lâm đều có một chút dị động, chỉ bất quá không có mấy người chú ý mà cố khí tức này đâu muốn. Nữ giáo viên, liền thấy lúc này nữ giáo viên cơ thể lơ lửng, rộng lớn pháp sư bảo không gió cổ động, bên trong trắng như tuyết đôi chân dài như ẩn như hiện. Bất quá lúc này căn bản không người chú ý nàng đôi chân dài. Nữ giáo viên hai mắt bắn ra hơn một xích bạch quang, há miệng lạnh rên một tiếng nói, "Vừa mới là ai? Nói nhân tộc là dê hèn, chán ghét hai cất liệu." Đang khi nói chuyện, nàng ma lực trên người kịch liệt ba động, đồng thời, mặt đất truyền đến từng đợt sóng kích, xoạt. Đột nhiên, vô số nhỏ dữu phần tử hướng mặt đất ngưng kết, mà sau khi ngưng tụ trở thành từng cây dài nhỏ trắng như cánh tay. Thiếu cơ hợp thành viên kỹ năng, thí nghiệm trợ thủ. Liền thấy những cái kia một nửa nửa đoạn cánh tay phảng phất từ mặt đất mọc ra đồng dạng, một cây một cây loạn loạn. Sau đó những cánh tay này cùng nhau xử lý bắt được cái kia mười mấy đầu băng tinh cự lộc. Lúc này, cái kia nữ giáo viên trôi nổi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn này liệu, ánh thanh không mang theo một chút tình cảm, phảng phất thần minh đồng dạng mở miệng, đại nhân các ngươi cũng không dám nói như vậy với ta, ai cho các ngươi lá gan? Lão nương làm giáo viên phía trước hai thành đại khảm đao tại Bất Điệu Hai không biết, như thế nào là cho rằng Lao nương không nhắc nổi đạo, để cho các ngươi đại nhân tới gặp ta, liền nói Bất Điệu mà nữ phích lịch đao tới rồi, để bọn hắn lăn ra đến gặp ta. Tới chậm, các ngươi cũng không cần còn sống. Tấu chương xong, chương 726, vong linh đại pháp sư. Chương 726, vong linh đại pháp sư. Mọi người nhất thời không khỏi kinh hãi. Đây chính là Đại Hoang Đại học giáo viên, 18 cấp cường giả. Sĩ thi cấp cường giả. Ngẫy tại Đại Hoang Đại học học, Trừ phi là lợi hại tới rồi ngưỡng bị nào công thức đều sợ hai thán phục hoặc tán thưởng trình độ, hoàng không ít nhất đều cần cấp 15 cường độ mới được. Mà cái nữ giao viên vậy mà đạt đến 18 cấp. Cái gì gọi là sự thi cấp? Một cương giả đã đạt đến vô số người vì đó chế tác thơ, đi khắp đại lục chuyển tụng trình độ. Đồng thời, tại Hắc Bạch Vương quốc, sự thi cấp cường giả đại biểu có thể xin tước vị hầu tước, chỉ cần thông qua quý tộc bình nghị hội liên có thể trở thành Hắc Bạch Vương quốc hầu tước. Loại này 10 cường giả cấp 8, thậm chí là nạ xẻng một cái gia tộc, một cái thế lực nhỏ chủ cột. Loại tồn tại này Chỗ nào là hiện tại phụ cận những thứ này để giai chức nhập, giả, hoặc là liền dứt khoát là người bình thường, sao có thể trêu chọc? Đừng nói trêu chọc, bình thường gặp lần trước cũng khó khăn, mà lúc này, loại này tồn tại cường đại nổi giận. Nữ giáo viên trôi nổi tại không trung, lạnh lùng nhìn xem phía dưới cái kia một ít nhóm băng tinh cự độc, liền như thế lạnh lùng nhìn bề. Không đầy một lát, một cái hơi tuổi nhỏ một chút băng tinh cự lục nhưng là lên tiếng lần nữa rồi. Người mạnh như thế nào? Các người đại hoang đại học không phải từ không ước hiệp nhỏ yếu sao? Chúng ta chỉ là hai tử, các ngươi muốn làm gì được chúng ta? Thanh của hắn càng nói càng lớn. Cuối cùng vậy mà biến đắc chí đứng lên. Hắn ý tứ rất đơn giản, ta là tiểu bối, ngươi sao có thể khi dễ ta đây? Đúng vậy à? chúng ta vẫn là hải tử. Đại hoàng đại học giáo viên đều bộ được hạnh ngày sao? Cái này lao yêu bà đoán chừng là mấy ngàn tuổi, lão nãi rồi, còn nghĩ. Những cái kia băng tinh cự lộc ngay từ đầu nhìn chung quanh đang đang cơ múa cánh tay có chút dùng mình, thậm chí có loại thời kỳ viễn cổ vong linh đại pháp sư cảm giác. Nhưng mà lúc này nghĩ lại, đây chính là giáo viên, Liền xem như vong linh đại pháp sư, chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn giết hết hay sao? Bất kể là đồ sát băng tinh cự lộc vẫn là tàn sát giết nhân loại hay là khác bất kỳ một cái nào bộ tộc có trí tuệ, chỉ cần không phải con kiến bò bộ loại kia đấy, cơ bản đều rất nghe giận cả người. Trước kia còn tốt, bây giờ từ Đại Hoang thành nhấc lên báo chí báo chí thời lại tới, cũng kèm theo trực tiếp thạch lưu ảnh, nghĩa là dị giới bản tivi mở rộng, tin tức đã sớm truyền bá ra rồi. Hôm nay người ở nơi này đồ sát, ngày mai Đại Hoang đại học liền sẽ phải chịu muôn người mắng mỏ, đại bộ phận có thể có thể hay là đến từ tại dung nham lẫnh tất cả tòa thành thị thị dân, thậm chí bộ phận này thị dân bên trong đại bộ phận có thể có thể hay là đến từ tại Đại Hoang đại học sư phụ sinh. Do đó, những thứ này băng tinh cự lộc nhón càng nghĩ sức mạnh càng đủ. Những thứ này băng tinh cự lộc nói có đạo lý a. Đúng vậy a, đúng a. Đại hoàng đại học coi như chiếm lý, cũng không khả năng giết sạch a. Bọn hắn cũng nên hơi lớn cùng suy nghĩ. Na sen vận mệnh cùng thể đã tạo thành, bộ dạng này có thể coi như nổi đấu rồi, vị nào công tác điện phía dưới đã biết có thể phải tức giận. Trung quanh quần chúng lúc này cũng từ nữ lao sư trong việc khôi phục một chút, từng cái châu đầu kể hại nói chưa thiếm. Hơn nữa những thứ này ăn dưa, thầy ngữ mạng, xem náo nhiệt, quần chúng càng ngày càng nhiều, nguyên bản chuyển tống trận người tới lui, chỉ cần gấp cũng muốn dừng lại góp tham gia náo nhiệt, nhưng mà đúng vào lúc này, nữ giáo viên cũng lên tiếng, "A, cái này là đạo đức bắt quóc." Nữ giáo viên khinh thường lợn đụ cười, "Không đánh được ta giết sạch các người, Tiếp đó trực tiếp nêu phản đại hoàng đại học thiên hạ lang thang. Người đoán chúng ta xuất khí mà cơ chí lịch cờ đại nhân có thể hay không gục trộm bao che ta." Ha ha ha. Đã đẩy lên chính mình đồng học bên cạnh khôi phục ma lực vẹn đỏ ra nghe vậy không khỏi một sợ. Đây là dọc theo đường đi hoạt bát khả ái lại hơi gần cái vị kia nữ giáo viên sao? Sao bây giờ thanh âm của nàng nghe cùng cuồng bạo lôi đình nữ yếu như thế cuối cùng? Cái này toàn bộ một nhân hình cự long a cái này. Vẹn Đỏ ra nội tâm kinh ngạc, tiếp đó hơi nơi núi lòng có chút đau nhức hai tay, đứng tại chỗ nhìn tình thế phát triển. Lúc này, nữ giáo viên vừa mới nói xong, đám người nhao nhao biến sắc, thậm chí ngay cả quần chúng vây xem đều loạn cả lên. Nữ Vũ yêu đại khai sát giới, vậy bọn hắn những người vây xem này chẳng phải là cũng muốn bị giết. Chạy, chạy trốn chạy. Mắt thấy ở đây muốn tao là rồi, nữ giáo viên phát ra hét lớn một tiếng, đừng động, ai động ai chết. Bạo loạn. Sát khí lâm nhiên, lại kèm theo loại kia áp, nhường tràng diện lập tức căng tính lại những cái kia băng tinh cự lộc từng cái bị sợ vỡ mật, lúc này hoang mang lo sợ. Bọn hắn căn bản không ai từng thấy loại này kinh khủng nữ nhân a. Gia tộc cho tới bây giờ cũng là đem bọn hắn bảo hộ rất tốt, nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Có một hai cái niên kỳ tương đối nhỏ càng là trực tiếp đãi ra. Mà lúc này, nữ tiếng của Lao sư lại nhu hòa xuống, "Chư vị yên tâm đi, coi như giết, ta cũng chỉ là giết mấy cái này miệng không sạch sẽ mắt còn. chúng ta đại hoang đại học cho tới bây giờ cũng là lấy đức giúp người, lấy pháp trùng người, lấy trí thức trùng người đấy, bạo lực chỉ là phương pháp cùng thủ đoạn, không phải mục đích, giống như xuất khí, khả ái." kêu gọi lịch cờ điện hạ từng nói qua. Dừng tay, Người là ai? Làm sao dám tại ta Vĩnh Đống Nghị Đình làm càn? Ngay tại nữ giáo viên đang nói chuyện lúc, phương xa có một đạo hồng quang chạy ra mà đến, âm thanh chính là từ nơi đó chuyển tới, mà mới vừa cùng vẽn đỏ dạ đối chiến, vốn là đã nằm trên mặt đất hấp hối băng tinh cự lộc lập tức ngậy dựng lên. Cái này băng tinh cự lộc hoàn khố ngạc nhiên nhìn về phía trên không, Tổ ra ra. Tổ ra ra ngài đã tới. Tổ ra ra cứu ta. Lời vừa ra khỏi miệng liền mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt cũng từng viên lớn từ kia đối hiệu trong mắt lăn xuống để cho người ta đơn giản hoài nghi vừa mới ngang ngược cản dỡ có phải băng tình cự tộc bị điều bao hết. Mà trên bầu trời nữ giáo viên nhưng là cười lạnh một tiếng, "Tổ ra ra. có phải hay không khôngệ rủ ỉn băng nguyên cự tộc lão nghị viên sổ rồ hệ rủ ỉn." Trên bầu trời hồng quang dừng lại ở băng tinh cự tộc hoàn khổ ngay phía trên, cùng nữ giáo viên xa xa tương đối. Mà lúc này, khán giả mới từng việc hướng về trung quanh tản ra. Cấp 5 cùng cấp 7 trước nghiệp giả đánh nhau, bọn hắn có thể bay xem, cũng có thể chỉ trỏ. Nhưng mà mười cường giả cấp 8 ở giữa đối chiến, chỉ là dư ba liền có thể đã muốn bọn hắn những thứ này người xem mệt. Muốn nhìn kịch hay là phải đi vào đại hoang thành kỳ diệu chi địa địa phương như vậy đi xem, những địa phương kia có đầy đủ phòng hộ. Ở đây xem kịch, Loan Trường sẽ chết không có chỗ chôn. Trên bầu trời hai người không có đi quan điểm mặt chạy trốn trí tuệ sinh mệnh nón, mà là đang tại giao lưu. Chính là, không biết ngươi là. Cái kia được Xưng là sổ Dụ Băng Tinh Cự Lộc nhìn qua cùng các Băng Tinh Cự Lộc không có bao nhiêu khác nhau, nhưng mà duy trì có đỉnh đầu sừng hiểu lộ ra màu đỏ thấm. Ta, ngươi có thể gọi ta Bích Lịch Ma Nữ. Nữ giáo viên khẽ cười một tiếng. Bích Lịch Ma Nữ? Sở màu đậm chấn động, thất thanh nói. 200 năm trước liền đã biến mất 16 cấp vong linh đại pháp sư. Thế nhưng là ngươi bây giờ làm sao lại 18 cấp? Mới 2 cấp, có cái gì ngạc nhiên? Nữ giáo viên khinh thường lợn đụ cười, ta bây giờ cũng không phải vong linh đại pháp sư, chuyển trước rồi. Tốt đừng nói nhảm, muốn đánh nhau cũng nhanh chút, chúng ta còn phải gấp rút lên đường." Nói, nữ giáo viên ma lực trên người lập tức sôi trào lên. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Tấu chương xong, chương 727, thứ mất mặt xấu hổ, chết đi. Chương 727, thứ mất mặt xấu hổ, chết đi. Cái kia sừng hiệu thâm hồng sổ dụ liền đổi vàng kêu ngừng thậm chí bốn cái móng còn vô ý thức lui lại mấy bước. Sô Dô lúc này trong lòng tại tiêu tên. Phải biết, phía trước cái kêu bích lịch ma nữ tại hắn còn chưa ra đời thời điểm liền đã ngang dọc vang uy rồi. Về sau mặc dù không biết nguyên nhân gì trở thành vong linh đại pháp sư, nhưng mà tóm lại là im hơi lặng tiếng. Ai biết hôm nay lại xuất hiện, hơn nữa còn là lấy đại hoang đại học thân phận lão sư, hơn nữa còn là 10 cường giả cấp 8, 16 cấp đến 18 cấp, cũng không phải lục cấp đến cấp 8, liền xem như lục cấp đến cấp 8, tại trong mắt một số người, đó cũng là vây cuốn cả đời gông cùng sỉ nhục. 16 cấp đến 18 cấp, rất nhiều người truy cứu một đời đều không thể đột phá. Hắn là gia tộc duy nhất Chu cột, nếu như hắn một suy sụp, cái kia hệ hữu ỷ băng nguyên cự tộc đàn rất có thể sẽ nên đón hủy diệt. Mà cái kêu Bích Lịch ma nữ, ít nhất theo sổ rổ, hắn thắng cũng không thể giết ma nữ này, bởi vì bây giờ Bích Lịch ma nữ còn có một cái xương hảo, là Đại Ngoang Đại học chuyển thủ. Nếu như hắn bại đây, căn cứ vào sổ dụ từng nghe đến tin tức, vị nào chu diệt bạn lư cả gia tộc Bích Lịch ma nữ, có lẽ lại đem nguyên cự tộc gia tộc Chu diệt cũng chưa chắc không thể. Ít nhất một cái đại hoang đại học thầy trọng lượng, nhưng so sánh một cái quá khí lao nghị viên muốn tốt hơn nhiều. Do đó, Sô Dô lúc này chỉ có thỏa hiệp. Đương nhiên, hắn cả đời này thỏa hiệp vô số lần, cũng không kém lần này. Như thế nào? Bích lịch ma nữ như mày, không đánh một trận lại nói. Không dám. Sô Dô nhìn xuống phía dưới tử tôn, đặc biệt là cái tia tiến vào băng xuyên đại học phía sau liền vô pháp vô thiên hòa cố, ánh mắt biến lăng lệ. Hắn nhẹ nhàng lung lay đầu, trên bầu trời xuất hiện liền tiếp nguyên tố quăng So sánh với phía trước cái kia hoàn khố dùng đến đấy, lúc này sổ Dũng ngưng tụ ra quang nguyên tố chi kiếm phô tiên cái địa, lấp nhá liýt nhít ít nhất hơn mà trôi. Những thứ này quang nguyên tố chi kiếm mỗi một chôi đều chỉ có cỡ ngón tay, nhưng mà ngưng luyện vô cùng, mỗi một chôi ẩn chứa quang chi nguyên tố cũng là hoàn khố cho dùng đến cấp độ. Càng nhiều quang nguyên tố, nhưng mà hình dạng càng nhỏ hơn, đã chứng minh hắn ngưng luyện trình độ. Phía dưới trí tuệ sinh mệnh nhóm đều sợ mấy người, nhưng mà chẳng kịp chờ đám người phản ứng, cái này rậm rạp chẳng trị quang nguyên tố chi kiếm liền chạy ra mà ra. Mục tiêu không phải nữ giáo viên, mà là cái cùng sổ rồ đồng tộc Cái kia thi được bằng xuyên đại học hoàng cố Tổ ra ra. Cái kia hoàng cố trơ mắt nhìn xem, ánh mắt bên trong còn bao hàm khó tin thần sắc. Hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị chính mình coi là cứu binh tổ ra ra công kích. Hơn nữa vừa ra tay chính là thành danh kỹ năng quang nguyên tố chi kiếm rõ rãng là dùng toàn lực. Hắn nhưng là gia tộc kiêu ngạo, băng xuyên đại học thiên tri tiêu tử, sao lại thế? Phúc, phúc, phúc, liên tiếp âm thanh văng lên. Cái này nửa giờ sau nói năng lô mãng hoàn khô trực tiếp bị bạn kiếm đề phát bắn thủng thân thể, thậm chí bởi vì quang nguyên tố chi kiếm quá nhiều, thân thể của hắn cuối cùng trực tiếp nổ tung trở thành một bài thi. Trừ hắn bộ kia đẹp mắt rừng liễu, thứ mất mặt xấu hổ. Sojo lạnh rên một tiếng, lại dừng một chút hắn mong trước. Lập tức, những cái kia quang nguyên tố chi kiếm hóa thành điểm sáng bám vào đến những cái kia thịt nát bên trên, đem thịt nát biến thành rất năng lượng tinh thuần sáp nhập vào thiên địa. Một trận này thao tác trực tiếp choáng váng đám người. Vị này sử thi cấp cường giả đi tới nơi này mới mấy phút, liền đem mình hộ Đây là cái gì thao tác Trên mặt đất nguyên bản đang tại An Dương, thầy ngữ mạng xem náo nhiệt, đám người vô cùng không hiểu, nhưng mà không có người nào lên tiếng. Sô Dô lúc này lại đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám tia trẻ tuổi hậu duệ, đem vừa mới 4 là bị nữ giáo viên sợ mất mặt đệ rủ ỉn băng nguyên tự lộc nhóm lại lần nữa bị dọa đến trái tim đều phải nổ rồi. Thổ ra ra muốn giết bọn hắn. "Ừ, trong gia tộc mỗi ngày phục dưỡng các người, là để các ngươi cố gắng học tập, tiếp đó có thể một ngày kia có thể giống vị nào đại nhân dung nham như thế mạnh mẽ nã sạn vận mệnh cùng thể lấy, không phải để các ngươi khắp nơi trêu chọc tivi." Sojo thanh sắc câu lệ quát lớn bọn này trẻ tuổi hậu duệ, tuyệt không bận tâm chúng quanh có người ở, hôm nay ta vốn nên là đem các ngươi toàn bộ rết giăng đe, nhưng là bây giờ chúng ta nạ xẹn sức mạnh hẳn là thả ở tiền Tuyến mà không phải nội đấu, ta hạn các ngươi sau khi thành niên nhất thiết phải lao tới tiền Tuyến, bằng không trưởng thành cùng ngài liền đi chết đi. Cút đi. Làm vì gia tộc trụ cột duy nhất, cũng là gia tộc Định Hải thần châm, dồ trong gia tộc có trí cao vô thượng quyền hạn. Những cái kia băng nguyên cự tộc tự nhiên từng cái liều mạng vật đấu, tiếp đó nhau nhau rời đi. Sojo như bây giờ tự nhiên là vì bảo vệ mình mấy cái này hậu đại gia tộc này chỉ cần có hắn ở đây cũng sẽ không đủ. Đến nỗi vừa mới cái kêu hoang cố, chỉ là hơi có thiên phú hậu duệ thôi, lại không cảm tỉnh, thậm chí sổ rộ liền hắn kêu cái gì đều không nhớ ra được. Tương lai thành liền có thể cũng liền 12, 13 cấp có thể trở thành trụ cột vững vàng, nhưng mà không thành được định hải trấn châm. Chết thì đã chết, gia tộc có giống thiên phú không nói rất nhiều, nhưng mà hắn còn có mấy cái, đến lúc đó lại rút một cái đưa đi băng xuyên đại học là được rồi. Chỉ cần có thể nhường man nữ đó nguôi giận, lại giết mấy cái đều được, trọng điểm là hắn không thể thụ thương. Đồng thời Sojo bất động thanh sắc trà trà mong trước, mặt Đất Bộ kia sừng hiếu lúc này bay tới bên cạnh hắn nổi lơ lửng. Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc luôn lòng đứng lên, tiếp đó bước bốn vó hướng đi nữ giáo viên. "Ma nữ ngài, như một cái bất tài hậu duệ ảnh hưởng tới ta nghệ rủ ỷn gia tộc danh dự, hiện tại hắn đã lấy cái chết tạ tội, cái này sừng hiếu liền xem như nhận lỗi đi." Sojo nhẹ nhàng lung lay đầu, bộ kia sừng hiếu lập tức chôi hướng nữ giáo viên. Đám người nhưng là lại lần nữa bó tay rồi. Vừa mới cái kia hoàng cô gọi lấy cái chết tạ tội, gọi là bị lấy cái chết tạ tội ta. Chết về sau còn cần người ta sừng hiếu làm gì lỗi? Thực sự là đủ đủ rồi, chẳng có một chút căn dạng. Bất quá tại Đại Hoang Đại Học nhìn bên này đến, vị này sổ dụ chính xác làm được đầy đủ. Chỉ có thể nói không hổ là sống mấy trăm năm láo quái vật, tại vừa mở thời điểm cũng rất phết lối, nhưng mà phân do hình thức sau đó lập tức đánh giá ra có lợi nhất lại rất tiện lợi phương pháp cũng lập tức thi hành. Sức quan sát, sức phán đoán, lực chấp hành cũng rất cao. Cái đồ chơi này ta muốn tới làm gì? Nữ giáo viên ghét bỏ mà phất phắt tay, sững hiểu liền trôi nổi xuống, dừng lại đang trừng mắt đỏ dạ trước mặt, "Vẻ đỏ dạ, đưa cho ngươi, ngươi vừa mới chiến đấu không sai." Sozo. Loại vật này ngươi hảo ý tưởng nhớ cho ta. Trên đầu ngươi bộ kia còn tạm được, hừ hồng, hồng, phù hợp chúng ta dung nham lãnh khí chất. Nàng cương điệu tại chúng ta hai chữ này bên trên tăng thêm âm độc. Sổ Dầu cơ thể lập tức cứng đờ. "Tốt, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường đi." Nhưng vào lúc này, phía dưới chuyển tới một chữ Trạch nam tính thanh âm, chính là lần này chủ yếu phụ trách giáo viên bản thạch kỵ sĩ. Đến nỗi sổ Dầu ngài, lần này sự tình từ ngươi vừa bũ nục chúng ta trước đây, chúng ta giao hắn ở phía sau, vốn là tội không đáng chết, bất quá như là đã chết rồi, cái kia sự tình liền giải quyết như vậy đi. "Đi thôi, xuất phát." Đấu chương xong, chương 728, Bản Thạch Kỵ Sĩ chương 728, Bản Thạch Kỵ Sĩ Bản Thạch Kỵ Sĩ mới mở miệng, đã mang lại giải quyết dứt khoát tân dụng. Nguyên bản bay trên không trung phách lối vô cùng nữ giáo viên ngay vậy, lập tức liền từ trên trời xuống. Bọn hắn chuyến này muốn đi tiền tuyến thể nghiệm, mà không phải tới tranh ngoan đấu dũng. Mà Sô dầu nghe vậy cũng không có ngăn cản, hắn xem như sự thi cấp cửa dạ, tự nhiên là biết Đại Hoang Đại Học không bạn học viện sẽ có đủ loại bất đồng nhiệm vụ. Tỷ như hắn liền nghe nói như học viện y sĩ, hành chuyên nghiệp, cấp năm thời điểm liền cần vòng nạ sện chờ kỹ hành. Y hành không vừa lòng 5 bạn cây số là không thể trở về trường học. Sô Dỗ đang chừng, ma nữ này chính là đi ra thi hành một loại nào đó nhiệm vụ. Chỉ bất quá, hắn nhìn hướng phía dưới, cùng nữ giáo viên sóng vai hai người khác. Cái này 13 người đều là nhân loại, nhưng mà mặt khác hai cái đại hoang đại học giáo viên hắn lại có chút nhìn không thấu. Bất quá Sô Dỗ cũng chỉ là cho mặc, nhìn lấy bọn hắn phi nhanh hướng phương xa. Đợi bọn hắn sau khi đi, Sô Dỗ nhìn về phía mặt đất lui tới những người đi đường, cũng không nói gì, hướng về lúc tới phương hướng trở về. Mà trận này xung đột cũng bị ngày đó đại hoang bản tin thời sự thông báo. Hơn nữa thông báo phải vô cùng kỹ càng từ lúc mới bắt đầu hoàn khố khiêu khích đến đại hoang đại học đánh trả lại đến cuối cùng hoàn khố sở tại gia tộc người nói chuyện xuất hiện chuyện trong đó biến đổi bất ngờ khiến cho mỗi cái người xem ăn no thỏa mãn mà lúc này vẹn đỏ ra bọn hắn đang từ giáo viên mang theo bay hướng cái nào đó cây lá kim gia tộc từ nơi đó thông đến tiền tuyến nghĩa là thứ cấp bị diện cho các cho các vị diện chi là thù là bởi vì cái này vị diện sản xuất nhiều cho các loại này hạt cắt là thượng hạng tài liệu kiến trúc với hòaa hệ cùng thủy hệ nguyên tố có tốt đẹp kháng tính cho nên thường xuyên cũng bị dùng để chế một chút vũ khí là thù Giống trước đây Đại Mang Thành xây dựng, cũng là mua hơn bạn tấn cho các đấy, bao quát đại đô thư quản những cái kia kỳ quan bên trong cũng có pha tạm, lấy đề cao thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố kháng tính, cho các vị diện cho các sản lượng rất cao, xem như cái kia châm Diệp tụ nhân gia tộc trụ cột hình sản nghiệp cũng là trọng yếu nhất sản nghiệp. Bằng không cũng sẽ không có gia tộc trưởng lão lựa chọn tấm dễ tới bảo vệ cái chỗ này. Lúc này, truyền tống trận quang mang sáng lên, một đoàn người xuất hiện ở đây, chính là vẹn đỏ dạ bọn hắn. Hô bao các đạo thiết, bầu trời âm trầm. Đây chính là cho các vị diện venh năm cảnh sắc, cái gọi là cho các chính là từ trên cao tương tự với bao cát một dạng chối thu thập tràn ngập phong nguyên tố Hắc Át, tiếp đó đi qua chất lọc, ngâm chế mấy người phương pháp, cuối cùng để luyện ra phảng phất bảo thạch như thế dịch thấu trong suốt Hắc Át. Đây chính là cho cát. Cho cát, không biết cái này cho các nguyên lý là cái gì, chẳng lẽ là silic. Lúc này Vễn đỏ Dạ đang cùng bên cạnh đồng học nói chuyện phiếm. Bọn hắn 10 người bạn học càng ngày càng quen thuộc, cho nên cũng tốt năm tốt 3 trò chuyện. Lúc này Vễn đỏ Dạ đang cùng hóa học học viện đồng học trò chuyện. Vật lý hóa học không phân biệt, hai người bọn họ cũng trò chuyện rất hợp. Đúng Cụ thể hẳn là nhiều loại vật chất phối hợp, bất quá tinh luyện sau cho các chủ yếu nhất vật chất đã không phải là silic, mà là phong nguyên tố rồi cái kia hóa học học viện đồng học cùng vẹn đỏ dạ tàn đâu. Bọn hắn đi ra chuyển tổng trận, tiếp đó có mấy cái châm diệp thụ nhận tới, kiểm tra thực hư tương quan giấy chứng nhận cùng thủ tục, bọn họ ba cái giáo viên tại theo thứ tự hiện lộ đăng cấp, cuối cùng bọn hắn đi qua tầng tầng kiểm tra thực hư mới ra ngoài. Mới ra đến, nguyên bản bị ma pháp phòng vệ trận suy yếu báo cắt lập tức mạnh liệt rất nhiều. Bọn hắn không thể không cần phương pháp riêng của mình ngăn cản báo cắt, tỉ như ma lực bồng bảo hộ, thông khí kính bảo hộ các loại, không phải vậy con mắt đều không mở ra được. Các vị đồng học, đó lấy tới coi như là tiến vào chiến trường." Nguyên gốc trên đường đều không nói lời nào như thế bản thạch kỵ sĩ lúc này nghiêm túc mở miệng. Đám người nghe vậy sắc mặt nghiêm một chút. Bọn hắn mặc dù cũng là tương tự với gái hồng lâu dạng như vai, giao hữu đông đảo. nhưng là bọn hắn đều không phải là loại kiêu mông lãng loại hình, cả đám đều rất cẩu, hơn nữa còn rất nghe lời. Bọn hắn biết, trên chiến trường lúc, càng mạnh người mới có thể thấy càng rõ ràng. Nếu như bọn hắn vọng động, rút dây động rừng, thường thường có thể sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Tiếp xuống, kỷ luật nghiêm minh Ban Thạch Kỵ sĩ lời ít mà ý nhiều, đồng thời đưa tay lấy ra một kiện vật phẩm. Xe đạp. Hắn kỳ thú. Chiếc xe đạp này rất lớn, khoảng chừng một m 6 1m7 cả chiếc xe có loại trầm trọng cảm giác, phía trên khắc rõ đủ loại đủ kiểu bí văn, lập loé ma pháp hào quang. Cái này không giống xe đạp, ngược lại giống một chiếc xe gần máy, mà lại là một kiện cấp 9 ma pháp vật phẩm. Bàn Thạch Kỵ sĩ cưới lên xe đạp của mình, phía trên sáng lên óng ánh quang huy. Xem như hiệp sĩ, tiến vào chiến trường phía sau nhất định phải có mình kỵ thú mới được. Cưỡi lên xe đạp về sau, Vạn Thạch kỵ sĩ cũng không cần làm sao rời động, ma lực một cách tự nhiên đưa vào xe đạp ở bên trong, xe đạp liền chậm rãi khởi động. Tốc độ không nhanh, chỉ là chậm rãi hành động tại đội ngũ phía trước nhất, phản phất một khối chậm rãi lăn xuống thổ hoàng sắc tử thành. Vện Đỏ ra nhìn xem chiếc xe đạp kia, vô cùng hâm mộ. Mấy cái khác nam sinh cũng gần như ai không muốn nắm giữ mình kỳ thú. Chỉ tiếc, bọn hắn hiện tại cũng không có kỳ thú, ít nhất trước khi tốt nghiệp cũng không thể có. Vện Đỏ ra lại nhìn về phía cái kia nam giáo viên. Người nam kia giáo viên lấy ra một chiếc phổ thông chỉ có cấp 5 xe đạp, bánh sau còn có hai cái phụ trợ luận. Mặc dù phổ thông, nhưng mà phía trên cũng có khắc họa đủ loại minh văn. Xe đạp, bây giờ trên cơ bản chính là đại hoang đại học tiêu chuẩn thấp nhất, liên giống như trước gạ dạ hiện tiêu chuẩn thấp nhất kỷ thú bò gù dạ đồng đạo. Là một nam nhân đều muốn, mà đồng thời, người nam kia giáo viên đối với lấy bọn hắn vắt phắt tay. Lập tức, một hồi thanh phong lập tức quay trung quanh tại 11 học sinh tăng lên tốc độ của bọn hắn. Đồng thời, vện đỏ dạ bọn hắn tại tốc độ để thăng sau đó, thị lực vậy mà cũng có thể có thể nhìn càng đêm xa. Hơn nữa, bọn hắn cận thân. Đây là thể tính chất tăng thêm mà lại là phong hệ kỹ năng và quan hệ kỹ năng. Cái này giáo viên rốt cuộc là ai? Tinh thông gió và ánh sáng hai cái này phát tác, trước đó như thế nào chưa thấy qua. Vện Đọ Dạ đi học về sau liền thường xuyên hiểu rõ những việc này, rất nhiều truyền thụ coi như không là học viện bọn họ chính hắn đều biết qua. Kết quả một mực nghĩ không ra cái này nam giáo viên ở đâu gặp qua, cảm giác hoàn toàn chính là một người xa lạ đồng dạng. Bất quá Vện đỏ Dạ cũng không nghĩ nhiều, đại hoang đại học tại ý nào đó mà nói cùng một cái loại cực lớn thứ cấp vị diện cũng không xê xích gì nhiều, hoặc phải nói tính là mấy cái loại cực lớn thứ cấp vị diện rồi co như một chút giáo viên chưa thấy qua cũng là bình thường. Một đoàn người cứ như vậy trên đường vi nhanh, chỉ chốc lát sau liền từ chuyển tông trận bên này tới rồi một tòa thành thị. Bất quá bọn hắn không có đi vào, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Mãi cho đến ngày thứ hai chạm vạng tối mới tiếp cận tiền tuyến. Vừa tiếp cận tiền tuyến mấy thiên lý chỗ, bọn hắn liền có thể cảm nhận được phương xa quang ảnh cùng phép tắc trấn động. Mà mấy người tiếp cận vài trăm dặm lúc, loại kia chiến giết, đánh nhau chết sống thanh âm cũng liền lờ mở khi bọn hắn bên tai vang lên. Phía trước ba vị lão sư tốc độ cũng chậm lại, hơn nữa thần sắc cũng càng cẩn thận. Cuối cùng, tiếp cận, dấu chứng xong, chương 729, vị dị hồ ngủ rút chương 729, vị dị hồ ngủ rút nơi xa chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Vệ đỏ ra nhìn ngay lập tức đi qua. Là một khoảng rừng mấy trăm mét cao cây lá kim, hai cái cánh tay bên trong ngưng tụ ra lượng lớn đích thổ nguyên tố, chuyển hóa thành to lớn tự thạch, hung hăng hướng về phương xa đợ tới. Mà ở phương xa trên mặt đất, đang có một con hình dạng quái vật khủng bố ở nơi đó gầm ghét. Con quái vật kia toàn thân huyết hồng, phản phất lột ra lực cẩu, nhưng mà cao mấy chục mét thân thể nhưng là có 6 đôi 12 cái nụ. Bảy nhánh tiếp xúc mặt đất, năm chi chỉ hướng thiên Cuối cùng là nắm giữ 10 cái ngón tay nhân thủ, máu me đồng địa. Một cái phần lưng lửa tay, bên ngoài giống Liệp Cẩu thất tốt ngậy. Đồng thời, cái này giống Liệp Cẩu quỷ dị sinh vật có một phần miệng, chỉ bất qua cái này phần miệng từ đầu vị trí một mực kéo dài đến cơ thể ở giữa lót đáy chỗ. Cái này Liệp Cẩu gầm thét, liền phảng phất toàn bộ thân thể mở ra như thế quỷ dị. Quá quỷ dị. Vện Đỏ ra nhìn xem bộ dáng kia quỷ dị sinh vật, một thời gian ngừng thở, chỉ cảm giác mình có mà thở dốc. "Rống!" Liệp Cẩu phát ra rống to, trực tiếp nghện diệp tụ nhân ném đi qua đích thổ nguyên tố cử thành. Thổ nguyên tố cự thạch cũng không phải bình thường tự nhiên hình thành tầng đá, so với cái loại đá bình thường còn cứng rắn, nhưng mà liệp cầu phần lưng một chi máu rò rỉ, chiều dài bàn tay đủ lại phản phát một cây mâu như thế phun ra ngoài, xuyên thủng hơn nữa vỡ vụn khối cự thạch này. Chỉ chốc lát sau, vẻ này cự thạch bể tan cảnh sóng xung kích mới chuyển tới, thổi tại vẽn đỏ rạ trên mặt bọn họ. Xem ra chúng ta vừa vặn gặp thời điểm chiến đấu. Bàn thạch kỵ sĩ bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó nâng tay phải lên dừng lại bọn họ đi tới, sắc mặt trọng. Vệt đỏ rạ bọn hắn dừng lại, một câu không nói trở lấy giáo viên bài mà bản thạch kỵ sĩ nhưng là nhìn về phía cái kia nam giáo viên, người nam kia giáo viên cũng nhìn qua. Hai người tụ hội tại truyền âm giao lưu, chỉ chốc lát sau liền kết thúc giao lưu, tiếp đó nam giáo viên chậm dãi đi hướng về phía trước, bàn thạch kỵ sĩ nhưng là hướng về lui về phía sau mấy bước, cùng nữ giáo viên đặt song song. Quả nhiên, vẻ đỏ ra nội tâm nở tới được chứng tự rồi. Người nam này giáo viên quả nhiên có vấn đề. Từ nhỏ đến lớn hắn đáng tự hào nhất đúng là sức quan sát, trước đây trong lúc vô tình phát giác còn giúp trợ Mạc Đại Thúc biết được thực vật chất kích thích loại vật này tồn tại. Do đó, đoạn đường này quan sát Nhưng hắn cảm thấy người nam này, giáo viên tuyệt đối có hắn chỗ không muốn người biết sự tình, những chuyện này ắt hẳn là học sinh không biết mà giáo viên mới đến, ít nhất không phải đại bộ phận học sinh có thể biết. Có lẽ là cái nào đó đại hạng mục nhà nghiên cứu, hay là đại hoàng thị chính chính quan viên, hay là công ty nào tổng tại các loại. Phía trước đến tiền tuyến hắn cũng có chuyện. Lúc này, nam giáo viên hướng phía trước xem như đội ngũ tiên phong đỉnh tiềm, bàn thạch kỵ sĩ cùng nữ giáo viên đều chỉ có thể lui về phía sau một đoạn, đủ để chứng minh vẹn đỏ dạ ý nghĩ là chính xác. Vẹn đỏ dạ nhìn chung quanh một chút, mấy cái học sinh lúc này cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao người nam kia giáo viên xem như chuyến này bảo hộ tiễn đưa bọn hắn người, có tính đặc thủ là rất bình thường. Duy chỉ có cái kêu kinh tế học nam sinh là lộ ra một mặt thì ra là thế biểu lộ, hơn nữa cũng là tả hữu quan sát, còn cùng vẹn đỏ dạ liếc nhau một cái. Hai người chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp đó trở lấy trước mặt giáo viên nói chuyện. Mà lúc này, nam giáo viên đứng ở hàng trước sau đó chậm rãi xoay người tới. Một bên xoay người, một bên chuyển đến nhỏ nhẹ sóng ma lực động. Mà ở trong quá trình này, hắn hình dạng cũng theo đó thay đổi. Nhìn xem nam lão sư đám người từng cái lập tức không khỏi kinh hãi. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Đó là vật lý, vật lý xe đạt. Gương mặt này, vẻ đọ dạ các bạn học một cái so một cái kích động, vẻ đọ dạ một thời gian cũng nói không ra lời. Đây là, cái này Lý Lâm có thể. Các vị đồng học, đoạn đường này biểu hiện của các ngươi đều rất ưu tú. Lúc này Lệnh cờ khôi phục nguyên bản dung mạo, mặt nở nụ cười, bối cảnh là ồn ào náo động hỗn loạn trên trường. Các học sinh từng cái cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Đây chính là Lệnh cờ a, không có truyền kỳ cấp cái khác truyền kỳ, thậm chí Lệnh Cở còn qua không ít truyền kỳ ma thú đến từ tinh thần cùng song lớn chi dương. Mặc dù là mượn nhờ ngoại lực, nhưng là có thể mượn ngoại lực đạt đến cũng là một loại năng lực. Nam nhân này, thế nhưng là trực tiếp sáng lập đại hoành thành, sáng lập dung nhâm lĩnh. Phạm là tại đại hoang đại học đi học, cái nào không khâm phục lỷ cờ. Không nói đại hoang đại học rồi, liền là cả đại hoành thành, toàn bộ dung nhâm lĩnh, toàn bộ nạ sen, đánh giá kế đô có số lượng không ít mê đệ mê muội. Không nói bên trong rồi, chính là bên ngoài, lỷ cờ công tất chi xoáy khí cũng là hoàn toàn có thể có thể so với minh tinh, ít nhất tại rất nhiều thiếu nữ thiếu phụ trong mắt là như vậy. Đến nội bên trong, Vị nào lỷ cờ công tướng, tại bất kỳ một cái nào phương diện cũng có thể nghiền ép người đồng nữa, thậm chí trung cổ, thượng cổ thời đại người đều không nhất định ngang hàng. Loại tồn tại này ra xuất hiện trước mặt bọn hắn, bọn hắn làm sao lại không kích động? Bất quá các bạn học, đón lấy tới tiến vào chiến trường, cho nên chúng ta cần thu liễm một chút, không thể giống phía trước như vậy. Lỷ Cờ mỉm cười mở miệng, tiếp đó nhìn qua bè nhỏ dạ. Mọi người người lập tức minh bạch, Lỷ Cờ có ý tứ là để bọn hắn không muốn giống phía trước đồng dạng, cùng người khác tranh ngoan đấu dữ rồi. Dù sao cũng là tuyến, đã xảy ra chuyện gì ảnh hưởng chính mình không nói co như ảnh hưởng trường học danh dự cũng là tiểu nhân, sợ nhất chính là đối với tiền tuyến chiến cuộc sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Vậy bọn hắn liền thành tội nhân. Mà lúc này, Lỷ Cơ lại nhìn một chút phương xa cái kia liệp cầu hình dáng hổ ngủ rụt vai bận. Năng lượng ba động phóng trừng ánh sao cấp. Nếu như không phải có châm diệp thụ nhân bên trong tạ tạt gia tộc truyền kỳ cắm rễ ở đây, đoán chừng cho các vị diện đã sớm luôn hãm. Chỉ bất quá cấm rễ sau đó mặc dù có thể chống cự, nhưng mà khoảng cách quá xa cũng liền không thể làm gì. Vị nào tạ tạt tộc truyền kỳ trưởng lão vị trí không cách nào hiệu quả làm bị thương cái kia liệp Các kia liệp cậu mặc dù không có cắm dễ tạ tàn ra tộc trưởng lắm mạnh, nhưng mà chỉ cần khoảng cách phù hợp, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Lệ Cở dùng một cái quần thể trông về phía sát thuật, kiểm tra một hồi chiến trường tình trạng. Lúc này tiền tuyến đang có đếm không hết nạ xẹt trí tuệ sinh mệnh đang cùng một chút hình thù kỳ quái hổ ngủ rồi sinh mệnh chết. Những thứ này hổ ngủ dù sinh mệnh từng cái hình dạng quá dị, hiển lộ ra khí tức cũng 10 phần bặm nẻo, những nơi đi qua phản phất như là một giọt mực nước tiến vào trong nước, đem nguyên bản trong suốt thủy phù lên trở thành màu đen. quả nhiên 10 phần quỷ dị. Lệ nghĩ nghĩ, tiếp đó nhìn hướng học sinh nhỏ các ngươi hẳn là cũng có kiêm chức hiệp sĩ a. Bọn học sinh xưng là. Lê Cơ nhẹ gật đầu, cười ha hả, "Được, ta mang các ngươi thể nghiệm một lần cái gì gọi là không sợ." Nói, Lê Cơ từ trong không gian giới chỉ cầm ra mình lôi đỉnh bắp thịt cầu phù lên đỉnh đầu, tiếp đó cỡi lên vật lý con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phương xa hồ ngủ rụt lại cậu. Bọn học sinh đột nhiên kinh dị, "Đây là muốn làm gì?" Học viện Kinh tế Nam Sinh không khỏi kinh hãi. Vện Đỏ Dạ cũng có chút kinh ngạc, vài người khác cũng tất cả đều nói không ra lời. "Tôn kính hiệu trưởng, chúng ta giống như chỉ là tới tham quan cảm thụ a." Thấu trước xong, Chương 730, lệnh cờ đến. Chương 730, lệnh cờ đến. Nữ giáo viên vậy mà cũng có kiêm chức hiệp sĩ. Đến nỗi các học sinh, lần này sàng lọc điều kiện chính là nhất thiết phải có hiệp sĩ chứng nghiệp. liền xem như bẹn đỏ dạ cũng liền trách nhiệm rồi. Chỉ bất quá 11 học sinh chỉ có 2 cái có kỳ thú, cũng chỉ có 2 người bọn họ có không gian giới chỉ. Khác 8 một học sinh rõ ràng điều kiện gia đình không bằng bọn hắn, cho nên không có có không gian giới chỉ có thể dùng. Bất quá, hiệp sĩ xung kích cũng không phải chỉ có giấy kỳ thú mới có thể xung phong, liền xem như bằng vào hai chân cũng có thể có xung kích chi thái chỉ bất quá, lệnh cờ đại nhân, chúng ta thật sự cần phải công kích sao? Đó là truyền kỳ. Mấy cái học sinh nao nhau, nhau mở miệng, liền vẹn đỏ dạ cũng không nhịn được quên căn một cái câu. Đây chính là truyền kỳ a. Không nói truyền kỳ, bọn hắn cái dạng không đứng đắn này, chính là mang đến ánh sao cũng có thể bọn hắn toàn bộ đánh bay, thậm chí ngay cả hai cái sử thi cấp cường giả đối chiến dư ba đều không chịu nổi. Cứ như vậy mang lấy bọn hắn sông đi lên, có thể hay không cái kia châm diệp tụ nhân cùng lớn lên giống nhẹ một dạng liệp cầu chiến đấu, văng vào mượn sóng xung kích liền có thể trực tiếp đem bọn hắn đánh chết a bất quá bọn hắn chợt lại nhìn về phía hai cái giáo viên, một cái là bản thạch kỹ sĩ, sớm ngay tại đại lục danh tiếng chuyển xa cường giả. Cái kia tức thì bị xưng là ma nữ, đã từng trải qua vong linh đại pháp sư. Hai người này lại đối với lời cớ lời nói không có có một tia một hào ý kiến. Mà đúng lúc này, cái kia cái học viện y sĩ, nữ sinh bỗng nhiên mở miệng nói, "Phục Tùng." Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời sững suốt một chút. Nữ sinh kia lúc này nghiêm túc nói, "Chư vị, chúng ta học viện y sĩ, học sinh trên cơ bản đều phải ra chiến trường. Mà trên chiến trường, nhất thiết phải phục tùng vũ thuật cấp Hắn có thể trong đại hoang thành trở thành thượng cấp của ngươi, tất nhiên không phải là bởi vì quan hệ, mà là bởi vì năng lực. Loại năng lực này không chỉ là đăng cấp. Liên Như là quân sự đại sư IALE tiến sinh cũng đã nói, thưa cấp của ngươi trên cơ bản đều sẽ có lâu dài hơn ánh mắt bọn hắn nhìn thấy ngươi chưa hẳn nhìn thấy. Đương nhiên, liền xem như hạ cấp cũng có thể đưa ý kiến, nhưng mà tuyệt không phải chiến cuộc chiến đấu trước, mà hẳn là tại giai đoạn chuẩn bị. Nhưng mà tóm lại, chúng ta bây giờ cần phải làm là phụ tùng. Nếu để cho chúng ta đi chết, vậy chúng ta liền đi chết, ta tin tưởng ta sẽ chết có ý nghĩa. Nếu như ta có thể sống Vậy ta liền tiếp tục sống sót cố gắng sống sót lời vừa nói ra mọi người đều tỉnh bọn hắn bây giờ vị trí là chiến trường phía trước cái kia là lấy cờ hắn có thể dẫn bọn hắn xúc kích An hẳn là có nguyên nhân chỉ bất quá chết đáng người lại có chút khó mà tiếp nhận bọn họ là đại hoang đại học học sinh có đại hào tiến đồ hơn nữa trong nhà còn có người nhà thậm chí có lý tưởng của mình tương lai cứ như vậy chết đi sao giá trị của chúng ta không đáng mà đúng lúc này mẹ đọ ra mở miệng nói raẹọ ra đi qua trước đây chiến đấu đã đã chứng minh chính mình Lúc này nói chuyện cũng có phần được coi trọng đám người nghe xong vẹn đỏ ra lời nói lập tức liền phá đứng lại đúng a bọn hắn so với cái kia cái cấp bậc chiến đấu chính xác chính là không quan hệ việc quan trọng đó à nói một cách khác lê cờ sung kích đứng lên lúc có mấy người bọn hắn cũng không có mấy người bọn hắn đánh giá kế đồ không khác nhau nhiều lắm cái kia tại sao còn muốn dẫn bọn hắn có lẽ không phải để bọn hắn đi đặt mình vào nguy hiểm đám người tưởng tượng liền nghĩ minh mà rồi Lê cờ muốn đi làm một việc làm chuyện này hoàn toàn có thể mang lấy bọn hắn hơn nữa còn có thể mang lấy toàn thân bọn họ trở ra giống như là đi lúc đánh nhau, trên thân rơi một chút điểm trò, đối với đánh nhau mà nói không có ý nghĩa, có hay không đều không có ảnh hưởng. Chỉ bất quá đây đối với điểm này cho tới nói, lại là có thể tiếp xúc gần gũi đánh nhau phương thức. Đây không phải muốn để bọn hắn chết, mà là muốn cho bọn hắn phúc lợi, dẫn bọn hắn chân chính tự mình kinh lịch chiến trường. Mà Lịch Cơ lúc này cũng chẳng ngập tán thưởng nhìn một chút vừa mới học viện hiệp sĩ, nữ học sinh cùng vẻ đỏ dạ, tiếp đó đối với đám người lần nữa mở miệng nói, "Lady Ellen gần mẹ mẹ, nếu như chuẩn bị xong, vậy sẽ phải xu phòng." Mọi người nhất thời ồn thanh. Từ từ từ. Trên đầu lỉnh cổ lôi đình bắt thịt cầu bắn ra từng đạo trợ là mạn, ba gồm bọn hắn bố phía, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Đồng thời, hắn nắm chặt xe đạp long đầu, hơi hơi thấp nằm rạp người, vật lý bên trên sáng lên đạo đạo quang huy, là phía trên đủ loại bí văn tại có hiệu quả. "Trư vị, đi theo ta." Giọng nói lỷ cờ hơi cao. Một thoáng thời gian, bện đỏ dạ cảm thấy nội tâm của mình bắt đầu kích động, khác 11 học sinh cũng là như thế. Đồng thời, bọn hắn ở trong lòng mặc niệm ra mấy người kia chửi. "Ta đem dẫn đầu xung kích." Giọng lỷ cở trang nghiêm thúc lấy hắn cầm đầu 13 người đội ngũ lập tức khí tăng bọn. Câu nói này Bọn hắn vậy mà trở thành câu nói này người tham dự. Lê cờ truyền kỳ chính là từ câu nói này bắt đầu, hắn xem như lãnh chúa có thể quá hấp dẫn vô số tùy tùng, cũng là bởi vì câu nói này. Ta đem dẫn đầu xung kích. Đang giống như cự kiếm hầu tức nói như vậy, theo ta xông lên cùng cho ta xung kích, đây chính là hai câu hoàn toàn bất đồng lời nói. Cái trước là lãnh tụ, cái sau là lãnh chúa. Vện Đọ Dạ chỉ cảm giác máu của mình sôi trào lên, thậm chí hắn có loại nếu như về sau không làm nhà vật lý học mà là đi làm một người hiệp sĩ bởi theo tại Lệ cờ đại nhân chinh chiến tinh giới cũng là có thể. Hoàn toàn không dùng ma pháp gì hoặc kỹ năng tới khích lệ. Có đôi khi, chỉ cần một câu nói, một chữ, một ánh mắt, liền có thể nhường một người tính dương tất cả. Lúc này, lời cỡ câu nói này khích lệ tác dụng, trong lòng bọn họ hoàn toàn vượt qua những cái kia khích lệ sĩ khí ma pháp cùng kỹ năng. Ngay mắt sau đó, đội ngũ hướng về phía trước giáo đốc tiến lên. Mà cùng lúc đó, từng cái loài người cánh tay tại giữa bọn hắn tạo thành, là xem như hữu cơ hợp thành viên nữ giáo viên. Lúc này, nữ giáo viên lại dùng phía trước đã dùng qua kỹ năng kia, vô căn cứ sinh thành từng cái cánh tay. Những cánh tay này nhẹ nhàng nắm chặt mọi người cánh tay của người Phía trên bổ sung thêm tăng thêm ma phát nữ lao sư vụ chính là xem như kết nối viên đem bọn hắn toàn bộ kết nối tiếng cái đội ngũ này chỉnh thể bên trong lập tức mỗi người bọn họ đều cảm giác được trong cơ thể mình có dùng không hết sức mạnh từ cánh tay bên trong liên tục không ngừng hội tụ đi vào lại thêm khắc tăng thêm ma phát giống vẽ đỏ dạ các loại không có kỵ thú đấy cũng có thể chạy nhanh đứng lên bởi kịp đội ngũ vài trăm dặm nhưng là trước mắt đã tới bọn hắn trên không trung liền phản phất một đạo lẽ lôi điện vi Hoàg lưu tinh sông thẳng mà xuốngắm ngay nhưng là cái kia nền hình lực nguyên bản tại thạch kỵ sĩ dẫn đầu thời điểm Đáng người đối với phương xa chiến trường tới nói, liền khá cùng chính tại đệ nhị thế chiến bên đường một cục đá như thế không có người chú ý tới. Nhưng khi Lỷ cờ hướng đi đội ngũ phía trước nhất lúc, loại kêu mênh mông sóng ma lực độc lập tức liền ảnh hưởng tới chiến trường khiến cho vô số trí tuệ sinh mệnh chú ý tới bên này. Nhìn, đó là cái gì? Một viên sao băng. Tốt ma lực cường đại ba động. Đây là chúng ta bên này xử thi cường giả. Không, không thôi. Long trời lở đất. Đấu chương xong, chương 731, lễ liệp cầu chương 731, lễ liệp cầu hắn vì cái gì dám bảo hộ lấy những học sinh này đi xung kích một đợt. Những học sinh này lúc này chỉ là mầm non khoảng cách đại thụ che trời còn cách biệt, cách cách thế giới thụ càng là thiên địa khác biệt nhưng mà lịch cờ nhưng là có nắm chắc đã thắng hắn có thể mang lấy toàn thân bọn họ trở ra Ấm, ẩm ẩmly cờ mang theo toàn bộ đội ngũ từ trên bầu trời nhanh như tên bắn mà vừa qua tốc độ cực nhanh thậm chí sinh ra raâm bạo đồng thời phương viên mấy cây số nhiệt lượng hướng về đội ngũ hội tụ tới tất cả đều bị lệ cờ hấp thu hầu như không còn kỹ năng không độ cùng lúc đó lơ lửng ở đội ngũ phía trên lôi đình bắp thịt cầu cũng đi tới đội mũ phía trước nhất Năng lượng hội tụ phía dưới tạo thành một cái to lớn mũi tên. Bọn hắn giống như một mũi tên. Trên chiến trường vô số trí tuệ sinh mệnh thấy được bọn hắn, hầu ngũ rốt bên kia đủ loại quỷ dị sinh vật cũng nhìn thấy bọn hắn. Cái kia Sử thi cường giả muốn làm gì? Lệnh Liệp Cẩu có ánh sao cấp cường độ. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Một chút cấp 15 trở lên cường giả đoán được lực cơ mục tiêu sau đó nhao nhao kinh hãi. Ánh sao cấp cùng Sử thi cấp trên lệnh, đoán chừng cùng Sử thi cấp cùng một cấp lệnh không sai biệt lắm. Chiến lệnh quá xa, cấp 15 phía dưới còn có thể nói vượt cấp khiêu chiến, cấp 15 trở lên trên cơ bản không thể nào. Gần à năm qua duy nhất ví dụ liền là lúc trước mang theo 50 vạn quân đoàn, hơn nữa kích phát ban sơ nhân tộc Minh ước gạ rồ xảy. Nhưng mà hắn cũng chỉ là đánh lui một lượng nữ thần một kia ý niệm mà thôi, nguyện lượng nữ thần bản thân trước đây còn hộ tống vô miên tại cái kia chủ vị diện giữa chém giết. Theo Lý mà nói nguyện lượng nữ thần một tia ý niệm đủ để hủy diệt một cái thứ cấp vị diện, nhưng mà gạ rồ sẽ có 50 vạn quân đoàn gia trị, còn có đến từ viễn cổ thời đại sơ kỳ nhân tộc Minh Ngức, lúc này mới có thể đem hắn đánh lui. Vâng không, chỉ là gạ rồ sẽ cùng dạ đến kích lưu quân đoàn đoán chừng mấy lần liền cũng có, 500 vạn đều không đủ. Mà bây giờ Mười mấy người đội ngũ, dù cho bên trong có cường giả, nhưng mà nhiều lắm là nghĩa là một cái 19 cấp, hai cái 18 cấp mà thôi, người đứng đầu hàng cái kia vẫn là 18 cấp mà không phải là 19 cấp. Đối thủ thế nhưng là ánh sao cấp dạng này tồn tại cường đại, sao có thể ngang hàng. Vị cường giả này, mau dừng lại. Cái kia nhẹ liệp cậu là ánh sao cấp. Khó mà lực địch, lui lui lui. Từng cái cường giả xuống lên, muốn ngăn chặn lì cờ. Vị nào truyền kỳ cấp cái khác châm diệp thụ nhân cũng là như thế, bất quá khi hắn cảm giác được hơi thở của lì cờ phía sau nhưng lại không có động tác, chỉ là trong tay ngưng tụ ra tố trở một tại quận nhượng lại triều. Mà lúc này, Lệ Cở cũng đã vượt qua này chuyển kỳ cấp châm diệp tổ nhân, cũng vượt qua những cường giả kia. Chỉ bất quá những cường giả kia thấy được Lệ cờ cả đám đều ngừng lại. Gương mặt này không phải, hẳn giờ hữu chi chân, Lệ cờ công tước. Không phải, lì cờ công tước như thế nào làm chuyện ngu ngốc a? Đó là ánh sao cấp A. Biến, người mới làm chuyện ngu ngốc, ngươi Lệ Cở đại nhân khẳng định có phán đoán của mình. Thế nhưng là bên người hắn giống như không phải hắn tùy tung a. Đại kỵ sĩ đoàn không tới sao? Kia từng cái cường giả thấy rõ Lệ Cở dáng vẻ, lại ngừng trên không chúng rồi không biết phải làm sao mới tốt, Lệ cờ làm chuyện ngu ngốc. Trên cơ bản không có làm chuyện ngu ngốc qua. Vậy hắn dạng này tiến lên, không nói đánh giết mẹ Lực Cẩu, nhưng mà tối thiểu nhất tự vệ là không có vấn đề. Có thể tự vệ mà nói. Đi theo dung nham các hạ bước chân, Thiên công. Trầm dọng diệp thụ nhân trùng trùng điệp điệp truyền đến. Kết quả là, những cường giả kia nhóm cũng từng cái phản ứng lại. Thiên công. Nguyên bản bọn hắn một mực tại phòng thủ, nhưng mà lúc này đã có Lệ cờ xung kích ở phía trước, cái kia tiến công chính là lựa chọn tốt nhất. Đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp lại là mới vừa vẫn còn phòng thủ quân đội lúc này từng cái hành động, trong đó cũng không thiếu nhân tộc đội ngũ. Sung kích. Sung kích, xung kích, xung kích. Có Hắc Bạch Vương quốc ba tướng, tử tướng, dẫn dắt mình kỵ sĩ đoàn xông ra ngoài phòng. Ngao. Sương Lang nhóm tạo thành một đống một đống đàn sói, tại riêng phần mình Lang Vương dẫn đầu dưới xem như linh hoạt cơ động cánh bảo hộ nhân tộc. Cùng nhân tộc đặt song song còn có một số lợn rừng người, hùng nhân, cu bao quát băng tinh cự lập các loại. Vừa xông ra ma pháp trận bảo hộ Bi, một đống một đống giống giống. Hai quân bản dao, lập tức tử thương vô số. Mà ở trên không, Lệ Cở đến tự nhiên đưa tới cái kia nện liệt cầu chú ý của. Soạt. Nện liệt cầu cái kia vân liệt cả người miện rộng mở ra đến, lộ ra một đầu phản phất đầu lưỡi, lại phản phất thứ 8 chi chân chớp nhọn, hung hăng hướng về bên này bắn ra mà tới. Lệ Cở tự nhiên nhìn thấy màn này, hắn quát nhẹ, "Catoner!" Lập tức, hắn trái hộ phương bàn thạch kỵ sĩ Catoner trong mắt bắn ra nhạt ánh sáng màu vàng. Hắn cưỡi cùng với chính mình phản phất mô tô một dạng xe đạp kỵ thú, trong nháy mắt từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh to lớn màu xanh biết thiết chùy, tiếp đó hướng về màu đen nhánh cự tốc oanh kích mà đi. Bàn Thạch Kỵ Sĩ Kỹ Năng, Vỡ Tan Chi Truy. Ẩm. Vỡ Tan Chi Truy tạo thành một đạo cự truy hư ảnh, cùng cái tiêu cự tốc ba vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng mà trong đó nổ tung năng lượng lại bị Lệ cờ hấp thu hầu như không còn. Giống đối với cái này một cách không có hiệu quả, cái tiêu hệ liệt cầu tựa hồ cũng không có phản độ, mà là mở ra trên lưng mấy cái đủ đỉnh mười ngón bàn tay, phản phất nợ rộ mầm thịt. Mấy cái đủ nhắm ngay Lệ Cỡ bên này lăm tới, xuyên thủng không khí, dọc theo đường đi còn để lại rất nhiều vết nứt không gian. Uy lực mạnh mẽ Vệ đọ dạ mấy người mấy cái học sinh nội tâm cũng có chút hơi thấp vọng, bất quá tại Lỷ cờ dẫn đầu dưới lúc này cũng chỉ có thẳng tiến không lùi. Mà Lỷ cờ? lúc này Lỷ cờ hai mắt đều đang dâng lên năng lượng cường đại, bởi vì vừa mới hấp thu quá nhiều năng lượng, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này phát tiết ra ngoài. Dưới chướng xe đạp cũng là đầy phụ tài vật chuyển. Mà khi khoảng cách đầy đủ lúc, Lỷ Cở hội tụ lên đại lượng năng lượng chuyển dời đến phía trước lôi đỉnh Bắc thịt cầu bên trên. Kỹ năng, mạnh, ẩm. Một đạo chè cuốn bầu trời cổ sáng thẳng tắp lướng về nệ liệt cầu đỉnh đầu phun bắn xuyên qua. Ngưu Xuân Na Sen Cái kia nện liệt cầu mở ra miệng rộng gà két, trong miệng nạ xẹt tiếng thông dụng người phần bá dị, nhưng mà không trở ngại lỷ cờ công đánh vào trên người hắn. Chỉ bất quá hắn không quan tâm, lạnh sinh sinh chống đỡ cái này một công kích. Lệ cở mạnh mườm nện liệt cẩu đỉnh đầu ra chóp thịt bong, nhưng mà ra thịt lại tại sau đó khép lại. Mà lúc này, lỷ cở cuối cùng mang theo đội ngũ cùng cái kia mấy cái cự tốc chạm vào nhau. Cái này cự tốc liền truyền kỳ cấp châm diệp thụ nhân trưởng lão cũng không làm gì được, đủ để gặp hắn cứng rắn. Nhưng mà lỷ cở lại không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là hướng về phía dưới liệt cẩu trong miệng trực tiếp ném cái tiếp theo bình thủy tinh. Tiếp đó cấp tốc qua cửa, tránh khỏi cứng nuôi cứng. Bỏ lại thứ gì? Các học sinh không hiểu, vô số người cũng không hiểu. Mắt thấy hai bên muốn đánh sáp lá cả, lì Cỡ lại ném tiếp theo không giải thích được không có cái gì phản ứng ma lực cái bình, tiếp đó đi trở về. Ý gì? Thấu chương xong, chương 732, vụ nổ hạt nhân. Chúa tể một kích. Chương 732, vụ nổ hạt nhân. Chúa tể một kích. Lệ Cỡ liệu mạng trở về trốn, trong đội ngũ người không nói một lời. Đừng nói vẻ đỏ dạ rồi, chính là hai cái khác giáo viên cũng đầy tâm nghi nghi ngờ cùng vào mò. Vừa mới lì cờ ném xuống rốt cuộc là cái gì? Mấy cây số nháy mắt qua, lỷ cờ trở về liếc mắt nhìn, mặt mập tính toán, tiếp đó đại cười ha hả, ha, ha ha. Để bọn hắn nhìn một chút, chúng ta đại hoang thành chi bị. Nói, lỷ cờ cổ động ma lực trong cơ thể, động đến nơi xa ném xuống cái kia chiếc bình. Lập tức, ánh mắt của hắn bắn ra hơi ưu điểm sáng màu xanh lục, quay đầu nhìn về phía cái kia niệm liệt cẩu phương hướng. Vừa mới hắn ném chính là cái kia cái bình lúc này vừa mới rơi xuống niệm liệt cẩu trong miệng. Chỉ quá niệm liệt cẩu khoang miệng cùng nạ xèn bên này sinh mệnh khác biệt, hắn trong miệng là đậm đặc cám, trên cơ bản không nhìn thấy độ vật gì. Cái bình sắp rất xuống cái kia mảnh ngắc cám bên trong lúc, Lỷ Cờ một thoáng thời gian phát động kỹ năng. Kỹ năng: Vụ nổ hạt nhân. Do lực cờ vừa mới rơi xuống, nơi xa liền bỗng phát ra một cái cự đại trí cực tiếng nổ, nương theo còn có kinh khủng quang minh phong xuất ra. Tại loại này quang minh bên trong, cương đại ánh sao cấp đạn liệt cậu liền một câu gào thét cũng không có liền trực tiếp biến thành cho tàn. Nhìn xem cái này làm cho người khiếp sợ mờ màn, vô số trí tuệ sinh mệnh tắt tiếng. Ẩm Mà kèm theo đạo bạch quang kia lấy, là từng trận sóng xung kích ở đó nện liệt cầu chung quanh, vô số hậu ngủ dư sinh mệnh cũng hóa thành cho đội, bất kể là tương tự với cấp 15 sinh mệnh hay là tương tự với 18 cấp sinh mệnh, tất cả không ngăn cản được loại lực lượng này. Tại khu vực hạt tâm, cực kỳ nho nhỏ hư không khe hở, tinh giới khe hở giao thế xuất hiện, cho các vị diện vị diện tinh bích run nhẹ nhẹ, toàn bộ vị diện pháp tắc đều đang tiêu gạo. Kỹ năng này, vậy mà trực tiếp thương tổn tới vị diện tinh bích. Nơi này năng lượng hạt nhân, quả nhiên so kiếp trước càng tinh cùng. Lệ nhìn xem một màn này, lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Mà trong đội ngũ những người khác lúc này một bên quay đầu nhìn Một bên lại nhìn về phía phíaly cờ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. tinủng bố như vậy kỹ năng bọn học sinh lập tức từ một phương diện khác khắc sâu hơn mà hiểu được đẳng cấp không có nghĩa là hết thể hàm nghĩa câu nói này bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước tiếp đó tốc độ cao nhất ra khỏi khoảng cách hơn 100 km nhưng mà vẫn như cũ vẫn cảm nhận được loại kia sóng sung kích haha <cười> các vị đây là hạ tệ ẩy bà bà nghiên cứu ra được thuộc về nhà hóa học kỹ năng vụ nổ hạt nhân chỉ cần điều kiện đạt đến uy lực lớn gây nên cùng cấp tại chúa tệ cấp mụcích bất quá điều kiện cũng rất là khácly cờ giới thiệu kỹ năng này Cái này hiện nhiên liền là trước kia hắn và hãy tệ bà bà làm ra kỹ năng, chuyên môn dùng bom nguyên tử kỹ năng. Phía trước khi tắc bà bà làm ra kỹ năng này, trực tiếp suýt chút nữa đem một cái thánh sinh mệnh đồng minh 25 cấp chủ thần dành thời gian cho việc khát giết chết. Về sau hắn mới từ vô miên đại đế bọn hắn nơi đó biết được, vô miên đại đế mấy người chúa tể cấp còn vì vậy mà tụ tập lại qua, bởi vì bọn hắn đều tưởng rằng một cái mới chúa tể cấp sinh ra. Đạn hạt nhân chi huy, có thể so với chúa tể cấp một kích. Đương nhiên, khả năng này bởi vì nơi này nguyên tố Vũ Gián Nhĩ cùng kiếp trước so sánh cũng nhất định có khác nhau, thì như tại ma lực phương diện khác nhau. Nhưng mà tóm lại, một cái cấp 15 trở lên tồn tại kỹ năng, chỉ cần phối hợp mổ cả Vũ Gián Nhĩ liền có thể sinh ra có thể so với chúa tể cấp sức mạnh, đây là rất khủng bố. Cái nào chúa tể không phải thiên tân vạn khổ mới là tới. Trước kia thánh sinh mệnh đồng minhưng bá nạ xẹt trở cũng là bởi vì có 5 cái chúa tể cấp cường giả trấn áp hết thảy. Loại tồn tại này, một cái cấp 15 trực nghiệp giả liền có thể phát huy ra có thể so với hắn một sức mạnh, cái này làm sao không làm cho người rung động? Đương nhiên, lúc này đám người nghe Lệ cờ giảng giải, Lệ cờ đương nhiên sẽ không nói ra loại sự tình này, chỉ nói đây là một loại bí mật kỹ năng, lập tức chỉ có hắn và Hà Tệ ở bà bà năm giữ, không phải vậy thế đạo đoán trường bại loạn. Bất quá đám người nghe Lệ cờ nghe được Lệ Cở nói có thể có thể so với chúa tể lúc liền đã không muốn đến phía dưới nghe xong. Mặc Kệ thành công dùng ra kỹ năng này điều kiện có nhiều hạ khác, nhưng mà tóm lại so thành vì chúa tể cấp, hoặc trở thành truyền kỳ cấp đơn giản á. Dạng này kỹ năng nếu như lấy ra tự vệ, hoặc là cầm đến báo thủ, hoặc làm chuyện khác mà nói. Đúng, kỹ năng này cũng là không ngừng tổn thương. Dù cho thỏa mãn phía trên ta nói những cái kia yêu cầu bên ngoài, còn muốn chạy rất nhanh, không phải vậy. Lịch Cơ nhìn phía sau, nơi đó tự nhiên là một bộ nhân gian địa ngục. Vô số chân cột tay đứt máu thịt bè bè bình địa nằm trên mặt đất, một chút may mắn bởi vì thân làm tiền Phong mà ngăn cản được sóng xung kích hồn ngủ dù sinh mệnh, lúc này đang cùng nạ sen quân đội chiến liệt. Mà tại mới vừa rồi bọn hắn thoát đi phương hướng, cường đại phóng xạ cùng năng lượng dư ba đang điên cuồng lôi xé cho các vị diện thời gian, không gian mấy người quy tắc. Có mấy cái tương tự với nguyên tố hóa hồn ngủ sinh mệnh đang tại thống khổ gào thét, cơ thể nguyên tố hóa phía sau đang cố gắng chống cự phóng xạ. Thế nhưng là tại loại này trong lúc hắn cự chậm rãi tiêu vong, Lệ Cở quay đầu lại, nhìn mình sau lưng, các vị đồng học, đón lấy tới nhiệm vụ của các ngươi chính là thể nghiệm tiền tuyến, hơn nữa đem đây hết thể ghi chép lại, nhường trong đại học những cái kia điều kiện hậu đãi các thiếu gia tiểu thư biết, tiền tuyến đang tại kinh lịch chuyện gì. Đúng, các ngươi người nào chịu trách nhiệm dùng thạch lưu ảnh ghi chép. Vừa mới một màn kia cũng có thể ghi chép đi vào, nhường nạ sẽ nghe một chút chúng ta đại hoang thành gầm thét khủng bố đến mức nào. Ấn, câu nói này cũng có thể ghi chép đi vào. Lệ Cở đáp sẽ đáp, phảng phất tại tản bộ đồng đẳng. Đỉnh đầu lôi đỉnh bắt thịt cầu chậm rãi nổi lơ lửng, Lưu Lạc từng đạo trợ lạc mạ bảo hộ lấy đám người. Thế đó, tại ba vị lao sư trong chú, các học sinh an tĩnh một giây. "KMN, quên đi, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chúng ta phía trước không phải đã hẹn tiến vào chiến trường Phạm Vi liền bắt đầu ghi chép sao?" 11 học sinh nhao nhao bắt đầu loạn náo, vừa mới quá khẩn trương quá kích thích, bọn hắn thậm chí cái này mấy phút cảm giác cùng đã trải qua sinh giống như chết cái cùng, khi bọn hắn bọn tới cái tia ánh sao cấp bầu trời thời điểm trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Lơi nào có thời gian suy nghĩ những cái kia luận chất bất tào ngay lúc đó trong đầu liền hai chữ, sinh hoặc chết. Đương nhiên, cũng có khả năng tính toán bốn chữ. Nhưng mà tóm lại, bọn hắn không có ghi chép cùng quay chụp. Mà vừa mới mấy phút, có thể cộng lại không sai biệt lắm bọn hắn đời này trải qua đều phải đặc sắc. Bọn hắn vậy mà không có quay chụp. Cho dù là xem như đại hoang đại học tiên triêu, bọn hắn 10 cái cũng không nhịn được thất hổ. Lệ Cỡ nhìn xem một màn này, lập tức có chút vô ngữ. Tiếp đó hắn từ cổ nơi đó ngoắc ra một hạt châu, ném cho kinh tế học nam sinh, "Đến, đây là từ chúng ta xuất phát bắt đầu." Bao quát các ngươi cùng bằng tình cự lo quát con xung đột, lại đến bây giờ đi chép, à, bây giờ còn cầm lái. Nói, Lệ Cỡ nhìn một chút cái kia cao mấy chục mét châm diệp tụ nhân, xa xa gật đầu ra hiệu, vừa tiếp tục nói, tiếp xuống nhiệm vụ các ngươi nghe hai vị giáo viên an bài, đúng, thạch lưu ảnh dùng hết rồi nhớ ký đưa cho Zone, vậy ta gấp đi trước. Nói xong, Lệ Cỡ thoát ly đội ngũ, bay về phía tạ tàn gia tộc chuyển kỳ trưởng lão chỗ. Đấu chương xong, chương 733, bây giờ cùng tương lai chương 733, bây giờ cùng tương lai học viện kinh tế Nam Sinh làm là cấp cao nhất các người, lúc này Tẩm Thạch lưu ảnh, đóng lại thu Tiếp đó nhìn về phía mấy người, vậy chúng ta cũng bắt đầu thu đi, đến lúc đó thống nhất đem không hợp thời xóa bỏ là được rồi." Học viện kinh tế nam sinh nói. Làm là cấp cao nhất các người, liền cởi đem thứ này ném cho hắn, hắn đương nhiên muốn bảo quản thật tốt. Vệ đỏ ra bọn hắn tử không gì không thể. Cuối cùng, bàn thạch kỵ sĩ mang lấy bọn hắn một đường bay hướng phía dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia đang đang chém giết lẫn nhau hộ ngủ dù sinh mệnh nhỏm, trầm giọng nói, "Chiến trường khóa thứ nhất, chiến đấu." Nói, mang lấy bọn hắn hương xuống bay đi, gia nhập xong phương chiến đấu. Vệ đỏ dọa 10 người cũng ma lực sóng gió nổi lên. Thần tình nghiêm túc. Bây giờ chiến đấu và vừa mới loại kia không đồng dạng. Vừa mới loại kia càng giống là lại nhìn phong cảnh, mà bây giờ, bọn hắn 10 11 học sinh muốn chân chính gia nhập vào chiến đấu. Dung nhâm ngải, lá xanh trưởng lão. Lúc này, Lệ Cở Phiêu phủ ở tạ tẩn châm diệp thụ nhân nhất tộc trước mặt trưởng lão, lệnh một cái ngữ tỏ vẻ tôi tính. Hắn giải quyết ánh sao cấp lệnh lực cậu, tiếp xuống những cái kia thông thường cường giả tự nhiên không cần hắn quan tâm. Hắn lúc này muốn tới thương lượng, tự nhiên là triệt để đem hộ ngụ vũ thế lực triệt để thanh trừ ra cho các vị diện phương pháp. Tiền tuyến trước mắt có 10 cái thứ cấp vị diện đem tiếp giáp, nhưng mà trong đó gặp thai họa nghiêm trọng nhất chính là cho các vị diện, bởi vì cho các vị diện tại 4 phương 8 hướng cũng có hầu ngũ dụt vị diện giăng giới. Cho nên có liên tục không ngừng hầu ngũ dụt quân đội từ cho các vị diện lỗ hổng nơi đó tiến bảo. Bất quá lạ sen bên này cũng không phải ngồi không, vây đánh cho các vị diện bên ngoài những cái kia vị diện. Tiếp đó phía ngoài vị diện lại tầng tầng lớp vây quanh. Tiếp tục như vậy, 10 cái vị diện tầng tầng lớp lớp ảnh hưởng lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà nếu như cho các vị diện có đột phá, cái kia mấy cái khác vị diện cũng có thể vì vậy mà có đột phá. Đương nhiên, bây giờ nhiều lắm thì một chút truyền kỳ dưới tồn tại giữa lẫn nhau đọ sức, truyền kỳ cùng ánh sao cấp xem như chiến lược uy hiếp. Tầng tầng vây quanh phía dưới, cho các vị diện ra vào cũng sẽ rất khó. Nếu như là Hậu Ngụ rụt bên kia tới truyền kỳ cấp cái khác tồn tại, Nạ Sảnh bên này tất nhiên sẽ chặn lại. Nếu như là Nạ Sảnh tới bên này, cũng giống như vậy. Tức là Hậu Ngụ rụt không biết, Nạ Sảnh có lợi cơ. Do đó, lợi cơ cái này xuất kỳ bất ý một kích, trực tiếp liền đem cho các vị diện chính là cái kia ánh sao tiêu diệt. Đoán lấy tới cần phải làm là đem con lại đến từ Hậu Ngụ lực ảnh hưởng tiêu trừ, tiếp đó phản công vị diện khác. Dung nha người kỹ năng kia lúc này lá xanh tạ tạn hơi nghi hoặc một chút mà chỉ chỉ bên kia ánh mắt bên trong còn có một xóa ngương trọng vừa mới kỹ năng kia lại có như thế bị lực cường đại lá xanh có thể cảm thấy liền xem như hắn tại kỹ năng kia trung tâm cũng bộ pháp ngăn cản như thế cường đại kỹ năng cũng chi là cái kia chỉ là ánh sao cấp tồn tại xin lỗi đó là đại hoang thành cơ mật lấy cờ mang theo xin lỗi từng lá xanh cũng biết loại này cường đại kỹ năngát hẳn là cơ mật cũng sẽ không hỏi nhiều sau đó tiếp tục nói dung nhau này cho các vị diện phản công Giao cho người người chỉ huy, ta liên tọa chấn nơi này đi." "Đúng." Lệ Cở gật, gật đầu, đối trước mắt hy sinh chính mình bảo đảm cả gia tộc vị diện châm diệp thụ nhân cũng ôm lấy kính ý, vậy chúng ta cần muốn giao tiếp một chút. Bọn hắn lập tức bắt đầu trò chuyện. Hai quân chủ sói bàn giao, tự nhiên muốn hiểu nhau, đặc biệt là đối với lẫn nhau bộ đội dưới cờ tới nói cũng là như thế. Đi qua một ngày nhiều thời gian, Lệ Cở cũng nắm giữ cho các vị diện càng thêm tận kẽ tin tức, cùng phía trước Zone cung cấp tin tức so sánh phía dưới, cũng coi như đại khái biết cho các vị diện tình huống. Nói tóm lại, cho các vị diện tình huống mặc dù hằng bẻ Nhưng mà chủ yếu nhất họng bếp điểm chính là tại nền liệt cầu nơi đó. Trước đây truyền kỳ, ánh sao cấp tồn tại đều tại vị diện khác tọa trấn, chỉ có vị diện này là La Sen trưởng lao cắm rễ ở vậy mặc dù cũng bố, nhưng mà cũng thiếu phá cục khả năng. Cho nên chỉ dùng nền liệt cầu ở đây kiềm chế, cho các vị diện mặc dù lập tức sẽ không bị công phá, nhưng mà tương lai hổ ngủ dục tại vị diện khác có tiến triển, vậy trong này bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ tốt, cho các vị diện ngược lại thành đột phá khẩu. Lệ một suy tư, tiếp đó sắp đặt. Xem như lãnh tụ, hắn trời sinh nên đối với mấy cái này vẫn cảm, mà sự thật cũng đúng là như thế lại lǐ cở tham dự dưới, cho các vị diện đang tại tập kết từng đợt từng đợt sức mạnh, chuẩn bị đối với Hầu Ngũ rụt bày ra phản kích. Lệnh liệt cầu không có, Hầu Ngũ quân phương diện cũng sẽ nhanh chóng phản ứng được. Bọn hắn muốn ở trong vài ngày này phản công. Bẻ lở dẻo hùng nhân, hắc bạch nhân tộc, hỏa diễm nữ yêu, bất tử điểu, tinh thể bằng mờ, cự động. Từng cái chủng tộc tụ tập tại cho các vị diện, nghe theo lǐ cờ điều khiển. Mà ở trên kỳ châm diệp thụ nhân lá bên ngoài ngàn giảm chỗ, đã bị bức xạ hạt nhân đấy, tại khu vực này lại hỗn vẫn là bị Hầu Ngũ Ở nơi nào, cho dù là vị diện tinh giới bất đá, đều tồn tại một đại một đại đoàn bản bèo quy tắc. Cái kia là khác hẳn hoàn toàn tại nạ sẽn chuẩn bị diện quy tắc, từ hồ ngủ rụt cường giả mang theo mà đến, bóp méo cái này một mảnh pháp tắc. Bất quá những thứ này vận mẹo hồ ngủ rụt pháp tắc rất tốt tiêu trừ, chỉ cần ngưỡng nguyên tố sinh mệnh, nghĩa là nhường cấp 15 trở lên tồn tại qua tới dùng kỹ năng tiêu trừ là được rồi. Lệnh cơ bỏ ra mấy tiên thời gian, mượn nhờ lăng tụ sức mạnh, đem cho các vị diện tất cả lực lượng đều nhớ cho kỹ, hơn nữa đem từ 19 cấp mỗi cái binh sĩ thống soái, cho tới tiểu đội 10 người giải đều biết một lần. Nếu như là cái trước, đừng nói mấy ngày, mấy tháng có thể đều nhớ không tới bất quá bây giờ lịch cơ nhược kỹ. bây giờ, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lại qua vài ngày nữa, một người tới rồi. Một người mặc màu đen đuôi én lễ phục, đầu đội chân cao mũ thanh niên đi tới vị diện này, tiếp đó cấp tốc hướng về lá xanh trưởng lão vị trí màu chóng đuổi theo. Mà theo sát phía sau hắn đấy, là một cái đồng dạng nhìn hào hoa phong nhã thọ nhân thanh niên, hai cái lỗ thai mềm đạp đạp đất rủ xuống ở sau. Thỏ nhân thanh niên sau lưng đi ra ngoài là từng đội từng đội người mặc đồ trắng bảo trì tuệ sinh vệ nhóm. Bọn hắn sau khi ra ngoài cũng nhất, nhất bay hướng phương xa, chỗ cần đến chính là lá xanh trưởng lão chỗ. Thỏ nhân thanh niên đi tới áo đuôi tôm thanh niên bên cạnh, hỏi, John, Sophie không tới sao? Hai người này chính là John cùng Nick. John hơi cười ha hả đúng, Sophie có chuyện khác, lạ bì cũng thế. Vậy ngươi nhà cái kia đâu? Khuyên đủ rồi. Nick có chút bất đắc dĩ, tiếp đó lại nhìn về phía nơi xa, chủ bị diện chiến tranh. Hy vọng chúng ta sẽ không thua đi. John cũng nhìn về phía phương xa, nơi nào là hậu ngủ rụt tại cho các bị diện cứ điểm, cười ha hả sẽ không, chúng ta có vô miên bệ hạ, chúng ta còn có thiếu da. Nick nghe vậy trong lòng cũng nhất định. Nếu như nói vô miên đại đế đại biểu là bây giờ, cái kia lực cờ đại biểu chính là tương lai. Tấu chương xong, 2 ngày trước ăn chó ngồi, Tiêu chạy La Hư thoát 2 ngày trước ăn chó ngồi, Tiêu chạy La Hư thoát, tấu chương xong, chương 734, bác sĩ chiến trường chương 734, bác sĩ chiến trường lá xanh trưởng lão cắm rễ sau đó, gốc liền trở thành rộng rãi phi thường địa bản, rắc rối khó gỡ. Tại loại này phức tạp căn tiết bên trong, từng đội từng đội đội ngũ đang ở trong đó xuyên thẳng qua hải đấu. Một chút đặc thù truyền kỳ sinh mệnh, là có thể trở thành hắn hắn sinh mạng nơi ở nút, mà lá xanh trưởng lão cơ thể liền là như thế. Hắn xem như chuyện kỳ, toàn bộ thân thể đã biến thành mấy chục hơn trăm mét cao lớn lại tụ, rất nhiều tộc đàn cũng là tại hắn che chở cho sinh tồn. Ít nhất tại cho các vị diện, chính là nơi này chỗ an toàn nhất. Nếu như ngay cả lá Xanh trưởng lão đều không ngăn cản được, cái kia cho các vị diện đoán chừng cũng sẽ chôn bụi. Do đó, rất nhiều đến từ nạ sen quân đội đều ở nơi này sinh hoạt. Liên Bao quát Lịch cờ ở bên trong. Lịch Cở lúc này đang đứng tại trên một những cây, nhìn về phước xa. Dung nhan người của ngươi đã tới. Lúc này, lá Xanh trưởng âm thanh tại Lịch Cở trong đầu vang lên. Lịch thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, một nhóm chấm đen nhỏ đang tại chạy nhầm đến, đứng đầu chính là ma phát trắng như tuyết đi cùng một thân tây trang màu đen đôn. Một đen một trắng sau đó là người đủ loại phi hành bất, mặc áo có trắng. Đây là đại hoang thành chiến địa ý nghĩa liệu đội ngũ. Đánh lâu dài bên trong quan trọng nhất là cái gì? Làm lại chính là vũ em. Kéo dài tính chất chiến đấu, điều kiện y tế rất trọng yếu. Cho các vị diện chiến đấu cũng không chỉ là cấp 15 trở lên nguyên tố cùng pháp tắc chiến đấu, còn bao gồm cấp 15 trở xuống phổ thông chiến đấu. Trong loại chiến đấu này, nếu mà có được một đám vũ em gia nhập vào sẽ như thế nào? Thương binh, ta ruột chảy ra. Vũ em, nhắc về đi, ta cho ngươi cái khép lại thuật. Thương binh, tà ta tay chân bị gãy. Hơn nữa ném tại chiến trường. Vũ em, có hơi phiền thoái, cho ngươi cái tái sinh vật nhớ kỹ xuống nhiều buổi bổ thịt chứng mãi. Thương binh, huynh đệ ta đầu rơi mất. Mãi mãi, đi mời nịp sinh sinh. Do đó, chỉ cần có vũ em, liền có thể cực lớn giảm bất binh sĩ hao tổn. Tử vong biến trọng thương, trọng thương biến vết thương nhẹ, vết thương nhẹ chính mình khỏi hẳn. Có thể cực đại giữ lại cho các vị diện sinh lực Mặc dù lúc này có thể tính là nạ xẻng y học nhân vật đại biểu một trong, mặc dù lĩnh đẳng cấp không cao, rất nhiều kỹ năng cũng không bằng cao cấp bậc thầy phù thủy, tế tự các loại chức nghiệp, nhưng là cùng cấp bậc ở bên trong, lĩnh điều trị năng lực hoàn toàn có thể treo đánh bọn hắn. Hơn nữa ngoại trừ điều trị kỹ năng, lĩnh cho dù là dùng phổ thông thủ đoạn, cũng có thể bằng vào chính mình tích lũy toàn thư thảo dược bên trong tri thức tới trị liệu. Giống như có người cảm mạo năng suốt, lĩnh có thể dùng kỹ năng trong nháy mắt chữa trị, cũng có thể chế tạo ra đối ứng thảo dược tới chữa trị. Cái này mới xem như khai sáng thời đại đột bật. Giống như trước, lỷ cơ hội nhỏ sinh bệnh Trước luôn đều chỉ có thể đi cầu một cái thầy phù thủy tới chữa bệnh, mà bây giờ, ít nhất Đại Hoang Thành bên trong đã có rất nhiều bệnh viện cùng tiếp thuốc. Cái này gia tăng thật lớn trí tuệ sinh mạng tỷ lệ sống sót, có không ít phòng nghiên cứu cũng là chuyên môn nghiên cứu dược học đấy, bao quát vật lý, hóa học cùng sinh vật học viện, cũng có chuyên môn y học lĩnh học. Ngoại trừ Đại Hoang Thành, khác mới xây thành thị đương nhiên cũng có riêng mình điều trị đoàn đội. Mà lúc này, đi tới cho các vị diện cũng không phải bình thường bệnh viện bác sĩ y tá, mà là bác sĩ chiến trường y tá. Những thứ này bác sĩ cùng y y tá là chuyên môn huấn luyện, chuyên môn vì chiến tranh mà thiết lập. Trên chiến trường, có thể không có thời gian chờ người đang chỗ ấy chuẩn bị cái gì vô quần phòng, giao giải phẫu các loại, cũng là nhất mạch đem ruột gì nhét về đi, tiếp đó một cái khép lại thuật liền giải quyết. Bởi vì trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhiều trì hoãn 1 giây liền sẽ có một giây nguy hiểm. Những thứ này bác sĩ chiến trường cùng các y tá tại thứ cấp vị diện rèn luyện qua, tự nhiên là có tốt kỹ thuật. Có thể thừa nhận được thấp độ chấn động chiến trường cường độ, tại cao độ chấn động chiến trường vừa bạn cũng có thể hơi lịch luyện một chút, từng bước tiến hướng. Nghĩ tới đây, lực cờ cũng bay lên, bay về phía zone bọn hắn bên kia đi nên đoán. Lệ Cở bốn là tốc độ phi hành sẽ không chậm, lại thêm còn có khí đệ kỹ năng, thế là hắn một hồi liền tới nơi này bên cạnh. "Zun, Nix, tình huống bên ngoài còn tốt đó chứ?" Lệ Cở cũng không nhiều lời, gọn gàng dứt khoát. Zun cùng Nix tiến lên cùng Lệ lê Cở song song, tiếp đó bắt đầu nói đơn giản một chút gần nhất tình huống bên ngoài, bất quá đều không có cái gì xảy ra chuyện lớn, bình ổn mà yên ổn. Đến ở sau lưng từng cái các trước nhiệm giả, tất cả đều theo Lệ cờ bọn hắn cùng đi tới rồi lá xanh ở đây. Nhìn thấy lá xanh, đám người tự nhiên là khó tránh khỏi sợ hãi thán phục. Dù sao châm diệp thủ nhân rất nhiều, Cấm rễ cũng không biết, nhưng mà chuyển kỳ cấp đứng cấm rễ sau mạnh mẽ, bọn hắn vẫn là rất hiếm thấy, hoặc có lẽ là căn bản chưa từng thấy. Mấy chục hơn trăm mét cao thụ nhân, tại tiền kiếp lỉ cờ so rất nhiều văn phòng đều cao, nhưng mà này còn không tính tán cây cùng với bộ rễ lớn nhỏ. Jon, IAM -E -E thất tại hở ngụ rụt địa giới, trình hợp đội ngũ liền cần chúng ta hai tới làm. A, nhà ngươi lò lị ta không đến. Lệ Cờ nói với Jon, lại nhìn về phía Phoenix. Phải biết, Lolita loại kia chỉ sợ thiên hạ bất là người, thích nhất đánh trận gì rồi. Nàng, nàng. nhưng là đột nhiên sắc mặt hơi đỏ. Không có nói tiếp ba người lúc này đã đến lá xanh bộ rễ, hướng về bên trong đi đến lời cờ gặp nix đỏ mặt không thể đến được với cười người hồi nhỏ liền biết đỏ mặt thẹn thùng cực kỳ vợ yêu khóc đã nhiều năm như vậy rồi người tại sao lại đỏ mặt thiếu ra lọ lì ta mangầu dốn lúc này lại là mở miệng vừa cười ha ha, hơn nữa còn là tam bảoai lọ lì tạm mang thai tam bảoai lấy cờ dừng bước lại mở to hai mắt nhìn hơi kinh ngạc tiếp đó vô ý thức hỏi là con thỏ người vẫn là thỏ nhân thỏ nhân cùng nhân loại nguyên lai thật không sẽ sinh ra cách li sinh sản a thiếu ra nghe được Lệ cờ liệu linh vấn đề, Nick bất đắc dĩ, bất quá vẫn là trả lời, ta mời nhà sinh vật học nhìn qua, ba cái nam hải, cũng là thỏ nhân. Ba cái thỏ nhân. Xem ra Nick càng mạnh hơn. Vẫn là gì nguyên nhân. Bất quá tất nhiên bây giờ Nick có hậu đại rồi, Lệ cờ làm huynh đệ tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Nàng không đến vậy tốt, tốt tốt sao thay. Lệ cờ cười lấy vua bonus mà bay, có mẫu thân ngươi ở nơi đó chiếu cố nàng, chúng ta cũng yên tâm. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Ron, thế nào? Có thể giải quyết sao? Có thể, ta tới phụ trách "Su nói, i a l e tiểu tử kia trưởng thành phía trước, không phải đều là ta phụ trách sao?" Thôi đi." Lệnh cờ liếc mắt nhìn hắn, biểu lỷ thúc thúc phụ trách, ngươi thành thiên hòa niệm trốn tránh vui chơi giải trí màu cá. "Nào có." Ba người vừa trò chuyện một bên mang theo đội ngũ tiến vào cây bộ dễ bộ vị, sau đó trở về một cái phòng chỉ huy tác chiến. Ở đây nắm giữ toàn bộ cho các vị diện bản đồ địa hình, cùng với một chút đại khái quân lực phân phối. Bây giờ phải làm là đem đội y tế ngũ sẽ chắn ra lẻ về sau, gắn ở mỗi cái trong đội ngũ, để bảo đảm lớn nhất cứu viện hiệu suất. Đấu xong, chương 735, trước chiến đấu tịch chương 735, trước chiến đấu tịch nhìn trước mắt cực lớn xa bản, Zone cùng Nix Lâm vào suy tư. Nơi này là hậu ngủ ruột chủ yếu khu vực, dưới các lề cổ đem nền liệt cổ đánh rét về sau, hiện có số đông hậu ngủ dù sinh mệnh đều bỏ trốn đến nơi này. Lúc này, ba người bọn hắn bên cạnh một cái châm diệp thụ nhân chỉ chỉ sa bàn lên một chỗ, nơi đó một một khu vực lớn trực tiếp bị màu xám đen nhu dần. Cái này châm diệp thụ nhân là tới cho Zone cùng Nix giới thiệu đại khái tình huống. Tại hậu khu vực cùng với chúng ta cách nhau một khối này, còn lưu lại các lề phía dưới kỹ năng dư ba những lực lượng kia vô cùng mạnh mẽ. Nói đến đây, cái này cấp 15 châm diệp thụ nhân có chút kính để nhìn Lệ cờ y mắt, thở dài, phía trước có một chút hổ ngũ dù sinh mệnh, tiến nhập các lỷ cổ phía dưới tạo thành kỹ năng dư ba khu vực, trực tiếp tạo thành cường đại thiêu đốt tổ thương, các lỷ cổ phía dưới không hổ là dung nham chi danh. Cái này châm diệp thụ nhân ngữ khí vô cùng cung kính. Tại rất nhiều người không biết xem ra, của lỷ cổ cho nên được xưng là nham thạch công tướng, có thể là bởi vì lỷ cỡ sức mạnh đến từ dung nham. Trên thực tế lúc trước phạt trực tiếp thời giá chính xác như thế, lỷ cỡ thường xuyên biết biến thân thành giống viêm ma chi vương dáng vẻ cũng tự xưng là viêm ma chi vương. Nhưng mà, trên thực tế Lỷ Cở công tác xưng hô, bắt nguồn từ đồng thời không phải của hắn sức mạnh, mà là chỗ của hắn, dung nham đầm lầy lớn. Dung nham đầm lầy lớn to lớn, vừa xa xa ạ dạ hiện lãnh địa, khiến cho thụ phong lĩnh cở trực tiếp liền trở thành nham thạch công tước. Thông trị dung nham đầm lầy lớn công tước. Bất quá lúc này Lỷ Cở cũng không có điốn năm trước mắt châm diệp thụ nhân, dù sao xưng hô loại vật này cũng không trọng yếu. Hắn không thể nào nhìn thấy một cái hiểu lầm hắn danh hiệu người liền đi giải thích một lần, cái kia không chết vì bệnh. Đến nội châm diệp thụ nhân nói thiêu đốt tổ thương. Đó là bức xạ hạt nhân. Nghĩ tới đây, Lệ cờ lúc này đối với Zon cùng giải thích nói, không chỉ là hậu ngụ dư sinh mạng thể, liền xem như nạ xẻn sinh mạng thể cũng là như thế. Có nạ xẻn cường giả đi thử qua, nếu như không cố ý phòng vệ lời nói, bức xạ hạt nhân đối bọn hắn cũng hữu hiệu quả. Phóng xạ là chỉ từ phóng ra bản nguyên, nghĩa là sóng điện từ mấy người phát ra điện từ năng lượng bên trong một bộ phận thoát ly chàng bản nguyên hướng nơi xa truyền bá, sau đó không trở về lại chàng bản nguyên hiện tượng, năng lượng lấy sóng điện từ hoặc hạt, như alpha hạt, vậy ở tà hạt trở hình thức hướng ra phía ngoài quét tán. Ở tiếp trước hết thể bất thể chỉ cần nhiệt độ tại nhiệt độ tuyệt đối không độ, nghĩa là hẹn 273.15 độ C trở lên, đều lấy sóng điện từ cùng hạt hình thức thời khắc càng không ngừng hướng ra phía ngoài truyền tống nhiệt lượng, loại này truyền tống năng lượng phương thức được xưng là bức xạ nhiệt. Nói một cách khác, những thứ này phóng xạ lỷ cờ cũng là có thể. hấp thu. Hắn thử qua, chỉ bất quá không có thể hấp thu quá nhiều, không phải vậy dễ dàng ăn quá no do đó, thanh lý bức xạ hạt nhân đối bọn hắn tới nói vô cùng dễ dàng. Đây là tại hậu ngũ rút cứ điểm cùng lá xanh trưởng lao ở giữa duy nhất che chắn, chỉ bất quá cái này nhân tạo che chắn rất tốt thành trì. Như vậy, chúng ta có thể mượn lớp bình phong này để bảo Zôn lập tức bắt đầu suy tư. Ba người bắt đầu giao lưu một lần này tiến công hạng mục công việc. Lại qua vài ngày nữa, lúc này ở lá Xanh Giải lão chu vây đứng đầy dẫm dặm chỉ quân đội, toàn bộ đều nhìn lên bầu trời bên trong đứng nghiêm lễ cờ. Mà dưới lễ cờ Zôn lúc này năm ngón tay mở ra, như có như không ánh sáng màu trắng tiến kết nối mỗi một vị đại đội trưởng cái này cái cấp bậc trở lên người. Lệnh cờ mệnh lệnh sẽ truyền lại đến Zôn nơi đó, tiếp đó Zôn lại sẽ đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Đồng thời, John có thể tiến hành sức mạnh phân phối, phía đông có nguy cơ ngay tại phía đông đội ngũ càng cường lượng. Phía tây có liền tăng thêm phía tây, cũng có thể đem toàn bộ lực lượng của quân đội thêm đến lực cờ trên thân. Tại quân sự chỉ huy quan cái này trước nghiệp bị lực cờ lộng trước khi ra ngoài, trước kia chiến đấu cũng là lãnh chúa phối hợp quân ra. Lãnh chúa quản gia cùng đủ loại hiệp sĩ tạo thành quân đội, đủ để quét ngang thứ cấp vị diện. Mà lúc này, lực cờ đứng thẳng ở trên không trung, muốn luận những cái gì. Cùng một thời gian, tại mặt đất, Đại hoang Đại học đội ngũ cũng bị sắp xếp hậu cần tiểu đội. Có cơ hội có thể chiếm giết, không có cơ hội liền ở phía sau quan chiến. Dù sao cũng là học sinh, quan trọng là trưởng thành thành cương giả mà không phải giết chết mấy cái hổ ngủ dù sinh mệnh tương lai thành trưởng thành cường giả phía sau đánh giết nhưng so sánh nhỏ yếu lúc đánh giết muốn tốt rất nhiều hiệu trưởng lì cô thật là đẹp trai ha lúc này mẹ đỏ ra bên cạnh nữ sinh nhìn xem trên không trung lịch cờ không cho phép mắt buốc tiểu tinh tinh. câu nói này bị trước mặt giáo viên nghe được rồi Thế là nữ giáo viên quay đầu lại cười ha hả Đó là Dĩ nhiên người giáo viên ta về sau cũng phải truy cầu hiệu trưởng các người rồi thân toàn bộ đại hoang đại học đẹp trai nhất chính là lịch cờ rồi còn lại mấy cái bên kia Nam nhân đều không tính nam nhân về sau ta nhưng chính là hiệu trưởng phu nhân Hiệu trưởng một trong phu nhân, ha ha, ha ha ha. Nữ giáo viên kể từ bại lộ chính mình đã từng vong linh đại pháp sư thân phận sau đó liền bắt đầu thả bản thân rồi. Bên cạnh tại nữ trong miệng lao sư không tính nam nhân nào đó bản thạch kỵ sĩ không nói tiếng nào, những học sinh khác lập tức cũng nói không ra lời. Thằng đến vẻn đỏ dạ yếu đất hỏi, "Thế nhưng là giáo viên, ngươi cảm thấy tôn đại nhân cũng không tính là nam nhân sao?" Bọn hắn thầy cho đi qua đoạn này thời gian ở chung, giữa lẫn nhau đã rất quen thuộc, cho nên thường xuyên sẽ nói đùa. Bàn thạch kỵ sĩ cùng nữ giáo viên cũng là rất tiếp địa đấy, cho nên thầy trò ở chung vô cùng hòa thuận. Dôn cũng không tệ lắm thiếu một chút khi khái đàn ông chỉ là nữ giáo viên lúc này nghe thấy vẹn đỏ ra lời nói nhịn không được cứng lại kết quả là vẹn đỏ dạ lại nói áo phu đó các hạ đây còn có học viện cho sĩ viện trưởng cùng với hóa học học viện viện trưởng, đúng ngươi nhận biết chuyển kỳ cường giả phở Nì nhiều ngày sau còn nữa bàn thạch giáo viên hắn chẳng lẽ lời còn chưa nói hết nữ giáo viên liền không nhịn được cho vẹn đỏ dạ một quyền ngươi tiểu tử này vừa gặp mặt thời điểm không nói một tiếng đấy kết quả cũng là im Li hằng ngườii y miệng cho ta những học sinh khác nhịn không được cũng cười lên Ngay từ đầu bọn họ đều là rất nội liễm, dần dần mới bung ra. Mà giống Vện Đỏ Dạ, ngay từ đầu giống như một cái không nói tiếng nào giống như sát thần, còn có đánh giết hư không tinh tú bicep, còn vượt cấp đánh bại bằng tình cự lộc thiếu ra. Ai biết quen sau đó, mọi người mới phát giác vẹn Đỏ Dạ là một cái miệng đặc biệt tiện muộn tao hàng. Cái kia, ta vừa mới nói lời không bao của ngươi, ngươi đương nhiên là nam nhân. Lúc này nữ giáo viên lại nhìn về phía bàn thạch kỵ sĩ, sờ lên đầu ngựa ngủ nói. Bàn thạch kỷ sĩ nghe vậy càng thêm là không nói tiếng nào, không muốn nói chuyện, bị thương rất nặng, muốn ta nói Giáo viên ngươi có thể truy luyện cờ đại nhân, ta đương nhiên cũng có thể." Học viện hiệp sĩ, nữ sinh cũng hào dũng lên tiếng. "Ha ha, ta cũng có thể." Khác một người nữ sinh cũng thế, mấy cái khác nam sinh lập tức trong lòng cảm giác khó chịu, có loại cảm giác là lạ. Bất quá nghĩ đến đó là Lỹ Cờ, trong lòng bọn họ lại thích hoài. Đúng vào lúc này, bàn thạch kỵ sĩ dõng nhiên mở miệng nói, "Chuẩn bị." Tấu chương xong, chương 736, vâng mệnh. Chương 736, vâng mệnh. Trên bầu trời, nguyên bản nhắm mắt đứng yên Lỹ Cờ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía phương xa. Một thoáng thời gian, trên chiến trường Trô có sinh mạng thể đều cảm giác được bầu không khí đột nhiên biến đổi. Từ loại kia ám lưu hung dũng đột nhiên đã biến thành sát cơ từ phía. Ma Nguyên Nhân vẻ mặt bởi vì Lệ Cơ mở mắt, muốn bắt đầu sao? Lệ Cơ lại nhân nói chuyện. Nhất định là, mỗi một lần trước khi chiến đấu độc viên, hiệu trưởng đều sẽ nói ra rất nhiều kinh điển trích lời, lần này chắc chắn cũng thế. Cũng không biết lấy Công Tức Tài Hoa sẽ nói ra lời gì đến, thật mong đợi a. Tương đối dựa vào hậu phương vị trí, đỏ dạ bọn hắn lập tức có chút hưng phấn lên. Bất kể là một lần nào chiến đấu, chỉ cần Lệ làm chủ soái, liền sẽ phát biểu một fan nói chuyện. Bất kể là một lần nào nói chuyện, cũng là hết sức phấn chấn lòng người, cho dù là bọn hắn xem như học sinh đang lúc học nghe được, đều tựa như có thể nhìn thấy ban đầu cảnh tượng. Bất kể là dung nham đầm lầy lớn ma thú chiến tranh, vẫn là rừng rậm phòng nhỏ chi chiến, hay là khác một chút hội nghị, diễn nói cái gì, các học sinh nhìn thấy những cái kia nạ xèng thông dụng văn tự, liền phản phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, cảm thụ lực cờ ngay lúc đó nỗi lòng, cảm thụ ngay lúc đó chiến trường. Mà lúc này, cái này 11 học sinh đã bắt đầu mong đợi. Không nói bọn hắn liền là quân đội bên trong hắn hắn sinh mệnh cũng có chút trở mong, dù sao bây giờ nạ xèn có ai không biết lực cỡ. Chỉ bất quá, lúc này Lực Cỡ lại chậm chạp không nói gì, thẳng đến. Ẩm. Phương xa, Hậu Ngụ Rụt đại bản doanh phát ra một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là đang đáp lại Lực Cỡ ánh mắt. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một cỗ nồng hậu dày đặc trí cực đen sương mù màu xám, trong sương mù phát ra một cái cực kỳ kinh khủng gầm thét. Già thôn phệ hết hãy. Hậu sinh mệnh cùng sinh mệnh lẫn nắm giữ lời nói thông hiểu năng lực. Lúc này Hậu không biết tên tổn đang sử dụng chính là nạ xèn tiếng thông dụng. Ánh sao cấp Làm sao lại còn có một vị ánh sao cấp, là ở nút. vẫn là mới nhất đến. Đây là một cái biên số. Chiến trường lập tức có sĩ quan cùng thống soái thảo luận, nhao nhau biến sắc. Phía trước một cái ánh sao cấp đã ngăn trở bọn hắn cực kỳ lâu, bởi vì nơi này không có ánh sao cấp cường dạ, thậm chí cấp 15 trở lên tồn tại đều rất ít. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn chỉ có thể bị động trốn ở lá xanh trường lao phía dưới phòng thủ. Nếu không phải là lề cờ đến, bọn hắn đối mặt chính là tương đương với 7 đánh 10 hoàn cảnh vất quá bởi vì lệ cỡ y phát vụ nổ hạt nhân hủy diệt lúc đó đang quấy rầy lá xanh ánh sao cấp mệnh lực cậu, cho nên bây giờ tình cảnh của bọn hắn liền tương tự với bảy đánh 2. 10 không còn hai. Hỗ ngũ quân đội bây giờ 10 không còn hai. Tại dạng này ưu thế dưới, mặc dù lúc này loại kia quỷ dị khí tức kinh khủng đập vào mặt, nhưng mà nạ xẹn quân đội cũng không phải đặc biệt e ngại. Từng cái thống xoáy cũng bắt đầu dùng ra bản thân kỹ năng, tới ổn định sĩ khí, hay là ngăn cản loại kia riặc. Tại đối diện, cái kia ánh sao cấp không biết nên sinh vật lúc này cũng dần dần từ trong hắc vụ hiện lộ ra thân ảnh lại là một cái khổng lồ vô cùng tương tự với bạch tuộc động vật nhân thể. Lệ Cở gặp qua loại này cùng loại sinh vật rất nhiều lần, cơ bản cũng là theo vô miên đại đế đi chiến đấu mới thấy được. Bọn họ giáp hút hoặc là mọc đầy răng nanh răng nhọn, hoặc là đen nhánh mầm thịt, hoặc là quỷ dị ánh mắt. Nhưng mà Lệ Cở có thể đại khái đoán được, cái này có lẽ chính là hậu ngủ rút bên kia quy tắc ảnh hưởng dưới trí tuệ sinh mệnh trung tộc. Liên giống nhân loại hình người đồng dạng, có lẽ bên kia rất nhiều sinh vật tại quy tắc ảnh hưởng dưới, cũng là loại kia bạch tuộc ngoại hình. Cái kia bạch tuộc ngoại hình sinh vật khoảng chừng cao mấy chục mét lớn, cơ hội có thể sánh được lá xanh trưởng Toàn thể nửa bộ phận trên từ mấy trăm cây tùy ý bay múa màu da mảnh ngậm thịt nhỏ tạo thành, mũi nhọn còn có đặc thù rất hút, bên trong miệng đầy răng nanh. Nửa phần dưới nhưng là mười mấy cây cường tráng xuất tu, xuất tu mũi nhọn cũng là thật nhỏ mầm thịt, phá phát một đám thịt người làm thành tạo. Rống. Cái kia hồ ngủ dư sinh mệnh phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh trùng trùng điệp điệp truyền tới, theo tới chính là một hồi khí tức cường đại cảm giác các bách. Quỷ dị, ác tâm, điên cuồng. Na bên này lập tức một đống người cảm thấy loại kia to lớn cảm giác áp bách, liền liền tâm trạng đều nhanh ngừng nhốn nhẩy. Đây chính là ánh sao cấp Đô sát cả một cái yếu một ít thứ cấp vị diện đều dư xài rồi. Trừ một chút cường đại trước nghiệp giả, dưới 10 cấp chức nghiệp giả chỉ cảm giác mình như rơi vào hầm băng. Bao quát vẹn đỏ dạ bọn hắn cũng là như thế. Vẹn đỏ dạ lúc này lập tức con người thu nhỏ, phản phất lại trở về đối mặt mình hư không tinh thú thời điểm. Nhỏ yếu, sợ hãi, lại luôn cuống. Nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời cao, một cái to rõ và âm thanh rõ ràng vang lên. Ta đem dẫn đầu xuất kích. Âm thanh sôi sụp mà kiêu ngạo, còn mang có một tí như đinh chém sắt hi sinh ý chí. Trong ngay mắt, vô số lạ xẻn nhân tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Liên đối lực cỡ đã trở thành một cái vật sáng, vô tận phóng xạ năng lượng bị hắn từ tiền phương đại điệu bên trên hấp thu mà đến, cuối cùng biến thành hào quang trói sáng cùng mênh mông năng lượng, liên như là một quả thái dương. Sát sát sát. Kỵ sĩ đường về là chiến trường. Xung kích, xung kích, xung kích. Nguyên bản bị đối phương khí thế trấn nhiếp mọi người quân, lúc này lập tức liền sôi trào lên, vừa mới loại kêu bầu không khí lập tức tiêu tan vô tung. Vẻ đỏ ra bọn hắn cũng là như thế, cái gì về phần bọn hắn lúc này suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng đứng lên. Không cần thao thao bất tuyệt, không cần chiến phía trước độc viên chỉ cần một câu dẫn đầu xung kích bọn hắn liền nguyện ý đổi theo tại người kia thân ảnh. Sinh mệnh cùng tín niệm đều có thể phó thác cho vị nào công thức ngài. Sau một khắc, lên cử động. Thân ảnh của hắn phóng xuất một quả sao chổi mang theo kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt có thể hướng về xa xa ánh sao cấp hộ ngủ dư sinh mệnh mật tới, thay thế hồn mỹ, trực tiếp xé mở một lỗ thật to hư không khẽ hở. Tại hắn phóng tới cái kia ánh sao cấp hộ ngủ dư sinh mệnh lúc, xuất hiện sau lưng từng vòng màu lam viền vòng. Ra kinh hô. Xem như vật lý học viện học sinh, vẹn ra lập tức nhìn ra đó là cái gì. Vòng Vòng mạch là hỏa tiễn động cơ, tốc độ siêu thanh tiêu đốt dập động cơ trở ở tầng khí quyển bên trong thời điểm làm việc, phần nuôi phún ra sáng tỏ lóa mắt, kim cương hình cái sóng. Hỏa tiễn cùng máy bay đều cần phun ra tốc độ siêu thanh khí lưu tới thu được mạnh mẽ lực đẩy. Phun ra tốc độ siêu thanh khí lưu áp lực rất cao, cho nên khi nó từ ống phun phun vào trong khí quyển lúc, sẽ trực tiếp bành trướng, nhưng bành trướng sau khí lưu áp lực lại sẽ thấp hơn áp suất không khí, bởi vậy sẽ lần nữa bị áp súc. Đã như thế, tốc độ siêu thanh khí lưu sẽ đang bành trướng cùng áp súc ở giữa lập đi lập lại tuần hoàn. Quá trình này sẽ hình thành bánh trướng sóng cung áp xúc sóng, hai người tại truyền bá quá trình bên trong gặp nhau đột ra, liền tạo thành từng cái một vòng tròn, nghĩa là vỏ mạch. Lệ cỡ công kích, vậy mà sinh ra vỏ mạch, hơn nữa rất nhiều. Vẹn đỏ ra hai nhiên. đám người liền thấy ở đó trong rổ mang trắng vòng mạch tại trong nháy mắt liền đánh tới này cái xương ngủ xám lên hổ ngủ dù sinh mạng thể bên trên. Ầm, nổ vang rung trời. Tấu chương xong, chương 737, ánh sao cấp hộ ngủ rụt pháp tác chương 737, ánh sao cấp hộ ngủ rụt pháp hắn, kỹ năng có cái gì? Cơ học, học, quang học, điện tử học. Lúc này Lục Cờ, không chỉ có dùng hết cơ hồ tất cả kỹ năng, còn đem mình một phần tư ma lực giao ra. Lệ Cờ ma lực dự trữ có nhiều phong phú. Xem như siêu việt án giờ cấp thiên phú cường đại, hắn bây giờ tấn thăng tốc độ mới và zone, địch bọn hắn tề bình nguyên nhân, không phải của hắn thiên phú kém, cũng không phải zone bọn hắn thiên phú quá tốt, mà là hai nguyên nhân, một cái là hắn kiêm trước nhiều, một người khác chính là bởi vì hắn có thể chứa ma lực quá to lớn. Nếu như nói người bình thường là bình nước, chén nước, zone bọn họ là hồ nước, giang hà, cái kia Cờ đúng là thái dương hệ cấp ở. Đương nhiên, đây chỉ là khoa trương, không phải vậy chuyển kỳ đánh giá kế đô là ngân hà hệ tài nghệ, nhưng mà chính xác đại biểu chính lệnh. Từ bắt đầu thiền định ngày đó cho tới bây giờ, hắn tử tới chưa từng xuất hiện ma lực khô kiệt tình trạng. Thậm chí trước đây 6, 7 tuổi liền có thể đánh chịu rất ma lực khổng lồ, đây chính là hắn tiên phú. Lúc này, cho dù là lấy ma lực của hắn dự trước đều cần tiêu hao một phần tư, có thể tưởng tượng được lúc này hắn kỹ năng hợp lại có nhiều mạnh mẽ. Ừm. Lúc này, hắn sông thẳng mà xuống, mang theo hắn lĩnh ngộ vật lý phát đắc, trực tiếp độ tới. Mà ở một bên khác, Tổ mụ dù sinh mạng thể từ trạm tay mầm thịt bên trong phun ra càng thêm nồng đậm hấp vụ. Mặt đất càng là có từng cái hình thù kỳ quái sinh mệnh phảng phất hạt mưa đảo lưu như thế sạ chương hắn xúc tu mầm thịt ở bên trong, tiếp đó chuyển hóa thành càng thêm nồng đậm xếnh xệ xế hấp vụ. Cái này cũng là một loại pháp tắc nào đó. Pháp tắc không có trên dưới, lớn nhỏ, phân chia cao thấp, ai lĩnh ngộ nhiều người đó liền mạnh. Lúc này Lệ Cở cùng cái này hộ mụ dù ánh sao cấp tồn tại đụng vào nhau, song phương pháp bắt đầu điên cuồng đụng nhau. bên này lôi đỉnh bắn ra bốn phía, bên trong phương viên 10 lượng đều bị Lệ Cở hút lấy khô còn, tạo thành năng lượng khủng lỗ khu vực chân không cại tăng thêm trước đây năng lượng hạt nhân, cái này khiến Lỷ Cở làn da có chút nứt ra, hơn nữa ẩn ẩn lộ ra trong đó màu xanh nhạt nhường quang. Năng lượng hạt nhân. Lúc này Lỷ cờ đã chuyển hóa thành quy tắc thể, cả nhân loại thân thể đã biến thành quy tắc tụ hợp thể, bằng không căn bản là không có cách bằng vào huyết lục chi khu gánh bác như thế năng lượng khổng lồ. Bình thường nguyên tố thể đoán chừng cũng không được, khổng lồ như vậy năng lượng hoàn toàn không phải sử thi cấp có thể chịu tại đấy, cũng may Lỷ cờ là sử thi cấp quy tắc thể. A ngươi, giống, giết ngươi. Thái Dương. Cái kia hộ mũ rút ánh sao cấp bạch thuộc thể nội phát ra 4-5 cái âm thanh. Những thứ này nghe không ra tính chất thanh âm khác trổng lên nhau tại một chỗ, tràn ngập bạo ngược cùng hỗn loạn cảm giác. Mà theo con bạch tuộc này nổi giận, hắn xúc tu bắt đầu điên cuồng vũ động, lần nữa từ đó phun ra số lớn hắc vụ, phô thiên cái địa. Đồng thời, hắn sau lưng xuất hiện một cái che khuất bầu trời hư ảnh. Đó là một cái khổng lồ chí cực ánh mắt, có mấy trăm tầng chồng con người màu đỏ, tràn bệnh tia máu. Dị tượng. Cái này hố ngủ rút bạch tuộc dị tượng, lại là một loại nào đó không biết tên tồn tại hư ảnh. Lệ ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt phun ra lượng quáng, trong linh hồn huyết phát ra từng đợt Ông bầu trời một hồi rung rẩy, sau đó chính là một mảnh xích hồng chi sắc lấy lề cỡ làm trung tâm bạo phát đi ra, chủng chủng điệp điệp hành không bạt bến. Xích hồng dị tượng, hoặc có lẽ là gọi dung nham dị tượng. Các lề cô ở dưới dị tượng nghe nói có thể đệ chuyển kỳ một đầu, lúc này gặp một lần mới biết được khủng bố đến mức nào. Nạ sen bên này, rất nhiều người đều không núc núc, bởi vì lề cỡ còn không có truyền lại mệnh lệ. Bất quá lúc này, bọn hắn nhìn thấy lề cờ dị tượng tự nhiên là từng cái kích động bạt phần. Lúc này, hai phe lực lượng pháp tắc tương xứng, năng lượng đụng nhau cũng khó phân lẫn nhau. Nhưng mà, làm hai phe dị tượng chạm vào nhau, Cái kia bị rất nhiều người xưng là dung nham dị tượng trực tiếp nghiền ép lên đi, Hầu ngủ rụt con mắt hư ảnh trực tiếp tại chỗ phá toái tiêu tan. Giống, Hầu ngủ dư sinh mệnh tinh thần bị bị thương nặng, cơ thể một hồi kịch liệt rung động, hơn nữa kèm theo dáng người cũng xu hướng tại biến thành trong suốt chi sắt. Lờ mờ có thể thấy được, đó cũng không phải một hoàn chỉnh ánh sao cấp, mà là một cái vô số Hầu ngủ dư sinh mạng tụ hợp thể. Mà nhưng vào lúc này, Lệ Cở lấy được ưu thế phía sau dừng lại ở trong cao không, ném ra lôi đỉnh bắp thịt cầu lơ lửng giữa không trung, vô tận lôi đỉnh theo tương cuộn cuộn mà xuống, đánh phía dấu ở trong khói đen Hầu sinh mệnh. Sau đó cấp tốc bắn ra, phản phất sao chổi đồng dạng lấy sét đánh chi thế bọn đối vừa mới bay ngược ra ngoài ánh sao cấp hầu ngủ rụt sinh mệnh. Ẩm, nguyên bản là có trong suốt chi sắc hầu ngủ dục bạch tuộc trong nháy mắt đã bị đánh trúng, mà lần này cũng không có thế quân lực địch đối kháng, ngược lại cái này hầu ngủ dục bạch tuộc trực tiếp tán loạn thành vô biên hắc bụi. Lệ cỡ toàn thân trên dưới phát ra kịch liệt quang mang, đứng đứng ở giữa không trung. Những ánh sáng kia không phải thông thường quang mang, ngược lại giống như từng đạo lợi kiếm nhất xuyên qua những cái kia cùng với Kỹ năng, minh kiếm. Ít năng này cũng là Hắc Bạch Vương tất trong kho đáo kỹ năng là ánh sao cấp mới có thể thả ra kỹ năng. Phía trước gì cả nhất mạch đem nhà mình bảo khố rời hết, bỏ thêm vào đại đồ thư quán, cũng làm cho lỷ cờ kỹ năng dự trữ nhiều rất nhiều. Vâng không hắn mình cũng không có cách nào sáng tạo ra nhiều như vậy kỹ năng, cho dù hắn là nhà phát minh cũng không được. Hắn tất cả kỹ năng cũng là nơi phát ra với mình sáng tạo, cái này cũng là hắn cường đại gọi nguồn. Mà Quang Minh Thánh kiếm kỹ năng này, trước kia lỷ cờ cũng là thể này qua. Mặc kệ là nguyệt lượng nữ thần hay là đại võ tử, trước đây đều dùng qua kỹ năng này. Đại vương tử nắm giữ thần khí ba nguyên sắc chi cầu có thể phản xạ cùng khúc xạ ánh sáng sức mạnh, lì cờ quan hệ kỹ năng linh cảm chính là bắt nguồn từ đại vương tử. Mà nguyệt lượng nữ thần lại có thể trực tiếp tại trăng sáng ném trên ảnh, đem nguyệt quang hóa thành từng đạo quang minh thanh kiếm. Toàn bộ nạ sẹn, chỉ cần ánh trăng chiếu rượu chỗ, cũng là hắn phạm vi công kích. Thái dương thần cũng có kỹ năng này, chẳng qua là rất nhiều năm trước dùng cái giá rất lớn đổi lấy. Lúc này, lì cờ mặc dù không có thể Nhưng mà hắn cũng như một khỏa sáng chói như sao trời treo thật cao trên không trung, phóng xạ ra từng đạo quang minh thanh kiếm, thanh trừ nơi này hắn hắn phát tác. Tại loại kỹ năng này phóng thích ở bên trong, Lệ Cở quay đầu nhìn về phía vừa mới bị đánh tan hát vụ vị trí. Ở nơi đó, có một đoàn màu xám đen hạt cắt bộ dáng đồ bật tại chìm chìm nổi nổi. Ánh sao phát tác. Lệ Cở hé mắt. Ánh sao cấp tổ tại, hoặc là có ánh sao cấp phát tác, hoặc là có ánh sao cấp thật tính. Điều này đại biểu là chức nghiệp giả cùng thần minh hai con đường này. Hiện tại xem ra Hồ mù rụt bên kia xuất hiện ánh sao cấp pháp tắc mà không phải là thật tính, vậy bọn hắn nát hẳn là nắm giữ khác hẳn với thần minh con đường phương thức tu luyện rồi. Ngoại trừ chức nghiệp giả cùng thần minh, Na Sen cuối cùng phát hiện điều thứ ba thông hướng trí cao đường. Nghiêm chỉnh mà nói xem như ba đầu đường, nghe nói khác một khối lại lù, hoặc có lẽ là cái kia chủ vị diện khắp bác từ có con đường tính toán được cái, sản xuất nhiều chuyển vận kỳ nhưng không đến được chỗ để. Mà lúc này, Nghiên Viú hộ ngủ rụt vị diện ẩn chứa con đường cơ hội tới. Tấu chương xong, chương 738, ba chiếc hàng không mẫu hạng. Thừa thắng xông lên. Chương 738 ba chiếc hàng không mẫu hạng, thừa thắng xuống lên. Khai chiến mặc dù rất lâu rồi, nhưng mà cho tới nay chiến tranh cũng không có tạo thành chiến tranh toàn diện. Ít nhất muốn gặp một lần hổ ngụ dù sinh mạng thể hình dạng đều rất khó khăn đấy, cần phải tiến hành vị diện chuyển tống đi tới cho các vị diện. Chớ nói chi là giao chiến, không giống tiếp trước, hổ tương dung hợp biết rất nhiều năm, dù cho đánh trận, giữa lẫn nhau dạng dớp ra sao, có cái nào tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí các loại đều rất rõ ràng. Mana xen cùng hổ ngủ rút, giữa lẫn nhau hai mắt đen đuôi, tiếp xúc quá ít. Đừng nói đại hoang thành rồi, Liên La Cả nạ xem đánh giá kế đồ không có bao nhiêu hộ ngũ dụt nghiên cứu tài liệu. Mà bây giờ, ánh sao cấp hộ ngũ dụt pháp tắc xuất hiện, đây là tài nguyên hiếm hoi. Lê Cở vẫy vẫy tay, đoàn kia phát ra màu xám đen đú quang pháp tắc hạ cắt nhẹ nhàng đi qua. Hắn tùy ý nhìn qua để cho tiến không gian giới chỉ, tiếp đó nhìn về phía phương xa, âm thanh chuyển ra ngoài, toàn quân xuất kích. Một thoáng thời gian, cho các vị diện quân đội hành động. Giết, giết sạch những quái vật này. Sát, sát, sát. vẫn như cũng ở trên không trung bất động, ở giữa điều phối người chỉ huy, vô số đội ngũ thống xoáy, nhưng là xuất lĩnh các chức nghiệp giả lũ lượt mà ra. Lỷ Cờ đã đem quân đội sĩ khí kích dậy rồi, lúc này người người phấn khởi không thôi, sĩ khí như hừng mà phóng tới trong hắc vụ. Trong cõi đen còn lưu lại không thiếu quái vật, cũng liên tục không ngừng phóng tới nạ xẹt quân đội. Đồng thời, Lỷ Cờ lúc này lại nhìn về phía khác hổ ngủ ruột cường giả. Trước mắt mà nói hổ ngủ rụt không có mấy cái cấp 15 trở lên tồn tại, cấp 15 trở lên đều lúc trước vụ nổ hạt nhân bên trong bị cùng một chỗ giải quyết. Còn lại ở đây đều không đủ nạ xẹt bên kia nhét kẻ răng. Thế là Lỷ Cờ yên tâm lại, tiếp đó thân thể tiếp tục hướng về phương xa bay đi. Một đường thanh lý hổ ngủ ruột phát tác. Những thứ này pháp tắc những nơi đi qua tương đương với đã trở thành hộ ngủ rút mờ tăng thêm cu, về sau khát hộ ngủ dù sinh mệnh vẫn như cũ có thể tiến vào ở đây cũng có thể thu được tương ứng tăng thêm. Do đó, nhất định phải thanh trừ mới được. Hơn nữa thanh trừ cũng chỉ có thể thông qua pháp tác động nhau triệt tiêu phương thức, tinh giới bên trong hết thể pháp tác đều là bình đẳng, giống như kiếp trước vũ trụ bên trong vật lý pháp tác thông dụng đồng dạng. Nơi này có nhiệt lượng, vậy thì hút đi. Nơi này có pháp tác, vậy thì đụng nhau tiêu thất. Lê cỡ pháp tác động não, ngoại trừ vật lý pháp tác, còn có trước đây toán học pháp tác, lý phép quy nạp tác thì vân vân. Mại cho đến hắn ma lực tiêu hao không sai biệt là mới ngừng, tiếp đó bay trở về. Lúc này loại kia cho sương mù màu đen đã tiêu tan phải không sai biệt lắm, điều này đại biểu mảnh đất này loại kia cho sương mù màu đen đại biểu pháp thì đã tiêu tan phải không sai biệt lắm. Mà lúc này, chiến đấu lại cũng là mới vừa mới bắt đầu. Lệ Cỡ lùi về sau phía sau tìm tới Zone, tiếp đó ngay tại chỗ triệu tập tới mấy cái cho các vị diện quân đội thông xoá. Chuẩn bị một chút, vượt vị diện chiến đấu, đi chợ giúp dũ xét kẻ bị diện. Lệ Cỡ nhìn xem 6 cái quân đội thông cùng với John, đi thẳng vào vấn đề. 6 cái quân đội thông lập tức cả hình cái gì nhanh như vậy chúng ta vừa mới kết thúc thuộc hạ để nghỉ nghỉ ngơi hai ngày công tước ngài tại sao muốn tiến công đâu ta đồng ý thừa Thắng x xuống lên 6 cái quân đội thống xoáy thần sắc không giống nhau ý kiến cũng rất lộn xột bất quá đối với lịch cờ muốn tiếp tục tiến công đều cảm thấy có chút kinh ngạc ta có thể cảm giác được vừa mới cái kia ánh sao cấp là một loại nào đó hhổ ngủ dù thủ đoạn hiện tại mấy cái khác vị diện Hhổ ngụ du sinh mệnh đã thu đến cho các vị diện tin tức vậy mặt lịch cờ hơi ngghiêm trọng chúng ta bây giờ muốn trước thông chi vị diễn khác đồng thời chạy tới gần nhất rồiệt mẹ bị diện đi quyết trương đại ưu thế quyết trương đại ưu thế. Nhiều khi, tất cả quân đội đại thống soái đều cần làm ra lựa chọn, mà chút lựa chọn đều sẽ quan hệ đến toàn bộ quân đội tương lai. Tương lai là ưu thế vẫn là thế yếu, là thắng lợi vẫn là bị bại, đều cùng những thứ này lựa chọn có liên quan. So như bây giờ, có thống soái cảm thấy hẳn là củng cố chiến quả, có giống như lý cờ, cảm thấy hẳn là thừa thắng sông lên. Mà xem như đại thống soái, lý cờ phán đoán là thừa thắng xông lên mở rộng chiến quả. Nếu như tương lai gặp thất bại, có lẽ cũng là bởi vì hôm nay quá quá khích tiến tới dẫn dắt toàn quân đưa tăng cũng có thể nhưng mà nếu như hắn lúc này không có lựa chọn thừa thắng xông lên, rất có thể vị diện khác lại gặp càng thêm công kích mãnh liệt, đến mức toàn tuyến bị bại, hoặc chính là chậm trễ tốt đẹp chiến cơ. Tóm lại chính là lựa chọn rất trong yếu. Bất kể là tướng quân, thông soái, nguyên soái, quốc vương, hay là gia đình chi chủ, bày bán quả vật điếm trưởng, công ty tổng tái các loại, mỗi khi cần trưởng không phương hướng, cũng là muốn học được lựa chọn. Nhỏ đến tuổi gạo dầu muối tương dấm trà, lớn đến quốc gia, vị diện đều cần phải mượn đủ loại đủ tiểu tin tức, công cụ cùng kinh nghiệm, tư duy mấy người để phán đoán thế cục, tiếp đó làm ra quyết đoán. Lúc này lấy cờ liền đã làm ra quyết đoán khuyết trương đại ưu thế mọi người thấy lịch cờ hạ quyết tâm lúc này cũng đem ý nghĩ của mình tu lại lúc này bất kể là lưu thủ tại chỗ trở nạ xèn vận mệnh cùng thể nhân đến phân phối nhiệm vụ mới cũng tốt hay là thừa thắng sông lên cũng được khác biệt cũng không lớn lấy cờ làm cho này mấy trăm năm qua nạ sẽ xuất sắc nhất sinh mạng thể bọn hắn cũng tin nhiệm lâm có thể phá đoán như thế nào đi nữa nhân ra lời cờ cũng so với bọn hắn thông minha so với bọn hắn thông minh coi như xong đẳng cấp còn so với bọn hắn như này sống không biết bao lâu lão ra hoa cao Đồng thời tiếp thu được tin tức chắc chắn cũng nhiều hơn bọn hắn. Những cái kia vốn là muốn lưu thủ xuống nguyên soái chỉ cần nghĩ nghĩ cũng liền có thể đáp nhận. Kết quả là, bọn hắn nhao nhau xuống thu hẹp đội ngũ, kiểm lại một chút thương binh cùng với thu hoạch, lại độ tụ lại. Tiếp theo, Lôi Cờ đối với Zôn gật đầu ra hiệu. Lúc này chính là cho các vị diện ban đêm, trang sáng hình chiếu đang treo cao tại bầu trời ở bên trong, tinh thần lấp loé. Zôn đối phi công bên trong hướng mặt đất ném đi, ba chiếc to lớn chiến hạm xuất hiện ở mặt. Đại hoàng cấp hàng không mẫu hạm, đại hoàng thành khổng lồ nhất, hoàn thiện nhất trên không danh sách tác chiến nguyên. Ngoài trừ chiếc thứ nhất là chính đại hoang thành giữ lại để mà bên ngoài, nạ sen vận mệnh cũng thể cũng cùng đại hoang thành mua 100 chiếc. Đương nhiên, loại này to lớn đơn đặt hàng lượng không cách nào tại ngắn thời gian bên trong hoàn thành, đoán chừng cho dù là mệnh chết lý quan mạc bị cũng cần mấy tháng niên. Tư nguyên tìm kiếm, vận chuyển, rèn luyện các loại, còn bao gồm đủ loại thiết kế. Dù sao nếu như mỗi một chiếc đều giống nhau, đích nhân kia cũng quá tốt chừng đúng rồi. Lúc này Jon thả ra cái này 3 chiếc, chính là trong đó đại hoang thành đã kiến tạo tốt đại cấp hàng không mẫu hạng. Cái này 3 chiếc hàng không mẫu hạng bên trên không có vật gì, trong đó ma lực cũng không kích phát nhưng mà lại lập tức nhường mọi người quân sĩ kích động lên. Hàng không mẫu hạo, thật là lớn hàng không mẫu hạm. Ta trên báo chí nhìn qua, đây là đại hoa cấp, cái này nhất định đúng. Thật là khí phách, ta về sau nhất định muốn mua một chiếc tiên tiên mở. Nghe hay lắm, thứ này đoán chừng có thể rút cạn một cái cấp 15. Bất quá tử hạng cũng có thể. Hàng không mẫu hạm, nam nhân lãng mạn a. Loại này dữ tợn, bá khí ngoại hình, thậm chí rất nhiều phụ nữ đều rất ưa thích. Đấu xong, chương, chương 739, vượt vị diện đi truyền chương 739, vượt vị diện đi truyền ta cảm thấy Liên Ma lực tới nói, điều khiển hàng không mẫu hạm người hẳn là ta, ân, ta là cấp 17 hiệp sĩ, chuyện đương nhiên." Một cái noan nhân thống soái đứng ra trầm giọng nói. Hắn ngồi xuống là một đầu gần cao 2 mét kiếm sĩ hộ, nghe được noan nhân thống soái lời nói, cái kia kiếm sĩ hộ thân thể đều cứng ngắc lại một chút hắc. "Nghe hay lắm. Ngươi vừa mới không phải nói muốn đề nghị cố thủ cho các vị diện sao? Muốn ta nói, cái này nên ta tới điều khiển. Ta là ở đây mạnh nhất người lùn. Bất quá một cái dâu diện sồn sọ lùn lại không do dự đâm thủng noan chính là thèm hạng không mâu hạng thân thể." Ngươi không muốn ngươi nhà kiếm sĩ hổ rồi. Ngay vậy, người xói kia thống sói biến sắc, vội vàng nhìn mình cưới kiếm sĩ hổ. Kiếm sĩ hổ mặt không biểu tình. Đương nhiên, mà không biểu tình chính là lớn nhất biểu lộ. Tốt tốt các ngươi không cần loạn. Lại một cái thống sói đứng ra, lại là một gã nhân tộc đại ma pháp sư. Cái này chức nghiệp vô cùng cổ lão, đứng đại trên cơ bản cũng là học giả, rất ít thậm chí cơ bản không có có nhậm chức pháp sư được rồi. Mà cái thống sói đang là một gã tương đối cổ xưa cấp 17 đại ma pháp sư. Không thể nào, ngươi là đại ma pháp sư. Ngươi như thế nào ngồi cưới hàng không mưu hại? Người lùn quái khiếu mà nói, cái tên nhân tộc đại ma pháp sư vừa muốn nói chuyện, cái tiếp theo thống xoáy lại mở miệng. Tóm lại chính là sau cái thống xoáy bắt đầu xào lai like xào hứ, nói tóm lại chính là tranh một bận. Điều khiên quyền, bọn hắn kỵ thú rất nhiều, nhưng mà mạnh nhất lớn nhất cũng bất quá cự long hàng này. Mà phía trước cách đó không xa ba chiếc hàng không mẫu hàng đầu. Hình dạng đại thể là tròn hình, nhưng mà trong đó bên trong cấu tạo mỗi người mỗi vẻ. Suy nghĩ một chút, bọn hắn bình thường cùng các thấp cấp bậc chức nghiệp giả kỵ thú so sánh, chuyển đổi đến tiền tiếp lễ cỡ nghĩa là lao bi em đuốc cùng trở dị cỡ cỡ khác nhau chỉ là Nhưng là bây giờ đâu? Đó chính là lao vụt bì em nút so với thiên cung số một chênh lệch. Thậm chí sự chênh lệch này còn muốn lớn hơn. Xem như Liệp Sĩ, nếu như không thể cưới một cưỡi tốt như vậy kỳ thú, vậy đơn giản liền như là đang chuẩn bị vào hiếm nhân tại khu náo nhiệt tìm được phương viên mời rằng một cái duy nhất nhà vệ sinh công cộng lại được cho biết chỉ có thể đặc biệt người sử dụng cái kia nhà vệ sinh công cộng đồng dạng. Nhìn thấy không người tới, nhất định chính là dạy vào người. Bây giờ, mấy cái thông xoáy tranh luận, nhau nhau muốn điều khiển cái này bà chiếc hàng không mẫu hạng. 6 người, mỗi 3 chiếc, sư nhiều chào y ta. Vất quá đúng lúc này Và chiếc hàng không mẫu hạm trận ở giữa chính mình trôi lơ lửng, tiếp theo, từng cái cỡ nhỏ tử hạm từ bên trong bay ra. Những cái kia tử hạm từng cái phi hành tới trên mặt đất quân đội phía trước dừng lại. Chư bị, mời đi vào hàng không mẫu hạm. Giọng Ron từ trên cao chuyển đến, cùng lúc đó, ba cái hư ảnh tại ba chiếc mẫu hạm chì hiện lên. Giống, hô, hoa." Ba tiếng gào thét vang lên. Một đầu hổ sư, một đầu viên hổ, cùng với một cái cự con đế hư ảnh hiện lên ở ba chiếc hàng không mẫu hạm phía trên. "Khí linh, hàng không mẫu hạng quá mức khổng lồ, cần có vận chuyển cũng không phải dễ nhỏ." Đại Hoang thành cái kia một chiếc hàng không mẫu hạng cũng thế, đằng sau cùng An Trí khí linh. Mặc dù cùng mình dựng dục ra khí linh không thể so sánh, nhưng mà loại này An Trí khí linh có thể làm được đại khái vận chuyển cùng trường không là đủ rồi. Vận chuyển lại nguồn năng lượng sẽ từ hạch tâm lò luyện cung cấp đại bộ phận, một phần nhỏ lại từ người cầm lái đến cung cấp. Tiếp theo, Zôn nhìn về phía 6 cái thống xoái. 6 cái thống xoáy trong nháy mắt buồn rỡ. Thỉnh các vị 22 tổ hợp, cùng điều kiện. Zôn lời ít mà ý nhiều, sau đó cùng lỷ cợ tất cả hướng về trong đó một chiếc hàng không mẫu hạng bay đi. Sao cái tông soái sững sờ, bất quá cũng không có nhiều lời, bắt đầu mệnh lệnh chính mình dưới trướng một vừa tiến vào mỗ hạm. Qua mấy giờ, ba chiếc hàng không mẫu hạm mới miễn cương đem quân đội thu vào trong đó. Lưu lại ở lại giữ binh lực lui về lá xanh trưởng lão nơi đó, các đại bộ phận quân đội cũng đã tại hàng không mẫu hạm phía trên rồi. Roeng long long, ba chiếc hàng không mẫu hạm khởi động, có loại sơn hà gạo thiết cảm giác, thanh thế hùng vĩ, hơn nữa trong nháy mắt liền hút hết phụ cận ma lực nguyên tố. hình tròn to lớn thị, chậm rãi hướng về bầu trời bay đi. Tốc độ càng bay càng nhanh, cuối cùng thậm chí vượt qua vận tốc âm thanh. Cùng lớp như vậy thể tích, siêu biệt vận tốc gồm thành là khái niệm gì? Toàn bộ cho các vị diện ma lực thậm chí cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, bị ba chiếc hàng không mẫu hạng khoáy động phải long trời lở đất. Mặt đất lá xanh trưởng lão nhìn chăm chú lên đi xa ba chiếc hàng không mẫu hạng, đợi bọn hắn tiếp cận vị diện tinh bích lúc thúc dục ma lực trong cơ thể. Lập tức, vị diện tinh bích ra nào đó đầu quy tắc kịch liệt ba động một chút, trên tinh bích lập tức xuất hiện một cái màu đen cơ lớn chống giống. Thế là ba chiếc hàng không mẫu hạng theo thứ tự từ nơi này bên trong bay ra, đi tới trong hư không. Lúc này, hàng thuyền bên trong lủy cở quay đầu nhìn một chút. Cho các vị diện vẻ ngoài càng giống là một cái cỡ nhỏ tinh cầu không sánh được nạ x nhưng mà cũng có núi có hải bởi vì quanh năm bị cho các bà phủ cho nên cái tinh cầu này nhìn qua là xám đen chi xác mà ở chỗ này trong hư không cũng không có một đầu hư không tinh thú tồn tại trên cơ bản chỉ cần bị nạ xenn cỡ lớn thế lực gia tộc các loại chiếm lĩnh bị diện, hư không tinh thú gì sớm cũng sẽ bị tán sát giết sạch nonan khí đăng khí ăn thức ăn đi uyền một đoạn thời gian ba chiếc hàng không mẫu hạm ra cho các vị diện hư không đi tới tinh giới vừa tiến bảo tinh giới hàng không mẫu hạm tốc độ đi lập tứcăng gọ Xanh xanh đỏ đỏ tinh giới loạn lưu chính là hàng không mẫu hạm năng lượng nơi phát ra. Vô số tinh giới loạn lưu bị hàng không mẫu hạm hấp thụ, mà sau khi được từ hạch tâm lò luyện dung luyện phía sau chuyển hóa làm rất năng lượng tinh thuần cung cấp thân hạo. Dọc theo đường đi mạnh mẽ xuống thẳng, gặp phải tinh giới hư thu trực tiếp đột tới, đội không chết liền bù một phát pháo điện tử, cao áp thủy pháo hoặc họa diễm pháo các loại. Trong ngày thường đại bộ phận quân sĩ thấy đều chưa thấy qua, cũng không đụng tới qua tinh giới hư thu trực tiếp liền thành một ngày ba bữa. Đương nhiên, như thế dạng này hàng không mậu hạm về một phương hướng nào đó cực tốc lao vùng đột hai ngày nhiều một chút thời gian. Bọn hắn cuối cùng cũng là đã tới Josep kẻ bị diện ngoài vi. Chính là chỗ này. Lệnh cờ nhìn xem zon trong tay tinh giới chỉ dẫn. Đúng. Zon sắc mặt ngưng trọng. Tinh giới chỉ dẫn là tinh giới bên trong địa đồ bình thường từ chuyển kỳ bé, vô cùng trân quý. Bọn hắn luôn xuất đến mà lại là vượt bị diện đi thuyền, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị xong tinh giới chỉ dẫn. Nhìn tới tình huống nơi này không tốt lắm. Lệnh cờ nhìn cách đó không xa tình huống, khe mắt. Tại cách đó không xa tinh giới loạn lưu ở bên trong, rất nhiều vẫn chưa hoàn toàn bị tinh giới loạn lưu đồng hóa thi thể đang tại chìm chìm nổi nổi. Những thi thể này có nạ xẹn sinh mạng cũng có hũ ngủ ruột sinh mạng. Nói như vậy, liền xem như truyền kỳ thi thể cũng không thể tại tinh giới loạn lưu bên trong tồn tại lâu như vậy. Mà phía trước những thi thể này minh lộ ra cũng là trung đê giai chức nghiệp giả đấy, cao cấp không có mấy cái. Cái này chứng minh, những thi thể này chết thời gian cũng không dài. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đấu chương xong, chương 740, màu lam cự quy lộc chương 740, màu lam cự quy lộc lễ cờ vừa vừa hạ lệnh, liền thấy trước mắt tinh giới loạn lưu bên trong lao ra một cái to lớn sinh vật. Một đầu hũ ngủ rồ sinh mạng. Đầu này hộ ngủ rụt sinh mệnh cũng là một đầu nệ liệt cẩu. Chỉ bất quá đầu này nệ liệt cẩu trong miệng mọc đầy từng viên lớn màu da bà bổ, những cái kia bọc mũi bên trong có cực kỳ điểm đen nhỏ nhỏ, phảng phất dựng dục một loại nào đó sinh mệnh. Chuyên kỳ, lại là truyền kỳ cấp nệ liệt cẩu. Cho đến trước mắt có thể xác định chính là hộ ngủ rụt ở bên trong, nệ liệt cẩu cùng loại kia được xưng là côn đóng một mặt buộc. Đây là hai cái tương tự với nhân tộc mạnh mẽ chủng tộc. Hơn nữa trời sinh liền cùng hộ chủ bị pháp tác phù hợp. Giống, đầu kia nệ cầu nhìn xem bên này ba chiếc cùng mình hình thể cùng so sánh to lớn bất lý lớn phát ra một hồi gào thét, tiếp đó trực tiếp xuống tới. Không cần lễ cổ đa nói, ba chiếc hàng không mẫu hạm bốn là ở vào chờ chiến trạng thái, lúc này lập tức kích hoạt lên chủ pháo. Tím độc cự con viết hào lập tức phun ra một đạo lớn điện từ trụ, băng thủy viên hào phóng ra ba đạo xoay tròn cao áp thủy pháo, hỏa diễm sư hào nhưng là một cố cường đại lam sắc hỏa diễm. Ba chiếc hàng không mẫu hạm khí linh phát ra gầm thét, ba phát công kích trực tiếp đập tới. Cái kia nền cầu đẳng cấp đại khái chỉ có 20 mức cấp, đối mặt ba phát đại hoàng cấp hàng không mẫu hạm chủ pháo công kích theo lý mà nói rất khó ngăn cản. Phải biết, trước đây trong sen Orb nắm trong tay mẫu hạm chủ pháo có thể là có thể trực tiếp diện sát truyền kỳ. Mấy cái nạ xẻn thống xoáy mặc dù không bằng orb, nhưng mà tại hạm linh phụ trợ phía dưới cũng tuyệt đối không kém. Ầm, ầm, ầm, ầm. Sắc khác nhiều khắc. Lệnh liệt cậu phát ra giống to, nước ra cái kia ngăn cách thân thể miệng lớn, trong đó dập rạp chẳng chịt màu da bọc ngủ vài khoảng độ tung, bắn ra đục ngầu thổ hoàng sắt tương dịch. Những cái kia trong tương dịch lờ mờ có thể nhìn thấy vô số không biết tên sinh vật tại kêu rên, Hàng không mẫu hạm chủ pháo cổ sáng oanh kích đi lên, tương dịch ở trong đó cấp tốc tán dã tiếp đó hóa thành xanh xanh đỏ đỏ tinh giới loạn lưu. Nhưng mà chủ pháo công kích cũng bởi vậy suy yếu, cuối cùng cũng bị tinh giới loạn lưu đồng hóa. Mà ngay trong nháy mắt này, kèm theo không gian ba độ, một đầu to lớn bất lý lớn lại lần nữa từ tinh giới loạn lưu bên trong nổi lên. Màu lam rùa biển. Một đầu to lớn màu lam rùa biển. Cái này lớn nhỏ, lực cỡ đánh giá kế đô có một chút đầy ạ dạ đền lánh địa lớn bằng. Phía trước thế nhưng là Hắc Bạch Vương quốc dung nham ngải. Màu lam rùa biển phát ra một cái giản mà thuần hậu lão giả âm thanh. Tại màu lam rùa biển to lớn mai rùa phía trên có thể nhìn thấy trại rộng đủ loại đủ tiểu công sự phòng ngự. Từng cái tràn ngập đủ loại bí văn ma pháp trận lập kín mai rùa, phía trên đứng một đống lớn nạ xẹt trí tuệ si ngậy. Lọt tiên sinh, Lê Cở nói ra trước mắt vị này truyền kỳ màu lam cự quy danh tự. Đây là tại Giuseppe vị diện chú đóng truyền kỳ một trong. Đến từ tinh thần cùng sóng lớn chi dương, chỗ tại chủng tộc dưới quyền quý tử cháu con rùa nhỏn cùng đại hoang thành có mâu dịch qua lại, xem như quan hệ không thể. Cùng một chỗ đánh giết cái này nệ lực cẩu. Màu lam cự quy lọt xuống giới lưu một mảnh cây rong cung Đồng thời Thanh mai rửa lên đủ loại bí văn từng việc sáng lên, lóe ra ánh sáng chói mắt. Đứng ở phía trên các chức nghiệp giả phát huy đầy đủ ma pháp pháo đại tác dụng, liên kết từng cái kỹ năng uy lực to lớn ném qua đi. Cái kia nền liệt cầu lúc này cũng là mở to miệng hàng, bên trong một cái cái bọc mũ phá toái, tiếp đó bên trong hiện lên số lớn nhóm lớn hổ ngủ dù sinh mệnh, gào thét phóng tới những kỹ năng kia, sau đó dùng cơ thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Lệ Cờ Y âm thanh ra lệnh, vô số tử hạm cũng theo mẹ hạm phía trên gào thét mà ra. Những thứ này tử hạm tự nhiên là không bằng đại hoang thành chuyên môn quân đội. Nhưng mà có hạm linh điều khiển, lại thêm hợp lý phối hợp, cũng có thể chế tạo ra không tầm thường lực sát thương. Nặng, xâm, đô đông. Nện Liệp Cẩu mở ra miệng rộng gào thét, bên ngoài thân thể ngưng tụ ra hào quang màu băng đất, cùng màu lam rủ biển lở sân cây dòng linh vực đối kháng. Hai loại hoàn toàn pháp tác khác nhau lẫn nhau chống cự, vây quanh, hai bên lĩnh vực lẫn nhau đối kháng. Trong lĩnh vực, liền xem như tinh giới loạn lưu đều không thể ra nhập vào. Một bên chiến đấu, lột một bên điều chỉnh phương hướng, đem nện hướng về vừa mới xuất hiện chỗ đệ. Nơi đó chính là thứ cấp vị diện giọt sệt kẻ sở tại chi địa. Đem hắn để đi vào. Lê cờ nhìn ngay lập tức đã hiểu lọt sẵn ý đồ, ra hiệu rôn. Rôn cùng với khát thống xoáy cũng đã nhìn ra. Chẳng thể trách vừa mới bên ngoài nhiều như vậy thi thể, nguyên lai like là nạ sèn cùng hổ ngủ rụt một mực ở nơi này ra ra vào vào. Cái kia nệ liệp cầu muốn đi ra ở đây, nhưng mà lọt sẵn không đồng ý hắn ra ngoài. Kết hợp với bọn hắn đến ý đồ, đám người cũng trong nháy mắt minh mạch. Cái này nệ liệp cầu hoặc là muốn chạy khỏi nơi này, hoặc là muốn đi cho các vị diện trợ rút. Nhưng mà tóm lại chính là cho các vị diện hộ mù dụ chiến bại tin tức nhất định thông qua phương thức nào đó chuyển đến nơi này, nhưng đầu này niệm liệt cẩu biết được, mới sẽ muốn phải ly khai Joseph vẻ bị diện. Ly có bọn hắn minh bạch ý thứ này, kết quả là cũng bật hết hỏa lực, áp chế cái kia niệm liệt cẩu hướng Joseph vẻ trong hư không đè đi. Niệm liệt cẩu mặc dù là hộ mù dụ bên kia truyền kỳ, nhưng mà dưới tình huống như vậy cũng vô kế khả đi. Chỉ bất quá lúc này niệm liệt cầu tựa ngổ tại bắt đầu gấp, trên thân thể không chỉ là qua miệng, liền những vị trí khác cũng bắt đầu bốc lên từng cái bọc mù. Loại kia bọc mù hiện lên dẫm đạp chằng linh hồn, thấu cổ kêu thảm. Tiếp đó vạch ra từ đạn hạt tuyến, xung kích hướng lê cờ bọn hắn. Nếu như nói mới vừa từ nền liệt cẩu bọc mũi bên trong đi ra ngoài hộ ngủ dục quái vật là một, cái kia hiện tại xuất hiện quái vật ít nhất là năm. Dòng giá gấp 5 lần. Trong nấy mắt, loại kia cảm giác gáp bách đập vào mặt. Ha ha, quái vật này liều mạng. Màu Lam Cự Quy Lộc cười to một tiếng ngay lập tức đem loại kia cảm giác gáp bách phar bớt. Hắn mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng cực kỳ kinh khủng giống to. Giống, từng tầng từng tầng sóng năng trùng trùng điệp, điệp đi, mang theo cường đại lực lượng phát tác. Nhện liệt sức chống cự. Cùng lúc đó Ngay tại hai phe rằng cô thời khắc, Lỷ cờ nhỏ bé thân thể đột nhiên từ hàng không mâu hạ bên trong bay ra. Mặc dù không tới truyền kỳ, nhưng là thân thể của hắn có một tầng đồng đậm phát tắc bao quanh, thân thể cũng hơi hơi phát sáng. Quy tắc thể, phía trước mười mấy cấp thời điểm Lỷ Cở từng tiến vào tinh giới, nhưng mà đó là chính hắn đối với tinh giới loạn lưu chỉ có thể hơi chống cự một hai, ở trong đó chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mà bây giờ đâu? Tại Lỷ cờ trong cảm ứng, hắn đã hoàn toàn có thể giống truyền kỳ như thế tới lui tự nhiên, nghĩa là tốc độ không bằng truyền kỳ. Mà lúc này, Lỷ Cở thân thể bắn ra, đỉnh đầu lơ lửng lôi đỉnh bắt ti cầu. Hai mắt dâng lên lượng lớn bạch quang. Dung Nam lọn thấy được lễ cờ thân ảnh, nhưng là hơi kinh ngạc một chút tiếp đó sau một khắc, hắn đột nhiên trừng lớn mình mắt rửa. Cái này cái này cái này cái này. Sự thi cấp làm sao lại có thể ngưng kết lĩnh vực? Đấu chương xong, chương 741, Sơn Linh Chi Cô chương 741, Sơn Linh Chi Cô lọt xuống dưới khiếp sợ, thiếu chút nữa thì bị lệnh liệt cổ đánh lui. Không trách lọt xuống trừng kinh. Đây chính là lĩnh vực a. Đại biểu là truyền kỳ hoàn toàn lĩnh ngộ nào đó đầu pháp tắc sau chế. Đối pháp tắc thì lĩnh ngộ càng mạnh, trong lĩnh vực đối với những khắc pháp tắc áp chế lực cũng cần mạnh. Nhưng là bất kể như thế nào, đây là đối với những khắc pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ thể hiện đồ độ ta. Vị này nham thạch công tứ lỷ cờ mới 19 cấp, liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ một đầu pháp tắc sao? Phải biết, liền xem như ánh sao cấp cũng chỉ có thể coi là luôn có truyền kỳ một điểm dư vi. Ánh sao cấp đối với phép tắc lĩnh ngộ, đoán chừng 50% cũng chưa tới. Dưới loại tình huống này, truyền kỳ phía dưới là không thể nào ngưng tụ ra phép tắc, trừ phi có người pháp tắc lĩnh ngộ độ đã đạt đến 100%, chỉ bất quá ma lực tích lũy không đạt được. Nhưng mà điều này có thể sao? nã 1999.999999 trí tuệ sinh mệnh, đều kẹt tại ánh sao cấp mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng có. Mấy bạn năm rất ít, bởi vì phần lớn ánh sao cấp nghĩa là hơn mấy ngàn bạn năm sinh mệnh. Như vậy đã lâu tuổi rồi, đại gia thiếu là lĩnh ngộ pháp tắc sao phản hồi, mà không phải ma lực. Bất quá, điều này có thể sao? Lộc không khỏi tự hỏi, nếu như là cái khác sự thi cấp, ánh sao cấp, Lộc đoán chừng còn không xác định. Nhưng mà, lộc trước mắt nam nhân kia, tựa hồ là hắn lâu đời sinh mệnh thiên phú kinh khủng nhất trí tuệ sinh mệnh. Nếu như là lý cở, có lẽ thật có khả năng. Theo lý thuyết Lực cở chỉ cần ma lực tích lũy đủ rồi, lập tức liền có thể trở thành truyền kỳ. Nghĩ tới đây, Lộc đột nhiên kinh ngị, 30 tuổi không tới nhân loại truyền kỳ. Ngay tại lúc hắn chấn kinh thời điểm, bởi vì lực cở lĩnh vực gia nhập bảo, đầu kia niệm liệt cầu lập tức liền bị đẩy trở về trong hư không. Không kịp nhiều giao lưu, lọt huy động tứ chi, theo sát lấy niệm liệt cầu tiến vào, lực cở cùng với ba chiếc hàng không mẫu hạm theo sát phía sau, tiến vào trong hư không, vô số sinh mệnh lúc này cũng đang tại trong hư không chiến Cỡ lớn chiến trường, trong hư không so trong tinh giới lại càng dễ sinh tổn, nhưng mà thấp nhất cũng cấp 15 tổn tại mới được. Mà lúc này, đang đang chém giết lẫn nhau song phương số lượng cộng lại đầu chỉ 10 bạn. Bất quá lì cờ nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện, đây không phải là 10 bạn cương giả, mà là hai cường giả tương tự với kỹ năng có thể giống nhau đồ vật. Một phe là bên kia niệm lực cậu, cùng với từ cái kia niệm liệt cậu bọc mũi bên trong thả ra linh hồn. Phe bên kia là, người nấm. Không. Lệ Cở hơi hơi kinh ngạc, nhưng mà thoáng qua lại loại bỏ ý nghĩ này. Người nấm sớm đã bị năm đó kịch nấm độc nhất tộc diệt tuyệt, mà lại là quy tắc thẩm diện diệt tuyệt. Tỷ nấm độc là năm đó năm đại thánh sinh mệnh đằng sau tại chúa tể cấp cường giả ký sinh mẫu thân mất tích sau đó, tỷ nấm độc mặc dù vẫn là năm đại thánh sinh mệnh, nhưng mà đã không lớn bằng lúc trước. Thậm chí liền như là yêu tinh nhất tộc đồng dạng, phân chia thành mấy cái trung tộc, bao quát đại địa trì nấm, tuyết sơn ma cô trở. Mà lúc này, bên trong hư không nhưng là sơn lính chi cô. liền thấy tại bên trong hư không, một cái khả năng có mật liệt cậu gấp 2 3 lần lớn tự hình màu xám đen ma cô đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, phản một khóa tiểu tinh tinh. Cái kia màu xám đen ma tổng cộng có 7 cái đầu nấm, dưới đáy có thổ nguyên tố chìm chìm nổi nổi. Toàn bộ màu xám xanh trên thân thể hiện đầy vết thương, Lm có thể nhìn thấy vết thương bên trong có ánh sáng màu cam đang lóe lên. Truyền kỳ Sơn Linh Chi Cô. Sơn Linh Chi Cô số lượng thừa thớt, liền giống như bất tử điệu thừa thớt. Mặc dù độc tính không bằng kịch nắm độc, nhưng mà Sơn Lĩnh Chi Cô xem như mạnh mẽ thượng vị sinh mệnh chủng tộc, 300 tuổi khoảng chừng, chờ cơ thể thành thục thời điểm liền sẽ hút khô một tòa sơn mạch kim loại, thổ dược, có cây các loại nguyên tố, chỉnh thể bởi vậy biến to lớn vô cùng. Đương nhiên, thánh sinh mệnh đồng minh bên trong đương nhiên là không cho hô đấy, chỉ có thể đi thứ cấp vị diễn hút. Cái này cũng tạo thành cái chủng tộc này số lượng càng thừa thớt. Nhiều khi tại kịch nấm độc nhất tộc bộ Lạc Sơn Lâm trong lãnh địa đều rất bài xích Sơn Linh Chi Cô bởi vì quá tham ăn, cho nên số Đông Sơn Linh Chi Cô cũng là dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái, chỉ có số ít cỡ lớn Sơn Linh Chi Cô bộ lạc tộc đàn mới nuôi được, hơn nữa cũng là ném đi thứ cấp vị diễn bôi. Bất quá khi chân chính trưởng thành về sau, Sơn Linh Chi Cô liền cường đại. Trước mắt vị nào truyền kỳ Sơn Lĩnh Chi Cô là từ thời kỳ viễn cổ liền để lại cơ giả. Lệ Cở xem qua tài liệu, bàn về lý lịch, tại lý quan còn chưa ra đời thời điểm, vị này Sơn Linh Chi Cô cũng đã là ngang dọc tình giới truyền kỳ y rằng chỉ có tháng 2 năm 12 cấp, nhưng là của hắn cường hành không thể nghi ngờ. Cổ xưa tồn tại cường đại. Liền thấy vị này Sơn lĩnh chi cô đứng lặng như không, sau đó thân thể bên trong phiêu tán ra vô số bảo tử. Những cái kia bảo tử bị phún nhã sau khi ra ngoài lập tức biến thành chỉ có bản năng chiến đấu ma cô sinh mệnh. Những cái kia ma cô sinh mệnh thiên kỳ quái, trên người có đủ loại đủ tiểu lực lượng pháp tắc đang lóe lên. Sơn mạch, dòng sông, hỏa diễm, lôi địa, cỏ cây, hoặc là phun ra băng sương, hoặc là hóa thân hỏa diễm, hoặc là mao lẹ như gió. Đủ loại đủ tiểu pháp tắc nổi bật không nhìn kỹ lời nói còn tưởng rằng thật có mấy bạn đại quân tại chiến đấu. Mà đối diện luyện liệt cẩu cũng là không tầm thường, trong thân thể vô số bọc mù nổ tung, trong đó linh hồn cũng không phải thống khổ tiêu gen, mà là thanh nhất sắc bi thường thanh âm. Linh hồn khóc lóc đau khổ. Những cái kia linh hồn hình dạng liền như là hồ ngụ dư sinh mạng thể như thế thiên kỳ quái, vô cùng bị dị, tại khóc lóc đau khổ bên trong phóng tới đối diện bảo tử. Hai bên đánh khó bỏ khó phân, tiếp đó thấy được bị áp chế tiến vào luyện lực cùng với theo sát phía sau lề cờ bọn người. Giết. Lề cờ lạnh rên một tiếng, á lĩnh vực lập tức quét tán ra, đồng thời Trong đầu linh hồn của quận, ông thư không dung dậy, một cô vô biên xích hồng chi sắc trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ không gian. Dị tượng, nà xẹt, cường giả. Đầu tiên nguyên bản tại cùng sơn lĩnh chi cô chiến đấu nện liệt cẩu phát ra một tiếng gào thét, thân thể bên trên bọc mủ cực tốc dung dậy, bên trong linh hồn nhưng là không tiếp tục phá toái mà ra, mà vừa mới bị lực cơ bọn hắn áp chế tiến vào nện liệt cầu nhưng là cấp tốc bay về phía bên kia nơi đó, phát ra không rõ gào thét. Đây là Dung Nam. Dung Nam ngươi trở thành truyền kỳ đang lại phun ra vô số bảo tử sơn linh chi cô âm thanh bao hàm kinh hỉ tri ý có thể sử dụng lĩnh vực đã đại biểu hết hãy, lại thêm Lỷ Cở y sắc mặt như thường mà tại tinh giới cùng hư không bên trong hành đầu, lại thêm kinh khủng kia màu đỏ thám dị tượng. Cái này mẹ nó không phải truyền kỳ. Đây không phải truyền kỳ lời nói sơn lĩnh chi cô nguyện ý chính mình thiếu ăn một bữa sơn mạch. Mà nghe vậy Lỷ Cở cũng không trả lời, chỉ bất quá sau lưng ba chiếc đại hoang hàng không mâu hạm dùng công kích tốc gia đã án. Cù Cù đừng nói nhảm, lộc gái kia hai cái cậu bận. Màu lam cử quy to, trong thân thể dị tượng cùng lĩnh vực cũng là gào thét mà ra. Nếu như nói lĩnh vực đại biểu là đối thế giới vật chất ảnh hưởng, dị tượng kia chính là thuộc về thế giới tinh thần và trạng. Được Xưng là cụ Cụ Cộc Tạ Sơn lĩnh chi cô cũng cười lớn một tiếng, thân thể một hồi lay động, dị tượng cùng lĩnh vực cũng đụng đụng tới. Mục tiêu, nhận lực cẩu. Tấu chương xong, chương 742, bước lui chương 742, bước hư giống. Bên kia hai đầu nhận lực cẩu tụ tập cùng một chỗ, cũng là lập tức dùng toàn lực. Tiêu dên chi hồn, khóc lóc đau khổ chi hồn từ hai đầu đệm liệt cẩu trên thân nổ tung, sau đó mang theo quần quần hấp bộ lao đến. Ba cái lĩnh vực, ba cái dị tượng trực tiếp đem hai đầu đệ niệm liệt cẩu dạ đến sự xuất toàn thân chi lực. Ầm, bên trong hư không phát ra nổ vang dùng trời. Theo lý mà nói bên trong hư không lẽ ra không nên có âm thanh chuyển bá chất môi giới, nhưng mà nơi này pháp tắt lại đem loại này ba chạm dùng âm thanh pháp tắc thể hiện ra. Lệ cỡ suýt chút nữa thật thông, nhưng là bây giờ hắn không thể trở về hàng không mậu hạm bên trong chôn tránh, mà là muốn một lần là xong. Hắn thừa dịp ba chạm lúc thu hồi lĩnh vực, vẫn như cũ giữ lại dị tượng đang đối kháng với hai đầu liệt cẩu tư duy chi lực. Đồng thời, thân ảnh của hắn cấp tốc hướng phía trước tới gần. Sơn Linh Chi Cô cùng màu lam cự quy lập tức nhìn ra lễ cờ ý đồ. Mặc dù không biết lễ cờ muốn làm gì, nhưng là hai bọn hắn biết lễ cờ tuyệt không phải chịu chết đồ đẫn. Tại tăng thêm phía trước cho các vị diện chiến đấu kết quả, cái này để bọn hắn lập tức có quyết đoán. Trong sơn nhà, Sơn Linh Chi Cô đình chỉ bảo tử phun ra, thân thể khổng lồ chung ma lực sôi trào, phía trước lập tức có một núi mạch hư ảnh ngưng hóa. Sơn Linh Chi Cô kỹ năng, trọng sơn ngạn. Cùng lúc đó, màu lam Cửu quy trong thân thể ma lực cũng sôi trào lên, qua. Ba đảo cự quy kỹ năng, qua. Lập tức Tại màu lam cự quy lốc cuốn sóng biển trong lĩnh vực xuất hiện rầm rầm chằng chịt màu nâu hà giống. Những mầm mống kia trong nháy mắt liền nảy mầm lớn lên, sinh trưởng ra tạo biển chủng loại nhiều. Những thứ này tạo biển toàn bộ hướng về nền liệt cầu nối liền mà đi, nhu nhược, cứng rắn, màu xanh la cây, màu đỏ. Vô số rong rêu nối liền mà đi, phản phất lấp đầy hư không lợi kiếm, một bên khác nhưng là một tòa núi lớn đệ tới, hơn nữa trên núi có pháp tắc mặc dù tất cả đều không tin, nhưng mà về số lượng nhiều không kể xiết. Hai đại truyền kỳ truyền kỳ bị kỹ năng Hai cái này truyền kỳ lẫn cận hút lấy Joseph bè bị diện tinh bích pháp tất cùng ma lực, hai cái kỹ năng có thể dùng ra tới trực tiếp khiến cho Joseph bè bị diện đồng độ nguyên tố hạ thấp rất nhiều. Truyền kỳ chiến đấu, đối với chủ vị diện như thế thời không củng cố lại ma lực nồng đậm vị diện tới nói là có thể tiếp nhận, chỉ có Chúa thể cấp ra tay toàn lực mới chịu không được. Mà đối với thứ cấp vị diện tới nói, dung nạp chủ vị diện truyền kỳ lực lượng là có thể dung nạp, nhưng mà ắt sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Liền giống bây giờ, phía trước sơn linh chi cô bọn hắn không có sử dụng uy lực cường đại đại quy mô kỹ năng để chiến đấu, là bởi vì đây là bọn hắn mấy phe vị diện Hút khô sau đó vị diện liền phế đi, cho nên bọn hắn bình thường là thông qua tiết kiệm tiêu hao đến đúng địch, tích lũy ưu thế. Đợi cho ưu thế tích lũy không sai biệt lắm, mới là một kích giết địch thời cơ tốt. Cái này cũng là rất nhiều cao cấp cường giả chiến đấu dài đẳng đẵng nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như cấp bậc chênh lệch quá lớn, hoặc thực lực chênh lệch quá lớn, cái kia chiến đấu miễn là vài phút mà lúc này, hai đại truyền kỳ kỹ năng cũng có thể dùng ra, lập tức hai cái nền liệt cầu áp lực tăng gấp bội, cũng thu hẹp nguyên bản thủ đoạn, dùng ra bản thân kỹ năng. Mặc dù điên cùng, nhưng mà liệt cầu áp hẳn cũng có không tầm thường chi hồn. Bọn hắn có thể nhìn ra được hai truyền kỳ đang tại làm là vì ngưỡng lực cơ có thể đủ tới gần bọn hắn. Giống. Na Sen. Trong đó một đầu niệm liệt cầu mở ra cái kia các ngang thân thể một lớn, đầu lưỡi từ đó rũ ra, tiếp đó tự động nước ra. Đầu kia nước ra đầu lưới không có chạy ra một tia một hào huyết dịch, ngược lại giống nụ hoa đồng dạng từ đầu lưỡi vị trí nở rộ ra, vọt tới Sơn Linh chi cô kỹ năng. Bên kia niệm liệt cẩu phần lưng mười mấy cây phảng phất chân nhẹ nhẹ mâu tận gốc đứt gãy, tiếp đó mang theo thanh hôi nước phi đâm hướng làm vi kỹ năng. Hơn nữa tại đứt gãy sau đó, đầu kia niệm phần lưng lại lần nữa mầm thịt bay múa. Một lần nữa lại giải bước phát triển mới nện mâu kích bắn đi ra, tốc độ cực nhanh. Mà tại loại này nện mâu phóng ra ở bên trong, đầu kia nện liệt cầu trên người bọc mũ đã ở lấy tốc độ cực nhanh khô quét xuống. Thứ phương đấu sức, nhưng mà rơm dạ cũng có thể đè sập phụ trọng chi là đà, xuống chi là ba chiếc đại hoang cấp hàng không mẫu hạm. Ầm. Ba chiếc hàng không mẫu hạm tại hạm linh cùng xem như người cầm lái các thống xoáy dưới sự kích thích, từ chủ pháo bắn nhanh ra lớn công kích. Hạng không mẫu hạ ý nghĩa, chính là ngưng kết cùng mở rộng. Theo lý thuyết, đem bốn là một vạn cái một sức mạnh biến thành một, một một một. sức mạnh, hơn nữa lại thêm mấy mét vuông. Nguyên gốc cái truyền kỳ muốn giết một vạn cái cấp 15 chức nghiệp giả, đoán trường pháp tác động động là được rồi. Nhưng khi cái này một vạn cái cấp 15 chức nghiệp giả liên hợp lại đâu? Một khắc một khắc thuốc nổ theo thứ tự bạo tạc một bạn lần, cùng một vạn cái một khắc thuốc nổ đồng thời bạo tạc, đó là hoàn toàn khác biệt. Lúc này, xem như áp đảo lạc đà cuối cùng 3 chiếc hàng không mẫu hạng, hai đầu đệm liệt cầu cuối cùng vẫn đã rơi vào hạ phòng. Ngay tại lúc lịch cờ đã tiếp cận, hơn nữa từ trong không gian giới chỉ lấy ra nhất định đương lượng nguyên tố ưu dạ nyloc, cái kia hai đầu cầu thay đổi. Nguyên bản quỷ dị, điên cuồng, chí cực đệm cầu. Lúc này lại lộ ra một tia khiếp ý hai đầu nện liệt cầu trong nháy mắt hóa thành quẩn quần, quần hắc vụ đánh tới hướng cách đó không xa Giuseppe tinh cầu. Thấy thế, thế Lây Cợ dừng lại lúc ngừng thân hình. Nơi xa, tại tinh cầu bên trên, xa xa có thể nhìn thấy một mảnh khói đen che phủ địa vực, đại khái chiếm cả cái hành tinh 1/3. Giuseppe tinh cầu, nghĩa là Giuseppe bị diện, là một cái chỉ có khoảng chừng 40 khu vực là lục địa chỗ. Mà cái kia nện liệt cầu chỗ rơi xuống chi địa, chính là đại bộ phận lục địa cùng với đại dương một góc. Nơi đó, hắc vụ nhiễu. Ha, ha đem bọn hắn bức trở về. Lúc này có một tòa thành thị lớn nhỏ là xuống hoạt động tứ chi bây tới, theo Lệ cờ ánh mắt nhìn đi qua. Lệ Cở khẽ gật đầu, đem nguyên tố ổ dự án lại thu về. Cái kia hai đầu đệ liệt cẩu rõ, rõ ràng là muốn ly khai nơi này, đến nỗi là vì chạy trốn vẫn là vì đi cho các vị diện, cũng có thể. Nhưng là bất kể nói thế nào, chỉ cần đem cái này hai đầu đệ liệt cầu một mực vây ở chỗ này, hai cái chuyển kỳ tăng thêm dược sệt kẹp vị diện quân đội, lại thêm ba chiếc hàng không mẫu hạm cùng phía trên cho các quân đội. Tốn mấy năm mấy chục năm từ từ thôi chết bọn hắn không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu như tình hình chiến đấu có biến, cũng có thể cấp tiến một điểm cho phiếc cái giá đáng, kể đẹp cái này hai nền liệt cầu trừ bỏ, tiếp đó đi chợ giúp vị diện khác. Nhưng mà tóm lại, bọn hắn hiện tại chiếm giữ quyền chủ động. Dung nhâm ngải. Nhưng vào lúc này, phương xa so sơn mạch còn khổng lồ sơn linh chi cô hướng về bên này bay tới, một bên bay một bên thu nhỏ cơ thể, nhìn tựa hồ cố hóa một loại nào đó biến hình thuật kỹ năng. Cuối cùng, dáng dấp cực kỳ giống phổ thông loài nấm sơn linh chi cô đi tới lề cờ trước mặt. Kình nấm độc cùng với tử loại trùng quần đều có một đặc điểm, vậy nếu không có ngũ ban, mà là thông qua âm thanh chấn động tới truyền hành. Trong thị giác cũng thế. Không có mắt chính bọn họ là thông qua quan cảm tới tiến hành ngoại giới cảm giác. Trước mắt Sơn Lĩnh chi cô thu nhỏ về sau, giống như một mét 8 cự hình kim châm nấm như thế đi tới lề cờ trước mặt, tiếp đó nghi ngờ nói, "Tỉ mới, Dung Nam, ngươi còn không phải chuyên kỳ." Đấu chương xong, chương 743, quét sạch rốt rẹt thẻ chương 743, quét sạch rốt rẹt thẻ lỷ cờ nghe vậy cười cười, bước ra theo thói quen lui trang. Phải biết hắn nhưng là có phòng thủ cung thủ hoàn đấy, ẩn tàng khí tức đã trở thành bản năng rồi. 19 cấp. Cảm giác được hơi thở của lỷ cờ, Sơn Linh Chi cô lay động một cái cơ thể, âm thanh xung quanh chấn động nói: "Thế nhưng là ngươi vừa rồi, không nói lịch cờ cái chủng loại kia vô thiên cái địa kinh khủng màu đỏ thám dị tự rồi, loại kia dị tượng cho dù có người nói là chúa tể dị tượng hắn đều tin. Mà ngoại trừ dị tượng bên ngoài, lịch cỡ vừa vừa có thể là dùng lĩnh vực. Mặc dù có chút nhỏ yếu, nhưng mà đó cũng là lĩnh vực không thể nghi ngờ a." Đại Hoang Thành thành quả nghiên cứu. Lịch cờ cười, cũng không có nhiều lời. Sơn Linh Chi cô cùng màu lam cự quy lúc này minh bạch lâm có thể ý tứ, cũng không hỏi thêm nữa. Đại Hoang Thành khoa học đã sớm danh truyền nã sen. Bọn hắn cũng hóa thân đi qua, tự nhiên biết đối với Đại Hoang Thành tới nói, phải không thiếu đủ loại đủ tiểu kỹ năng, ma pháp. Chỉ bất quá hôm nay mới biết, Đại Oanh Thành liền lĩnh vực loại vật này cũng có thể nghiên cứu, không thể không nói đây là rất làm cho người khác giận mình. Sớm mấy năm ta cũng có giải rác bảo tử tại Đại Oanh Thành, bất quá các ngươi nhân tộc Lý Quan Mạc bị đi sau đó ta liền không có dò nữa thím, suy nghĩ một chút thật đúng là tiếc là. Sơn Linh Chi cô nhẹ nhàng lung lay cơ thể, phảng phất tại thở dài lắc đầu. Tại Lý Quan Mạc bị không có trước khi đi, Sơn Linh Chi cô tìm kiếm cũng chỉ là mang theo tò tìm kiếm giống như người bình thường đi dạo phố quan sát hai bên đồng dạng. Nhưng mà Lý Quan Mạc bị bọn hắn đi rồi, Sơn Lĩnh Chi cô còn tìm kiếm lời nói có thể sẽ gây nên hiểu lầm, cho nên Sơn Lĩnh Chi cô mới thu hồi giỏ xét bảo tử. "Không sao, chờ tiền tuyến xong chuyện, ngài có thể tùy ý đến thăm." Lệ Cợ duy trì hữu hảo mỉm cười, ngoại trừ Đại Hoành Thành, bây giờ ta Dung nham Lĩnh lại có một chút mới thành thị xây thành, cũng đều rất có đặc sắc, đến lúc đó hoan nghênh đến thăm. "Tốt tốt, hai người đến lúc đó sẽ chậm chậm nhận biết." Mầu Lam Cự quy há một người, tiếp đó phân biệt chỉ chỉ Sơn Linh Chi cô cùng Lệ Cợ nói, "Đây là Nam Thạch công thức Lệ Đây là Sơn Linh Chi cô cũ Củ cũ Củ của ta, quen biết là được rồi, chúng ta đi phía dưới xem tình huống. Vừa mới hai đầu chuyển kỳ nệ liệt cầu trốn ngay từ đầu trong chú địa không ra, cũng phải phòng bị một chút. Ngay vậy, Lê Cở cũng gật gật đầu, Chu sát chuyển kỳ không phải chuyện dễ dàng, chúng ta đi xuống trước đi. Tiếp theo, Lê Cở đối với ba chiếc hàng không mẫu hạm xa xa gật đầu ra hiệu, nhân theo sau mẩu làm cự quy cùng Sơn Linh Chi cổ cùng một chỗ hạ xuống. Dâu sét hệ vị diện cũng không lớn, bớt quá so cho các vị diện muốn lớn hơn một chút. Vị diện này không giống cho các vị diện như thế có cho các loại này là sẵn, mà là một cái trung quy trùng cụ phổ thông vị diện. Hán Trung Nguyên, chủ dân là cái gì đã đã sớm không được biết rồi, ngược lại nơi này dân bản địa đoán chừng mấy vạn phía trước liền đã bị diệt tuyệt. Thay vào đó là tinh thần cùng sóng lớn chi dương thế lực. Khi đó, tinh thần cùng sóng lớn chi dương từ biển sâu vương quốc người cá thống trị, vị nào biển sâu vương quốc người cá quốc vương vô cùng cường đại, sớm mấy năm hẳn giờ cho lễ cờ chôn bụi chi trưởng liền là tới từ cái kia quốc vương. Thế là, những năm kia lấy nhân tổ cạn giờ hựu vì dây dẫn nổ một loạt sự kiện phát sinh, cũng khiến cho vị nào chúa tể cấp nhân ngư vương vẫn lạc. Sau lưng cùng thánh sinh mệnh đồng minh năm đại chúa tể thoát không khỏi liên quan mà màu lam cự quý nhất tộc cùng biển sâu nhân ngư tộc bấy quan hệ cũng không chặt chẽ, hoặc có lẽ là số đông tinh thần cùng sóng lớn chi dương tộc đàn tại viễn cổ biển sâu vương quốc người cá sụp đổ sau đó đều tự lập làm vương. Hoặc có lẽ là chót ly vương quốc người cá trưởng không phía sau đều trở về tự do. Mà mặc dù bọn hắn trở về tự do, đều là trước kia giao bọn hắn đến nắm trong tay bị diện, sau đó người cá vương quốc nhưng không có thu hồi đi. Bao quát màu lam cự quý nhất tộc cái này, dù xét kẻ bị diện cũng là như thế. Và năm trôi qua, Joseph Pệ bị diện đã trở thành màu lam cự quý nhất tộc sản xuất đồ hải sản bên trong một cái bị diện. Màu lam cửu quy nhất tộc tại Đại Hoang thành trung tâm giao dịch có cửa hàng bình thường tới nói cũng là chủ yếu lấy đại tông giao dịch làm chủ, cái này cũng có thể bảo đảm tận khả năng nhiều thỏa mãn song phương nhu cầu. Nếu như chỉ là giải rác giao dịch, cái này mua một đấu, cái kia mua một đấu, cái kia phải bán tới khi nào? Chỉ bất quá lúc này rồi sẽ mẹ vị diện đã gần như đã biến thành chiến trường. Bất kể là lục địa vẫn là hải dương, khắp nơi là tanh hôi chi khí lan tràn. Phá hư dễ dàng kiến tạo khó khăn. Nạ sen bên này là kiến tạo, hộ ngũ bên kia là phá hư. Tốt tại vị diện này mặc dù có xuất ra sinh Nhưng mà cũng không phải tương tự với cho các vị diện dạng như nhất tộc chủ cổ sảng nghiệm, cái này màu lam cự vi cũng không có đặc biệt đau lòng. Do đó, Dâu Sệt mẹ vị diện đã hoàn toàn trở thành chiến trường, Nô Cầu nạ sện cũng hộ ngủ rủ thi thể của sinh mệnh bức sắc lục địa cùng hải dương. Vòng sinh thái cũng có tỉ hóa cực hạn, làm vượt qua cực hạn này về sau, liền tự hóa không được. Lúc này Dâu Sệt, vô số thi thể không nói, còn có đủ loại đủ kiệu bạo tạc, xung kích tại hiện ra, hiển nhiên là tại lục địa cùng trong hải dương, có nạ sinh mệnh cùng sinh mệnh .z. Dưới loại tình huống này, nạ sèn bên này căn bản liền không đáng giá mà làm theo loại kia quét sạch chiến trường chuyện. Nghĩa là dược sệt vẻ diện lúc này cùng hoàn toàn luân hãm cũng không khác nhau nhiều lắm rồi. Lên cỡ càng tiếp cận cũng liền càng có thể cảm nhận được. Thế là liền lấy ra bản thân thâm ám dành thời gian cho việc khác, hốt lấy vô tận linh hồn. Lộc cùng củ củ cộc tạ thấy thế hơi hơi kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì. Tìm một cái đặt trận, hạ xuống mặt biển phía sau lộc thân thể thu nhỏ, trên lưng nạ sèn trí tuệ sinh mệnh nhóm nhưng là từng cái từ đó nhảy ra. Số đông cũng là dương sinh mệnh, lúc này tất cả đều chìm vào trong biển đi trợ giúp khắc đang đang chém giết lẫn nhau nạ xẻn quân sĩ. Cụ cụ cộc tạ nhưng là nói, Dung Nham, ta và Lộc Sẩm đi ngăn chặn cái kia hai đệ lực cậu, địa phương còn lại liền giao cho người rồi. Được. Lệ Cơ khẽ gật đầu, dọn dẹp xong ngoại giới, chúng ta lại cùng nhau đem cái kia hai đệ liệt cậu trừ bỏ. Nói xong, Lệ Cơ đối với xa xa ba chiếc hàng không mẫu hạm gửi đi mệnh lệnh, chủ yếu là nói với Ron. Kết quả là, ba chiếc hàng không mẫu hạm ở giữa không trùng nhanh đứng lên, hướng về ba cái phương hướng khác nhau, một bên phi hành một bên có tử hạm bay ra, thanh lý trong biển hổ ngủ sinh mệnh. Ba cái hạm linh hiện lên trên hàng không mậu hà vương, điều chỉnh phương hướng, hướng về hộ ngũ rùa sinh mệnh tụ tập nhiều nhất chỗ mở. Lệ Cở cũng gần như, hắn một bên mang theo thâm ám dành thời gian cho việc khác chạy khắp nơi, một bên giết những cái kia hình thù kỳ quái quái ngủ dù sinh mệnh. Chỉ bất quá một bên phi nhanh một bên giết hại phía dưới, Lệ Cở chợt cảm thấy thâm ám dành thời gian cho việc khác tựa hộ tại sinh ra biến hóa nào đó. Thế là Lệ cờ tại giết hại trên đường tùy ý hạ xuống một chỗ trên mặt biển. Hắn dùng ra một cái có thể ngưng kết tổ nguyên tố kỹ năng, ngưng tụ ra một mảnh tứ tứ phương, phương thổ địa phiêu tại mặt biển, giống như phiêu ở trong nước lá cây đồ dạng. Tiếp đó Lỷ Cợ nhìn xem không nhúc nhích nằm thẳng ở trước người Thẩm Ám dành thời gian cho việc khác, đưa tay sở đi lên. A. đấu chương xong, chương 744, Joseph nghệ trung kết chi chiến chương 744, Joseph nghệ trung kết chi chiến Thẩm Ám dành thời gian cho việc khác bị duệ văn ngăn cải tạo phía sau nắm giữ hút lấy linh hồn năng lực. Hầu Ngũ rụt mặc dù đang một chút phát tắc bên trên cùng nạ xèn không tầm thường, nhưng là đồng dạng đều là sinh mạng, tự nhiên cũng có linh hồn. Hiện tại xem ra, tựa hồ Hầu Ngũ rụt linh hồn cùng nạ xèn có ấn định khác nhau. Lê Cở bộ phận ý thức chuyển rời đến trên phân thân bản thể cũng dùng ra dò xét loại kỹ năng có thể tiến hành dò xét. Tổ chức, tế bào, huyết đũ. Lê Cở từ trong tới ngoài từng cấp từng cấp kiểm tra, thậm ám dành thời gian cho việc khác hắn thấy gần như là hoàn mỹ không một tí bết. Có thể thấy được thử nhân chủ quân cũng là xuống giá thật lớn tới chế tạo phân thân này. Dò xét phía dưới, Lê Cở lại nhìn không ra khác nhau. Không có khác nhau. Lê Cở nhíu nhíu mày. Theo lý mà nói chính xác sẽ không có khác nhau, dù sao đều là linh hồn, người hấp thu nạp xẻn sinh mạng vẫn là hấp thu hậu ngủ dục Chỉ bất quá Lê Cở chính là cảm giác có khác nhau. Thế là Lệ cờ dứt khoát tại chỗ làm ra một cái giống phòng thí nghiệm chỗ, giống như tại cự thú bị diện như thế, trực tiếp liền nghiên cứu. Thâm ám dành thời gian cho việc khác tương lai tất nhiên sẽ trở thành lợi cờ trợ lực, cho nên Lệ cờ khẳng định muốn nghiêm túc đối phó. Cú may Lệ cờ bây giờ làm nghiên cứu cũng rất dễ dàng. Không cần sân bãi, nguyên tố tụ lại chính là sân bãi, cũng không cần nghiên cứu khí giới, kỹ năng chính là tốt nhất khí giới, càng không cần kinh phí, tài liệu các loại. Do đó, Lệ tại chỗ liền tiến vào nghiên cứu trận hái. Đối với thâm ám dành thời gian cho việc khác cắt miếng cái gì tự nhiên không cần, nhưng mà một chút kích động phản ứng tự nhiên là ắt không thể thiếu. Trước Lễ Cụ vốn là tại tâm ám trên phân thân từng có nghiên cứu, lúc này ở thâm ám dành thời gian cho việc khác có biến hóa sau khi lại lần nữa nghiên cứu, tốn thời gian mấy tháng. Chờ số liệu kết quả đi ra, hai cùng nhau dưới so sánh, tự nhiên là có kết quả. Hoàn toàn tương tự. Lên cỡ điều chỉnh thử xong cái cuối cùng kiểm chất hạt ngụm, không khỏi chậm rãi thở ra một hơi. 3 tháng, hắn trên cơ bản kiểm chất phải không sai bị lắm. Tính phóng xạ làm, bình thường. Siêu thanh kiểm tra, bình thường. Nguyên tố hóa học chất tự, bình thường bình thường bình thường bình thường đều là bình thường đấy Thâm ám dành thời gian cho việc khác cơ hội không có biến hóa duy nhất biến hóa tương tự với dám đen một điểm trong thị giác biến hóa vân vân nghĩ tới đây lịch cờ đỗng nhiên thấy mắt trong thị giác biến hóa trong thị giác biến hóa khả năng lớn nhất là cái gì Quang học biến hóa cái phân thân này tên là thâm ám lịch cờ không là loạn lấy tên phân thân này bên trong ám nguyên tố vốn là ngậm vào càng nhiều càng là tại linh hồn pháp tắc bên ngoài còn có một chút điểm ám chi phát tắt vích thích hiện tại xem ra biến thành đen một điểm, có lẽ là phát tắc bên trên biến hóa. Nghĩ tới đây, Lệ Cở tiện tay vung lên, từng mảng lớn sức chịu nén vòng bảo hộ gào thét mà ra, phản phất đẩy trời hàn mưa. Loại kia vòng bảo hộ giống như từng cái bọc khí, khuyết tán ra, tìm được loại kia giải giác hủ ngủ dư sinh mệnh, tại vây cuốn sau đó lại mang bể. Cho đến ngày nay, giải giác hủ ngủ dư sinh mệnh đã không có bao nhiêu, số đông đều lui phòng thủ tới rồi đại bản doanh. Ba chiếc hàng không mẫu hạm kèm theo đại đội đại đội quân đột, quét ngang phía đem những cái nốt hủ ngủ sinh mệnh từng cái mang đến cờ ở đây. Mang tới một cái, cờ giết một cái rút một cái phía sau lấy một cái linh hồn. Mà theo hộ ngũ du sinh mạng linh hồn đưa bảo, Lệ Cơ phát giác thâm ám dành thời gian cho việc khác đúng là có biến hóa. Biến thành đen. Pháp tắc tầm diện biến hóa sao? Lệ Cơ nhìn trước mắt thâm ám dành thời gian cho việc khác, tự lẩm bẩm. Tất nhiên là pháp tắc tầm diện biến hóa. Nhưng mà loại biến hóa này theo Lý mà nói là không thể nào. Giống như ngươi vốn là rèn đúc tốt một thanh kiếm, trừ phi là một lần nữa dung luyện, không phải vậy sao có thể lại để cho thanh kiếm này biến thành lang nha động? Cấm ám dành thời gian cho việc khác nguyên bản là có ám chi pháp tắc, lúc này biến thành đen lại cũng không phải là ám chi pháp tắc biến hóa, càng giống là ám chi pháp tắc. Lệ cỡ hiệp khí mạch, mỗi cái chủ vị diện theo lý mà nói cũng là hại nạp bạch xuyên hữu dung nạp đại có thể dung nạp rất nhiều đến từ thứ cấp vị diện pháp tắc. Nạ sen liền là như thế, đủ loại đủ tiểu pháp tắc, đủ loại đủ kiểu phương thức tu luyện cũng có. Mà vĩnh hằng mộ quang đại lục Phật ghệ ạ tắc thì càng thiên hướng về thần mình chi đạo, chỉ có vĩnh mộ quang cái này chí cao vô thượng chúa thần minh. Giả thú chi đại lục linh hồn, khắc bạch tứ nhưng là giả man hơn, mã Đây là gia thu chi đại lục linh hồn, đặc điểm. Hiện tại xem ra, hầu ngũ rụt vị diện đặc điểm có lẽ liền là quỷ dị, điên cuồng cùng ác. Xem như vậy nếu như hắn hấp thu nhiều khắc ác tư sinh mạng linh hồn, liền sẽ trở nên tà man, hấp thu Phật lệ ả sinh mạng linh hồn, liền sẽ có mộ quang thần tính. Na Tiễn chi ý, trước mắt mà nói có lẽ vượt trội nhất liền là nhân tộc không sợ rồi. Hấp thu nhiều hầu ngũ rụt sinh mệnh, liền càng thêm mấy phần ác ý vị. Chẳng qua trước mắt xem ra, dạng này pháp tắc lại là cho thâm ám dành thời gian cho việc khác nhiều hơn mấy phần biến hóa, cũng rất tốt. Nghi nghĩ, nghĩ Lệ nghĩ bên trong lập tức có kế hoạch. Thâm ám dành thời gian cho việc khác không chỉ có muốn hút lấy chư thiên tinh giới vô tận bị diện linh hồn, còn muốn hút lấy mấy cái chủ vị diện linh hồn. Theo lý thuyết, Lệ Cở còn muốn đi một chuyến khắp các tự chủ vị diện cùng đính hàng mộ quang chủ vị diện, cũng muốn sưu tập một điểm nơi đó linh hồn. Linh hồn phát tắc không có đơn giản như vậy. Cái này ẩn chứa trong đó huyền ảo, có lẽ có thể để cho Thâm ám nắm giữ khát sâu hơn biến hóa. Nghĩ tới đây, Lệ Cở kết thúc một đoạn ngày nghiên cứu. Tất nhiên Thâm ám dành thời gian cho việc khác hấp thu những linh hồn này cũng không có việc gì, vậy thì không lo lắng. Hắn nhìn về phía phương xa, hai mắt hơi hơi phát sáng, thân thể cũng phóng lên trời. Lực cở di động, Dôset kèm vị diện cũng có biến hóa. Tại hậu ngủ rụt vị diện chiếm lĩnh chỗ cách đó không xa, hai cái to lớn bất lý lớn xuất hiện. Sơn linh chi cô thân ảnh trên đất bằng như lên, màu lam cự quy thân ảnh nhưng là từ trong lòng biển chậm rãi dâng lên. Cụ cụ cộc tạ cùng Lostgun. Bọn hắn cảm ứng được lực cở kết thúc niên yếu, cùng với lực cở trên thân loại kia sắc ý, lập tức biết được đã đến giờ. Mà tại địa phương khác, bát tòa khổng lồ hàng không mâu hạm cũng bắt đầu thay đổi phương hướng. Địa phương khác đã thanh lý không sai lắm, đó lấy tới chính là triệt để rút ra cái kia hai đầu nệ liệt cầu thời điểm. Ban đầu Tiễn Tiến ở vào một loại vi diệu trạng thái thăng bằng, thẳng đến Lệ cờ lấy xét đánh chi thế giải quyết cho các vị diện, lại chuyển chiến nắm giữ hai cái chuyển kỳ dụng Sét Hệ. Nếu như tốc độ nhanh một điểm, Lệ Cở thậm chí có chắc chắn phản đi qua xâm lấn hổ ngủ rút sợ tại địa mầm những cái kia thứ cấp vị diện. Kết quả là, Lệ Cở y bên cạnh phi hành, vừa đem khí thế tăng lên, vô biên vô tận xích hồng chi sắc nhiễm khắp cả bầu trời. Không cần phải nói cái gì, chỉ cần dùng hành động, liền tuyên cáo Joseph pị diện kết chiến tới. hai cái truyền kỳ tiến Joseph diện dễ dàng, lúc này lại căn bản không có khả năng đi ra. Khấu thú chi đấu Hôm nay, chúng ta triệt để chu sát cái kia hai đầu đệ lực cầu. Màu Lam cử quy rọc lọt sông trùng trùng đẹp điệp vang vọng toàn bộ giật sẹt vị diện. Dùng một cái giật sẹt vị diện phá toái đem đổi lấy hổ ngủ rụt hai tên chuyển kỳ cấp chiến lược vất lạc, rất đáng được. Tấu chương song, chương 745, ánh sáng nghiên cứu chương 745, ánh sáng nghiên cứu ẩm. Ẩm. Từng tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ giật sẹt vị diện, dẫn ới vị diện tinh bích từng trận d Mấy phương hợp lực phía dưới, Joseph và bị diện vô tận nguyên tố đều hướng về cái kia giải rắc hắc vụ chỗ ba phủ tới. Bây giờ, trừ cái này bên trong, Joseph và bị diện địa phương khác đã không có hầu ngủ dù sinh mệnh rồi. Dù cho có, đó cũng là không có thành tiểu thấp cấp bậc sinh mệnh. Do đó, bây giờ chỉ cần diệt trừ ở đây, Joseph và bị diện liền sẽ hoàn toàn trở thành nạ xẹt vương căn cứ tấn tiến. Ngược lại phế cũng đã phế đi, còn không bằng lấy ra làm làm đóng quân địa điểm, xem như chiến trường. Kết quả là, lỷ bọn hắn hoàn toàn bạo phát đi ra. Liên thấy lỷ cờ đứng ở hàng không mẫu hạm phía trước, Giới thân cưới bật lý đỉnh đầu lôi đỉnh bắc thịt cầu chìm chìm nổi nổi. Hiệp sĩ, mà sau lưng hắn, ba chiếc hàng không mẫu hạng cũng là ba tên hiệp sĩ. Kỳ thú là hàng không mẫu hạm, hiệp sĩ nhưng là đông đảo lính quân sĩ. Nhìn qua phản phất chỉ là bốn người kỵ sĩ đoàn, nhưng mà hiệp sĩ trên thực tế có mấy chục bạn. Nạ sen ngang dọc chư thiên tinh giới vô tận bị diện bằng vào là cái gì? Chính là cái kia chức nghiệp giả chi lộ cùng với kỵ sĩ đoàn. Lệ thân cưới bật lý trong thân thể ma lực sôi trào. Hắn nhìn hai bên một chút hai bên. Lúc này sơn lĩnh chi cô cụ tạ thân thể khổng lồ, phản phất một tòa liên miên không rất sơn mạch mà màu lam cự quy lọ thần cũng là đem thân thể khổng lồ hiện lộ ra, có thể so với một tòa thành thị. Chỉ bất quá hai người bọn hắn nhìn xem lễ cờ ánh mắt còn có một tia kinh ngạc. Còn có thể chơi như vậy. Dung nam ngoài quả nhiên mạnh mẽ. Lọn cùng củ cụ cộc tạ đều có thể cảm nhận được, lấy lễ cờ vì đỉnh nhọn kỵ sĩ đoàn, từ trong uy lực có lẽ đã có thể vượt qua cơ bản nhất 21 cấp truyền kỳ cấp tạm biệt. 22 cấp truyền kỳ. Truyền kỳ phía trước tấn thăng có bao nhiêu khó khăn? Chớ nói chi là truyền kỳ sau. 21 cấp đến tháng 2 năm 12 cấp, đó cũng là bày bọt về chất mà lúc này, mượn nhờ ba chiếc hàng không mậu hạm, chỉ có 19 cấp lỷ cờ đã có thể đạt đến truyền kỳ tường độ, thậm chí là tháng 2 năm 12 cấp tường độ rồi. Lót cùng củ cụ cộc tại lúc này mặc dù kinh ngạc, nhưng mà cũng không có đặc biệt thất thố. Nhân tộc chi kỵ sĩ đoàn, bọn hắn qua nhiều năm như vậy cũng tiếp xúc qua không biết. Tự nhiên là biết, lỷ cờ loại trạng thái này là thuộc bu chính thường trạng thái. Thế là hai cái này cũng đáp lại một chút lỷ cờ. Lỷ cờ chợt gật gật đầu, nhìn về phía rất vị trí trung khối kia bốc lên hắc khí đại địa, trong miệng thốt ra hai chữ, "Suki". Ngay mắt sau đó Lệ Cơ dẫn dắt cả cái kỵ sĩ đoàn năng lượng, tại zone kỹ năng điều hòa lại tràn ngập cả phiến không gian. Sơn Linh Chi cô cùng màu làm cự quy tại mặt khác hai cái phương hướng, tam phương tạo thành hình tam giác, song về trung ương địa vực. Hai cái nền liệt cẩu nhân, ngửa mặt lên trời gào hét, đối kháng tam phương công kích. Joseph P bị diện đại chiến, bắt đầu. Một năm sau, đại hoành thành. Lệ Cơ hành tẩu ở Đại Hoang Đại Học trên đường, chú cần đến chính là phòng nghiên cứu thí nghiệm. Hắn phải nghiên cứu. Kể từ phía trước giải quyết Joseph bị diện về sau, thiên duyên có thể nói là có không nhỏ đột phá. Thế là lỳ cờ đem thâm ám dành thời gian cho việc khác lưu tại bên kia, một bên tại phía sau màn người chỉ huy, một bên hấp thu đủ loại đủ tiểu linh hồn. Dù sao lỳ cờ nghĩa là ngay từ đầu ra thiệt tuyến, đằng sau cũng không chút lên. Tất cả các vị diện chú đóng sức mạnh từng việc gắn gựa qua mới bắt đầu va chạm, tiếp đó bắt đầu phản kích. Lúc này đối với những người khác tới nói, phải làm gì? Đặc biệt là đủ loại nạ sèn cấp cao sức mạnh. Đáp án duy như là? Đề thăng. Cố gắng đề thăng. Hô ngu ruột chủ bị diện dần dần cho thấy lực lượng kinh khủng Các khách tư cùng vĩnh hằng mộ quang đều không có bao nhiêu năng lực ngăn cản Nạ Xèn bước chân, bao quát những năm này, Nạ Xèn cũng gặp phải không thiếu chủ bị diện, nhưng mà cuối cùng những thứ này chủ bị diện đều đánh không lại Nạ Xèn. Nếu không phải là Nạ Xèn chỗ ở tinh cầu bên trên đã không chứa được các chủ bị diện rồi, bằng không Nạ Xèn trung quanh đoán chừng còn nhiều hơn mấy khối lại lụ. Nhưng mà hỗ ngủ rúc đâu? Vô Miên đại đế trước đây cũng đã nói, hố ngủ rúc chi mạnh mẽ, là Nạ Xèn không cách nào coi nhẹ. Thậm chí nếu như không toàn lực ứng phó, đoàn trưởng cuối cùng thắng bại đều không nhất định. Đổi lại là các chủ bị diện cho dù là có tựa nạ xẹt trời chúa tể cấp tối tại, cũng đánh không lại vô miên. Do đó, hầu ngũ dục bây giờ mới dẫn tới nạ xẹt mọi mặt xem trọng. Mà Maliker tự nhiên cũng là cần phải nhanh một chút tăng lên. Đột phá truyền kỳ không giống đột phá cấp 15. Đột phá truyền kỳ, chỉ cần bên trong một cái chức nghiệp đột phá đến truyền kỳ là đủ rồi. Theo Lý thuyết, hắn chỉ cần cái nào đó chức nghiệp nắm giữ một đầu tương quan hoàn chỉnh phát cắt, cái kia chức nghiệp liền có thể đột phá truyền kỳ. Do đó, lúc này tốt nhất phải đột phá địa điểm không phải chiến trường, mà là sở nghiên cứu, nha khoa học. 19 cấp nha khoa học. Hiệu trưởng sớm, các lề cổ phía dưới, sáng sớm tốt lành. hiệu trưởng tiên sinh, dọc theo đường, có đủ loại truyền thụ tại cùng lề cơ chào hỏi, lề cơ ý gật đầu một cái đáp lại, sau đó trở lại cái nào đó phòng thí nghiệm, quang học phòng thí nghiệm, lề cờ đẩy cửa ra đi vào, bên trong phân phân nhíu nhíu, vô cùng lộn xộn, giống như là chợ bán tức ăn đùng đãng, tốc độ tốc độ, hạ ánh sáng sắp bị phát hiện, bà giải xác định, lặp lại một lần, nha, lưu khất ti, đang chết, vì cái gì á nguyên tố khó như vậy không chế, tính ổn định, ta cần xác định tính ổn định Ở đây nay rối tề giải một mảnh, dù cho Lễ cờ đến cũng không có người quản. Theo Lý mà nói ở đây không gian rất lớn, nhưng mà cấp cao nhân viên nghiên cứu cứ như vậy một chút, cho nên đại gia giống tới giống đi, đại biểu mỗi cái nhà nghiên cứu cấp bạch thông đình. Lễ Cở cởi lấy lắc đầu, cũng sắp bước đi đến chính mình trước bàn. Bàn bên trên có một chút chăn giấy, trong đó bản ghi nhớ trên đó viết liên tiếp nạ xẻn văn tự. Khoa học toàn tức cập hiện kỳ thành tượng quang đích 3 lạp nhị tượng tính lượng tử quang học đẳng lực kích nguyên quang, quang điều khống hòa lượng tử tin tức. Đây đều là trước mắt phương hướng nghiên cứu, bao quát quang nhật chuyển đổi các loại Malik ở trước mắt trọng tâm, kỳ thực chính là quang nguyên tố nghiên cứu. Khác còn dễ nói, nhưng là đối vu quang nguyên tố nghiên cứu, đại biểu Lệ Cở khả lấy động chạm đến ma lực bản chất rồi. Ma lực, nguyên tố khác không nói, quang nguyên tố có thể cùng kiếp trước là giống nhau. Giống như nơi này thủy nguyên tố không phải hát 2 o đồng dạng, thủy nguyên tố có lẽ chính là thủy nguyên tố mang theo ma lực, hỏa nguyên tố chính là hỏa nguyên tố, cùng hỏa diễm khác biệt. Kiếp trước tất cả mọi thứ cũng không có ma lực, nhưng mà nã xẻn nơi này có, cho nên rất nhiều vật lý pháp tắc mặc dù có thể thể hiện ra, nhưng mà như trước vẫn là có ma lực phát tác. Bây giờ cờ cảm thấy, ánh sáng nghiên cứu có lẽ chính là liên thông tiếp trước vật lý và cái sinh vật lý tốt nhất thông nào. Quang nguyên tố cùng tiếp trước quang nguyên tố có lẽ là giống nhau, vậy nó liền tất nhiên sẽ biểu hiện ra một chút căn bản giống nhau vật lý phát tác. Thì như, Quang đích 3 làm nhị tự tính, khe đôi quan hệ thí nghiệm. Tấu chương xong, chương 746, Quang đích 3 làm nhị tự tính. Chương 746, Quang đích 3 làm nhị tự tính. Quang đích 3 làm nhị tự tính là cái gì? Là chỉ tất cả hạt hoặc lượng tử không chỉ có thể bộ phận địa ý hạ thuật ngữ để diễn tả, cũng có thể bộ phận mà dùng song thuật ngữ để diễn tả. Ở cái trước, ý vị này kết tác có liên quan hạt cùng 3 khái niệm đã mất đi hoàn toàn miêu tả lượng tử trong phạm vi vật lý hành vi năng lực. Cái này thuộc về có tính đột phá thành quả. Tại kinh điển cơ học bên trong, đối tượng nghiên cứu lúc nào cũng bị rõ ràng phân chia vì thuần hạt cùng thuần ba động. Cái trước hợp thành chúng ta thường nói vật chất người sau điển hình ví dụ như là sóng ánh sáng. Lượng tính sóng hạt giải quyết cái này thuần hạt cùng thuần chấn động có nhiễu. Nó cung cấp một cái lý luận hệ thống, khiến cho bất luận cái gì vật chất có khi có thể biểu hiện ra hạt tính chất, có khi lại có thể biểu hiện ra ba động tính chất cơ học lượng tử cho rằng tự nhiên tất cả hạt, như con tử, điện tử hoặc là nguyên tử, đều có thể dùng một cái vi phân phương trình, như chờ phương trình để diễn tả. Cái này phương trình giải tức là sóng hàm số, nó miêu tả hạt trạng thái. Sóng hàm số có đặc ra tính chất, bọn chúng có thể giống sóng như thế lẫn nhau quan hệ. Đồng thời, sóng hàm số cũng bị dạng giải vì miêu tả hạt xuất hiện tại đặc biệt vị trí tỉ lệ bức. Dạng này, hạt tính chất cùng ba động tính chất liền thống nhất tại cùng một lời giải thích bên trong. Cơ có cảm giác, chỉ cần mình chứng minh đồng thời giải thích lượng tính sóng hạt, kia tuyệt đối có thể tấn thăng ánh sao. Ma lực tích lũy bây giờ đối với hắn mà nói không phải vấn đề lớn, số số, mậu dịch, thu thuế các loại, đủ để mua sắm đủ loại tăng thêm ma lực chất bảo. Đem ma lực tục đẩy, tiếp đó mượn nhờ lượng tính sóng hạt nghiên cứu, trực tiếp đột phá đến ánh sao cấp. Thậm chí tại ánh sao cấp lợi cờ cũng không định dừng lại quá lâu, trực tiếp muốn nhờ các nghiên cứu đột phá đến truyền kỳ. Tới rồi truyền kỳ, mới tính nắm giữ sức tự vệ. Ngay tại lợi cờ vừa muốn ngồi xuống thời điểm, một cái gào thét đột nhiên từ phía sau vang lên. "Hắn giờ liệu chi chân? Dung Nam, ngươi như thế nào mới đến?" một cái trắng hồ phiêu phiêu lao đầu gầm thép từ đảng sa dụng cụ thí nghiệm bên trong xưng lại, đầu người phía dưới thậm chí đã biến thành quang nguyên tố thân thể. Thomas, lỷ cợt bất đắc dĩ đứng lên, người lĩnh ngộ rõ ràng là khúc xạ ánh sáng phát tác, như thế nào trong thanh âm còn có lôi đình chi lực. Người muốn không cân nhắc chuyển chức phong bạo kiếm sĩ rồi. Được xưng là Thomas lao đầu đứng tại lỷ cợt trước mặt, miệng đầy tràn ngập quang chi lực lượng dấu chấm câu liền phun tại lỷ cờ bộ mặt, ngươi xem. Ngươi xem một chút. Ngươi nhìn thí nghiệm của ta. Ánh sáng, rõ ràng liền là một loại hạt. Chỉ là hạt, thế nào lại là sống? coáng nếu đều là thẳng tắp chuyên bá, hơn nữa gặp phải chướng ngại vật còn có thể phản xạ, cái này cùng kinh điện cơ học không có khác nhau. Ánh sáng liền là hạt. lý luận của ta không có sai. Một bên phun nước bọn, Thomas vừa chỉ chính mình đi lại ở giấy thành quả nghiên cứu. Cái này Thomas mặc dù nhìn xem giống nhân loại lao đầu, nhưng mà nhìn kim phía dưới liền có thể phát giác, lão nhân này nhưng thật ra là một cái người lùn. Trang diện ở tại âm u dưới đất người lùn, vậy mà linh nộ khúc xạ ánh sáng phát tác, mà còn trở thành truyền kỳ. Chỉ bất quá hắn mặc dù là ải nhân tộc vương giả, nhưng mà tại Đại Hoang Đại học mở sau khi thức dậy, trực tiếp bỏ lại cực Tây Trư Quốc bên kia ải nhân quốc độ, tiếp đó chạy đến bên này tham gia lợi cờ nghiên cứu đội ngũ. Rất vui hứng, nhưng mà cũng đã chứng minh ải nhân này đối với nghiên cứu đại bộ. Phía trước, hắn một mực đang nghiên cứu ánh sáng, đằng sau tại đại hoang thành nghiên cứu dần dần quá độ đến vi mô vật lý học về sau, kéo dài đến chỉ là sóng vẫn là hạt một vấn đề này. Lợi Cở một cách tự nhiên đưa cho toàn lực ủng hộ. Đương nhiên, cũng có người đồng dạng kéo dài đến một vấn đề này. Lợi Cở, chỉ là sóng điện tử. Ngươi xem Chiếu sáng qua hai cái khe hở khe hở thời điểm sẽ sinh ra hết sức rõ ràng quan hệ hiện tượng, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Nếu như chỉ là hạt dựa theo đạo lý lời nói, xuyên qua hai cái khe hở khe hở, vậy khẳng định sẽ tạo thành hai bó quang ban a quang huynh minh, minh là một loại ba động. Họp dâu tóc đều dự, đi tới Thomas phía trước cùng hắn giằng co. Hai người cũng là truyền kỳ cường giả, hơn nữa cũng là dâu trắng lung lay, lẫn nhau trừng mắt, cầm trong tay thành quả nghiên cứu của mình, nhìn đối phương. Lê Cờ có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, các ngươi rõ ràng đều biết, chỉ là có lượng tính sóng hạt. Không thể nào. Ánh sáng liền là sóng Hai cái truyền kỳ đại lao tề tề hồi đầu phun lực cơ. Lực cơ bất đắc dĩ bắt đầu, tiếp đó giang tay ra, vừa bạn, ta chuẩn bị xong." Đoạn này thời gian hắn ở đây tích lũy ma lực, bây giờ, ma lực cũng tích lũy không sai bị lắm. Như vậy, liền tiết lộ bí mật này đi. Nhìn xem Lực cơ biểu lộ, Thomas còn tốt, họp nhưng là giật mình trong lòng. "Lực cơ, quang thật sự có hai tượng tính chất, họp lông mày của loạn, không phải máy móc thức hẳn nào." Lực cơ bước vàng nhẹ gật đầu, "Ánh sáng, có lượng tính sóng hạt. Ngoài ra, ta còn có một số mới nghiên cứu sẽ phát biểu." "Ân, phát biểu tại khoa học" Khoa học coi là trước mắt mà nói mỗi cái nạ sèn người đều nghe nói qua đủ vật, một chủng loại giống như báo chí, chuyện tranh đồ vật. Mấu chốt nhất là, thứ này người tiêu thụ quân thể là đại đa số trước nghiệp giả. Bởi vì khoa học bên trên sẽ đang bình thường cũng là lý luận khoa học và ứng dụng trên khoa học đột phá, nạ sèn nghiên cứu mới nhất, tuyến đầu lý luận vân vân. Chức nghiệp giả nhận thức rất trong yếu. Bất kể là học giả vẫn là hiệp sĩ, nhận biết thay đổi rồi, nhẹ thì chỉ trệ không tiến, ý chí tinh thần sa sút, nặng trực tiếp linh hồn vỡ tan, chân linh tiêu tan. Làm hiệp sĩ hoài nghi mình dự tính ban đầu. Tỷ như gã rồ sai đích tí chí là không sợ khi hắn hoài nghi, phủ định mình không sợ lúc, có lẽ trực tiếp liền sẽ tiêu vong. Làm học giả hoài nghi, phủ định nghiên cứu của mình lúc cũng gần như. Trước đây Lỷ cơ mở đại hội, trực tiếp ngay tại nhận thức phương diện tan dã một cái chuyển kỳ linh hồn, nhường cái kia chuyển kỳ tại chỗ chết hóa thành quan vũ. Do đó, nhận thức rất trọng yếu. Mà Lỷ cơ đang làm chuyện là cái gì? Tại khoa học trên tạp chí, để cho người ta bảo trì hoài nghi, bảo trì bất luận cái gì hết thảy đều có lưu chỗ trống, mà không phải vạn vật đều nhất định tuyệt đối tất nhiên. Cứ như vậy, Rất nhiều người một cách tự nhiên sẽ không cố chấp ôn nguyên bản rất lại phía sau tư tưởng tiêu vong. Qua nhiều năm như vậy, theo Lệ Cở loại này đối với chân lý thái độ lan rộng ra ngoài, Lệ Cở cũng mới dám đem một chút nghiên cứu dần dần lấy ra. Thì Như Quang đích Ba làm nhị tự tính. Lệ Cở đã sớm cùng Thomas học nói qua, nhưng là hai bọn hắn vẫn như cũ quyết giữ ý mình mà cho rằng quang vẹn vẹn cố có sóng chấn động hoặc ánh sáng liền là hạt. Nếu như chờ Lệ cờ làm thí nghiệm, hai người bọn họ đoán chừng liền sẽ trực tiếp nhận thức càng nữa. Đương nhiên, bởi vì nhiều năm như vậy học tập nghiên cứu đặt cơ sở, tại Lệ Cở người hiệu trưởng này ảnh hưởng dưới, Hai cái này lao ngoan đồng kỳ thực cũng sẽ không hoàn toàn cùng nhau tin nghiên cứu của mình. Điều này cũng làm cho tạo thành, lúc này hai người bọn hắn nhìn thấy lễ cờ như thế chắc chắn quang đích ba lạp nhị tự tính, lại cũng không có càng khó lường hơn hóa xuất hiện tại linh hồn trong không gian. Đổi lại trước đó, một cái linh hồn không gian vỡ tan là át không thể thiếu Như vậy, Thomas chuyển thụ, giáo viên, các người đi theo ta. Thuật tiện, mãn ạ, triệu tập người đi. Tấu chương xong.